Chả trách thiên hạ như vậy hậu đại văn nhân, thật sự há mồm ngậm miệng điên đảo càng khôn. Bởi vậy phiên là có hoàng thái tử eo bài tiến vào, hai người không còn nữa phía trước hấp tấp, không chút hoang mang nói hảo chút lời nói, đỗ văn lúc này mới vẻ mặt đau kịch liệt đi ra ngoài. Chờ vào ra môn, sớm đã chờ lâu ngày đỗ hà lập tức liền chào đón, vẻ mặt quan tâm hỏi, như thế nào? Đỗ văn giơ tay xoa xoa chính mình cái chán, đem chính mình tùy ý ném tới ghế trên, vạn phân mỏi mệt nói, còn hảo, thái tử ý động. Bất quá lúc này đại ca chúng quy khó thoát muốn hao tiền miễn hay, không nói được muốn lấy máu ra tới. Đỗ Hà nghe xong cái này, vẫn luôn treo tâm phảng phất nháy mắt trở xuống trong bụng, lúc này mới đi theo ngồi xuống, gật đầu, nói, tiền tài ngoại vật ngoài thân, chỉ cần người ở, sẽ không sợ cái gì. Chỉ cần người tồn tại liên hảo, tồn tại liên hảo. Đỗ Văn uống lên mấy ngụm nước, cũng than một tiếng, nói, ta cũng cùng đại ca nói, đại ca cũng là ý tứ này, ai, chỉ là khổ đại tẩu. Đốn hạ Hắn lại hỏi, thực nhi đi rồi. Đỗ Hà ừ một tiếng, nói, kia tiểu tử cũng là chờ không kịp, đã sớm đánh hảo tay mải, ta mắt lại nhìn, mặc dù chúng ta không đồng ý, không nói được hắn cũng nên suốt đêm chống đi. Đỗ văn nghe xong cười khẽ vài tiếng, thả than thả nói, đảo không phí công nuôi dưỡng. Người có thể không có bản lĩnh, cũng không thể không có lương tâm, mục thực tuy rằng với đọc sách một đạo không có gì thiên phú, nhưng ngày thường liền nhìn là cái hảo hải tử, lần này trong nhà đột nhiên bị đại nạn. Hắn phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi hoặc là trốn tránh, thế nhưng chủ động yêu cầu ra đi giúp mẫu thân chia sẻ, có thể thấy được là cái có đảm đương người, nhưng thật ra Kê đô Văn huynh ngụi đều xem trọng vài lần. Mấy ngày trước chiều hội thượng, Ngụy Uyên công nhiên thế hoàng thái tử nói chuyện, dục muốn trực tiếp đem Mục Thanh Huy định tội, nhìn như là bởi vì hắn cùng Đường gia xưa nay không đối bản, nếu đối phương muốn bảo, như vậy một bên khác tự nhiên muốn phạt, nhưng càng sâu một tầng ý nghĩa, lại là từ mặt bên bại lộ một cái tin tức. Không biết từ khi nào khởi Ngụy Huyên đã đang âm thầm duy trì Hoàng Thái Tử. Đỗ Văn Ngầm cùng Hoàng Thái Tử giao phong qua đi, cảm thấy người này cuồng vọng tự đại, thủ đoạn tàn nhẫn, hành sự âm oan, vì thu nạp tiền tài không hỏi xanh đỏ đen trắng, mặc kệ thị phi đúng sai, không tiếc làm hại nhân gia phá người vong, phi minh quân trí tướng. Thả hắn sớm cùng Ngụy Huyên âm thầm tư thông. Nếu hắn thừa vị, không nói được liền phải cất nhắc Ngụy Huyên. Đến lúc đó đường nhạt nhiều năm qua sở trả giá tâm huyết chẳng phải hết thảy đều phải nước chảy về biển đông. Hơn nữa người này hiện giờ đã lộ ra cùng hung cực các tham lam trí tướng, nếu ngày sau đắc thế, lại có ân với Mục Thanh Huy, chẳng phải là càng thêm muốn ta cần ta cứ lấy. Cứ thế mãi, chẳng sợ Mục Thanh Huy chơi bạc mạng kiếm tiền, chỉ sợ cũng không đủ hắn tiêu xài. Thả chính là Đỗ Văn, Mục Thanh Hàn cùng Đường Nha, cũng đều xem như trực tiếp gián tiếp thiếu người của hắn tình, ngày sau cũng bị cả tay. Đỗ Văn đem chính mình cái nhìn cùng Đường Nha nói, một già một trẻ hai người nhất trí cho rằng, nhưng cùng Hoàng Thái tử hợp tác nhưng lại không thể cộng sự. Mà muốn đạt tới loại này mục đích, duy nhất biện pháp chính là không cho hắn kế vị. Mục thực trở về lúc sau, quả nhiên cũng là thập phần không hảo quá Lúc này mục gia hiệu buôn đã là loạn cả lên, rất nhiều nguyên bản nhìn pha thành thật việc tâm tư hoạt động không nói, bên ngoài cũng là đồn đại vớ vẩn đầy trời, nói cái gì mục thanh huy cái này thương hội hội trưởng liền tới lịch thành mê, càng có rất nhiều thương nghiệp đối thủ ác ý giải rác lời đồn, ý đồ bỏ đa xuống giếng đem mục thanh huy mưu hại cha ruột sự tình giảng thuật sinh động như thật, phảng phất sự phát khi bọn họ liền ở bên cạnh thấy giống nhau mục thực nhìn thấy gầy rất nhiều thương thị lúc sau hai con mắt nháy mắt liền trào nước mắt nguyên bản thương thị cảm thấy chính mình đã cũng đủ kiên cường có thể ứng phó hết thể mưa gió nhưng chờ cái này đã lớn lên so với chính mình còn cao nhi tử quỷ gối chính mình trước mặt nói đau lòng chính mình thời điểm nàng vẫn là nhịn không được một trận chua xót chờ phục hồi tinh thần lại trên mặt sớm đã ướt đẫm từ khi sinh ra tới nay. Mục thực liền không chịu quá cái gì ủy khuất, trong nhà rất nhiều công việc cũng chưa bao giờ dính qua tay. Mục thanh huy cùng thương thị chỉ là kêu hắn hảo sinh đọc sách, hy vọng ngày sau có thể như tiểu thúc giống nhau vào triều làm quan, cũng có thể dương mi thổ khí, không cần lại như chính mình giống nhau làm thương nhân, vì tiền tài nơi nơi túi đầu không lưng, cầu ra ra cáo nãi nại bùn ba. Mục thực nguyên bản cũng là như vậy tính toán, chẳng sợ biết đầu mình dưa khả năng không như vậy hảo sự, cũng chưa từng nhẹ giọng từ bỏ. Nhưng hôm nay tình thế thay đổi. Mục gia chính trực sinh tử tồn vong hết sức, không chấp nhận được thiên chân hài đồng. Hắn là trưởng tử, phụ thân hàm đoan bỏ tù, hắn có thể nào ngồi yên không nhìn đến, phẳng kêu mâu thân một nữ nhân bên ngoài bôn ba. Phần 158 Miệng đời sói chạy vàng, tích hủy tiêu cốt, mục thanh huy nhất quán cỡ nào coi trọng chính mình thanh danh nha, nhưng hôm nay lại cho người ta hủy cha nhi đều không dư thừa. Mục thực nhìn không được. Lại nhân bên ngoài phỉ báng mục thanh huy quan trọng một cái chính là nói hắn lúc trước kỳ thật là dùng không chính đáng thủ đoạn bức bách Lão hội trưởng thoái vị, hắn màn đêm bông xuống liền không màng thương thị ngăn cản, chính mình đi tìm Lão hội trưởng, hy vọng đối phương có thể ra mặt, hỗ trợ làm sáng tỏ một vài. Nhưng mà kết quả làm hắn khiếp sợ lại thất vọng. Trong trí nhớ hiền từ lại hòa khí Lão hội trưởng căn bản không gặp hắn. Mục thực lại cấp lại tức, đối này kia phiên chính mình đã từng đi theo phụ thân xuất nhập quá nhiều lần đại môn lại đá lại đ cuối cùng lại vẫn là chỉ có thể thất vọng mà về. Kết quả hai ngày sau, mẫu tử lại nghe nói tân tin tức, lại có người thi đố mục thanh huy mưu hại cha ruột. Thương thị trực tiếp liền ốc, mục thực đầu tiên là ngẩn ra, trợt bạo nộ nói, đến tuột cùng là người nào, như vậy hỗn trướng, nói rõ muốn đẩy phụ thân vào chỗ chết. Ta đi tìm bọn họ nói rõ lý lẽ. Ngươi trở về. Thương thị một phen giữ chặt hắn, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi đi tìm ai nói rõ lý lẽ. Ngươi biết là ai cao sao. Mục thực ngây ngẩn cả người, nhưng lại đột nhiên đột nhiên nhanh trí, đầu chưa từng có linh quang lên, buột miệng thốt ra nói, đối phụ thân hận thấu xương, hận không thể diệt trừ cho sảng khoái, trừ bỏ kia cái gì lan gì nương cùng hai cái chơi bởi lêu lỏng lưu manh còn có thể có ai. Tất nhiên là bọn họ. Tuy rằng lúc trước trong nhà đích thứ chi tranh thời điểm hắn còn nhỏ, nhưng mấy năm nay dần dần trưởng thành, lại nghe xong rất nhiều chuyện xưa, đối năm đó kinh tâm động phách hiểm ác cũng có thể ngẫm lại một vài. Biết nhà mình có thể có hôm nay tình trạng thật là không dễ, tự nhiên cũng minh bạch kia mục tử hằng cùng mục tử nguyên mẫu tử ba người đối bọn họ hận ý ngập trời. Nói xong lúc sau, Mục thực lập tức điểm gia đình, hùng hổ hướng Lan dì nương mẫu tử nơi sân chạy đi, nào biết đi lúc sau mới phát hiện thế nhưng sớm đã người đi nhà trống. Nhà rốt còn gặp mưa suốt đêm, thuyền phá lại ngổ ngự gió. Người đều là như thế này, hoặc là không xui xẻo, hoặc là xui xẻo lên sát đều sát không được. Mục Thanh Huy bỏ tù lúc sau thứ 20 ngày, Phía nam truyền đến tin tức, hắn kia hai cái thế hắn thu xếp đội tàu, sưởng đóng tàu tâm phúc, lại có một người phản. Người nọ không riêng nuốt mục thanh huy giao cho hắn chọn mua hàng hóa tiền khoản, thậm chí còn đem viết chính mình tên sưởng đóng tàu cùng đội tàu qua tay bán cùng người khác, sau đó chính mình mang theo cự khoản bỏ trốn mất dạng. Mà hắn làm này hết thảy thời điểm, không chỉ có tế nam bên này không người biết hiểu, ngay cả sưởng đóng tàu tiểu nhị cũng bị chẳng hay biết gì, vẫn là ngày này bắt đầu làm việc, đột nhiên tới một cái tân chủ nhân Nói xưởng đóng tàu đã đổi chủ, nay tin tức mới truyền khai. Thương thị biết sau khi ra mặt chứng tím, cơ hội nhất thời liền phải chết ngất qua đi. Bên ngoài tuy rằng không biết kia hai nhà xưởng đóng tàu cũng hai chi đội tàu cũng là mục gia, nhưng bọn họ biết nhà. Phải biết mấy năm nay bên ngoài chư quốc hàng hải ngoại càng thêm nơi tiêu thụ tốt, xưởng đóng tàu lợi nhuận đảo thôi, chỉ là kia hai chiếc thuyền đội mỗi năm đi một chuyến, thuần lợi nhuận liền không dưới trăm vạn chi cự. Hiện giờ kia ăn cây táo. Giao cây sung hôn trường thế nhưng trộm gạt bọn họ đem sưởng đóng tàu tính cả đội tàu đều bán, không đơn giản là tổn thất tiền bạc, lại là sẽ để trứng vàng kim gà mái giết chết. Nói câu rút tuổi dưới đáy nổi đều không quá. Mấy ngày liền tới thật lớn áp lực vốn là kêu thương thị bất ham gánh nặng, hiện giờ lại chợt đến này tin dữ, trung quy không chịu nổi, màn đêm buông xuống liền khởi sướng thiêu tới, ngày kế cả người đều mơ hồ. Kể từ đó, toàn bộ mục gia hiệu buôn gánh nặng liền áp đến mục thực non nớt đầu vai. Hắn đã muốn chiếu cố ấu đệ lại muốn chăm sóc bị bệnh mẫu thân, còn muốn rút ra đại lượng thời gian chống đỡ đã là nguy ngập nguy cơ hiệu buồn, cũng cùng bên ngoài rất nhiều như hổ rình mồi đồng hành cắn răng chu toàn, càng có từng bị mục thanh huy chơi nhất chiêu gậy ông đập lưng ông láo hội trưởng muốn mượn cơ báo một mũi tên tri thủ. tại đây nhiều mặt trọng áp giới, tuy là có bao gồm láo quản gia ở bên trong vài tên trung phó liều chết hiệp trợ, kinh nghiệm còn thấp mục thực vẫn là cảm thấy có chút cố hết sức, chớ mắt nhìn hiệu buồn mặt tiền cửa hiệu lục tục đóng cửa ban đêm không biết một người giấu ở góc tường trộm khóc nhiều ít hồi nhưng khóc trung quy vô dụng địch nhân cùng đối thủ tuyệt không sẽ bởi vì ngươi vài giọt nước mắt liền tâm sinh thương hại tiến tới thả ngươi một con đường sống vì thế mục thực liền tại đây luyện ngục giống nhau hoàn cảnh cùng cao áp dưới lấy mắt thường thấy tốc độ trưởng thành lại qua nửa tháng nguyên tế nam Chi phủ đương nhiệm quý châu mũ mà Chi phủ hàn phượng thân thượng tấu trương nói rõ mục thanh huy một án điểm đáng ngờ thật mạnh chính mình cầm quyền trong lúc mục gia hiệu buôn láo trưởng quậy liền đã bệnh nguy kịch. Mục Thanh Huy bản nhân khắp nơi tìm thầy trị bệnh hỏi dược thập phần dụng tâm, đó là liền thương hội hội trưởng cũng là luôn mãi chối tử, Nếu không phải lão hội trưởng tự mình tới cửa, nhận nhiệm vụ lúc Lâm Ngụy, hắn cũng là thành thật không chịu. Trái lại mục ra hai gã con vợ lẽ cũng là lần này tố giác Mục Thanh Huy hại chết lão trưởng quay nguyên cáo, chính là tế Nam phủ xa gần nổi tiếng phóng đẳng công tử Ca Nhi đánh tiểu liền chơi bời lêu lỏng, ăn không ngồi rồi đối đích trưởng huynh thập phần bất kính. Sau lại lão trưởng quầy đột nhiên ly thế. Mục Thanh Huy không những không có khắt khe này mẫu tử ba người, ngược lại cho cũng đủ ngân lượng cùng nhà cửa, nếu này hai người như vậy sửa đổi, chính mình tìm cái nghề nghiệp, bổn phận kinh doanh, căn bản sẽ không vì kế sinh nhai phát sầu. Nhưng mà không như mong muốn, này ba người không những không biết đủ, ngược lại hận không thể ngắn ngủn mấy ngày liền đem phân đến gia sản tiêu xài không còn, lại là mê luyến ký nữ, lại là trầm mê đánh bạc, mà nay không có tiền vốn, lại dục vu cáo đích huynh. Cuối cùng Hàn Phượng lời nói khẩn thiết nói. Lúc ấy mục gia lão trưởng quầy qua đời, tế nam bên trong phủ ngoại mấy vị danh ý, ý đều là ở đây, cũng không điểm đáng ngờ. Thả kia lão trưởng quầy sớm tại nhiều năm trước liền dầu hết đen tắt, nếu vô mục thanh huy tận tâm tận lực phụng dưỡng trên thuốc, nơi nào còn có thể lại nhiều kia mấy năm. Bởi vậy này chờ vu cáo, thực sự là tiểu nhân ác ý vì này, không thể tin. Này tựa hồ là một cái tín hiệu. Kia cái gọi là phát hiện mục thanh huy lưu hại thân phụ quả nhiên chính là hắn hai gã cùng cha khác mẹ thứ huynh đệ. Phụ trách này án quan viên cũng từng gọi đến bọn họ, nhưng mà trải qua thẩm tra xử lý lúc sau lại phát hiện hai người không riêng lấy không ra hữu lực chứng cứ, ngay cả lời chứng cũng kinh không được cân nhắc, nhiều lần thẩm vấn lúc sau liền không khó phát hiện rất nhiều trước sau mâu thoát chỗ, tưởng không gọi người hoài nghi đều khó. Hoàng thái tử tự mình đem hàn phượng thế mục thanh huy biện bạch sổ con lấy ra tới, đương đường gọi người niệm, lại làm chúng triều thần lẫn nhau truyền đọc, sau đó hắn bản nhân thế nhưng một sửa mấy ngày trước kiên trì, phá lệ tỏ vẻ này án có điểm đáng ngờ. Mục trưởng quay chính là phụ hoàng ban cho quá nghĩa thương tấm biển người, dân gian phong bình cũng cực dai, cô cũng rất nhiều chú ý, đã nhiều ngày lúc nào cũng kêu chủ thẩm quan viên hội báo tiến độ, cũng rắc điểm đáng ngờ thật mạnh. Vừa dứt lời, Ngụy Huyên trước liền xem qua đi, Lưỡng đạo ngày thường liền ái nhăn mày lập tức nhăn càng khẩn. Ta Đại Lục triều luật pháp văn bản rõ ràng quy định, phàm là gia sản, phụ chết tử kế, lại lấy đích trưởng tử vi tôn. Hoàng thái tử ý vị thâm trường nói lời này, có khác thâm ý đánh giá chúng triều thần, lại nói. Tưởng kia nguyên cáo tuy lời thể son sắt nói mục thanh huy như thế nào như thế nào, nhưng đảo mắt nửa tháng qua đi, thế nhưng không một chút hữu lực chứng cứ. Còn nữa việc này vốn là kỳ quặc kia mục thanh huy vốn chính là đích trưởng tử, đó là hắn không có, còn có mục tướng quân, nơi nào sẽ đến phiên hai cái con vợ lẽ. Hắn cấp thứ gì? Nghĩ đến vu cáo người thật sự ý đồ đáng chết. Không chỉ có muốn rối loạn chính thống, thả không màng mục tướng quân đang ở biên quan, tắm máu chém giết. Thế nhưng muốn liệu lý hắn mới vừa quên mấy chục vạn gia sản cùng triều đình làm quân phí huynh đệ, chẳng phải gọi người thất vọng buồn lòng. Hắn nói chính là mục thanh huy án tử, ngon miệng khẩu thanh thanh đích thứ chi phân chính thống, nói rõ chính là ở vì chính mình cọc tiêu hàng không côn, tỏ rõ chính mình danh chính luôn thuận cùng trong sạch bằng thẳng. Không nói đến chúng triều thần chỉ cảm thấy hoàng thái tử thật sự càng thêm cấp khó ra nổi, hắn nói kia đều là tầm thường ba tính nhân gia phân phối gia sản tình huống, nhưng chúng hoàng tử phân nơi nào là cái gì gia sản? mà là liên quan đến vô số ba tánh tiền đồ vận mệnh Giang Sơn. Nơi nào có thể lấy này chờ luật pháp cân nhắc. Còn nữa, ngươi nói cũng không đúng nha. Ngươi tuy có thái tử chi danh, nhưng chiếm trưởng không chiếm đích, ai không biết ngươi chân chính mẹ đẻ đều không phải là trung cung hoàng hậu, rồi lại ở chỗ này giấu đầu lòi đôi làm gì. Điện hạ. Mắt thấy hoàng thái tử nói thế nhưng cùng trước đây cùng chính mình thương nghị tốt tương đi khá xa, nguy uyên rốt cuộc đại không được, tiến lên một bước, bước ra khỏi hàng nói, việc này liên lụy cực quảng Đó là kia mục thanh huy chưa từng mưu hại cha ruột, chẳng lẽ điện hạ đã quên, lúc trước hắn một cọc tội danh. Kia tư mối tiền giấy còn làm trình đường vật chứng bãi đâu? Thả mục thanh huy nhiều năm trước tới nay mượn dùng này để tại vị trí tiện lợi, bốn phía tụ lại tiền tài, cường mua cường bán, này phong không thể trường. ngụy đại nhân lời này sai rồi. Đỗ Văn theo sát sau đó nói, chỉ dựa vào mấy trương tư mối tiền tiền giấy, không nói đến có ai người tận mắt nhìn thấy nếu là từ mục gia biệt viện đào ra, đơn nói kia sân dữ dội to lớn. Mỗi ngày lui tới nhân viên dữ dội nhiều, kia Mục Thanh Huy một năm cũng bất quá đi chủ mấy ngày thôi, như thế nào có thể kết luận chính là hắn. Thật muốn suy đoán lên, lại là người khác vu hãm khả năng càng nhiều chút. Đỗ Văn lại nói, còn có kia cái gì cường mua cường bán, Mục gia hiệu buôn sổ sách sáng sớm đã chỉnh đi lên, Thái tử Điện Hạ còn cố ý phái tinh thông này nói hộ bộ quan viên nhất nhất kiểm tra thực hư, lại phái chuyên gia đi tế Nam Phủ các đại phân phu cập khai phong bên trong thành hai nhà chi nhánh nghiệp minh, cũng không xuất nhập kia cái gọi là cường mua cường bán khổ chủ cũng tìm được rồi, cũng có lời chứng ở, mua bán hai bên đều là tự nguyện, cũng không cưỡng bách vừa nói. hắn vốn là ở hộ bộ nhậm chức, tuy yêu cầu tị hiểm, nhưng đối loại này tin tức nơi phát ra như cũ thập phần mẫn cảm mà kịp thời. Đỗ đại nhân nói có lý một cái thập nhị hoàng tử nhà ngoại người nhảy ra, vẻ mặt nghiêm mặt nói, chẳng lẽ ngụy đại nhân đã quên? mục thanh huy một án lúc trước vẫn là đường các lao tự mình báo đi lên lý, chính là chính bọn họ phát hiện manh mối, phát hiện bị người vu hãm. Lúc này mới chủ động bại lộ, nơi nào là bị bắt được cái đuôi. Ngụy đại nhân cũng là hai chiều lão thần, như thế nào có thể nhân quả chẳng phân biệt, thị phi không rõ, thậm chí quan báo tư thủ đâu. Quả thật, nhân thánh nhân ngoài ý muốn trúng gió, quá mức tuổi nhỏ thập nhị hoàng tử kế vị khả năng vốn là cực kỳ bẽ nhỏ, nhưng hôm nay mọi người đều nhận định động thủ đó là Tam hoàng tử, tự nhiên không muốn thấy hắn bình yên vô sự từ đại lý tự ra tới, bởi vậy liền muốn tạm thời liên thủ, quyết tâm trước hoàn toàn lộng chết Tam hoàng tử lại nói Trong lúc nhất thời, trong triều đình lại lần nữa nháo lên, rất nhiều đại thần đều cắt có các đạo lý. ngụy uyên nhưng vẫn đều gắt gao nhìn chầm chầm Hoàng Thái Tử, ánh mắt thay đổi bất ngờ, lại nhìn một cái hôm nay từ đầu đến cuối cũng không đã chịu một chút trở ngại đỗ văn, mơ hồ cảm thấy được cái gì. Là ngay, Hoàng Thái Tử ở cùng bốn vị các lão thương nghị qua đi, nhất trí nhận định tam Hoàng Tử nhất phái tố giác Mục Thanh Huy buôn bán tư mối, cùng với Mục Thanh Huy dung túng, che chở này huynh cường mua cường bán. Siêu cao thuế nặng tiền tài chờ tội danh chính là vô cáo, Mục Thanh Huy vô tội phong thích. Lúc này mùa xuân 3 tháng đã mau hao hết, liên tục gần 2 tháng, chấn động một thời mục thị đại án rốt cuộc rơi xuống màn che. Lệnh vô số người ngoài ý muốn cùng kinh ngạc chính là, rơi đài lại không phải suy đoán bên trong Mục Thanh Huy, mà là lúc trước nhân bị hoài nghi như hại thập nhị hoàng tử Tam hoàng tử. Chương 110. Mục Thanh Huy vô tội phong thích, không chỉ có đại biểu cho đường đảng lại một lần thắng lợi, còn hoàn toàn chứng minh rồi Tam hoàng tử hiếp bức tội lớn tin tức truyền quay lại trong cung sau, thánh nhân khí nửa ngày thở không nổi tới, lại làm cho rất nhiều người mặt mắng to, nói tam hoàng tử bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa. Hoàng hậu nghe xong đương trưởng ngã ngồi trên mặt đất, lại không ngừng khóc cầu. Nhưng mà thánh nhân giờ phút này chỉ cảm thấy một loại bị lừa gạt bị lừa gạt phẫn nộ, nơi nào sẽ nghe? Tuy là muồn miệng không rõ, còn kiên trì đem hoàng hậu cấm túc, lại đem tam hoàng tử giam cầm. Chớ nói hiện giờ thánh nhân còn không biết có thể kiên trì bao lâu, liền chỉ kêu bất trung bất hiếu bất nhân bất nghĩa bát tự đánh giá cũng đã triệt triệt để để đem tam hoàng tử từ khả năng kế vị danh sách thượng hoa rớt. hoàng hậu đó là một sớm quốc mẫu quốc mẫu bị cấm túc thật sự xem như kinh thiên động địa đại sự không nói đến nàng mẫu gia đó là triều đình trung rất nhiều đại thần cũng sôi nổi thượng thư thỉnh cầu thánh nhân tam tư nhưng chớ nói còn ở nổi nóng thánh nhân căn bản nghe không vào này đó ngược lại là lửa cháy đổ thêm dầu chính là kia một chúng hoàng tử cũng không có khả năng sai thất này chờ rất tốt thời cơ Chơ mắt nhìn thật vất vả ngã xuống đi một cái hữu lực người cạnh tranh lại lần nữa đứng lên tới. Bởi vậy trong triều đình liền xuất hiện chưa từng có một màn. Nhất quán lẫn nhau xem không thuận hoàng thái tử cùng bị phóng xuất ra tới nhị hoàng tử đám người thế nhưng hiếm thấy không cùng đối phương làm trái lại, bắt đầu nhất chi đối phó khởi tam hoàng tử tới. Hơn nữa đường nha duy trì, đố văn đám người rèn sắt khi còn nóng, mặc dù cửu công chúa lại như thế nào dùng hết toàn lực, cũng đã không thay đổi được gì. Tam hoàng tử, hoàn toàn xong rồi. Tái kiến thiên nhật là lúc, Mục Thanh Huy chỉ cảm thấy phảng phất chưa bao giờ gặp qua như vậy lam thiên, chưa bao giờ xem qua như vậy bạch vân, thậm chí ngay cả bên ngoài lộ ra hòa thuận vui vẻ xuân ý không khí, cũng có chút xa lạ. Đô Văn tự mình tới đón hắn. Mục Thanh Huy nhìn thấy hắn lúc sau, không nói hai lời, vai chào tới mặt đất, vạn phần cảm khái nói, chưa từng nghĩ đến còn có lại thấy ánh mặt trời là lúc, lại kêu ta không biết nên nói cái gì cho phải. Lúc trước Đô Văn lần đầu ở Đại Lao nhìn thấy Mục Thanh Huy thời điểm. Hắn tuy rằng nghèo túng, nhưng khó nén phú quý khí tượng, hai má no đủ, ánh mắt sáng ngời, từ trong ra ngoài tản mát ra một cổ sinh cơ, hiện giờ ở bên trong một đái hai tháng, người gây không nói, ngay cả hốc mắt cũng thật sâu khu đi xuống, chung quanh tràn đầy nếp nhăn, trong mắt đều vẫn đủ, rất giống là già rồi mười mấy tuổi. Đỗ Văn xem sau không thắng thổ thức, vội tiến lên nâng dậy hắn, lại lôi kéo hướng trong xe đi, nói, nhà ngươi tuy hảo, nhưng rốt cuộc lâu không người cư trú, chống trải thực, cũng quẳng cu e thực. Thả trước tới nhà của ta dọn dẹp một đêm, nghỉ ngơi chỉnh đốn mấy ngày, đại chúng ta đều yên lòng, lúc này mới thả ngươi trở về. Mục Thanh Huy có vài phần tham lam nhìn vài lần xanh thẳng không trùng nghe vậy vội chắp tay nói, không cần như vậy phiền toái chú bá cũng ở nhà, nơi nào lại yêu cầu đi quấy giày đệ muội cùng nhị lão Từ biết được hắn sẽ ra chuyện lúc sau, vùng ngoại ô thôn trang thượng Mục Thanh Hàn mãi công chú bá liền thập phần nôn nóng, mà ngay cả đêm chạy tới đô gia quỳ xuống, lao lệ tung hoành cầu đố văn cứu cứu nhà hắn đại gia càng chủ động mang đến cả đời tích tụ cung hắn trên dưới chuẩn bị chu bá tuy rằng chỉ là mục thanh hàn ngãi công nhưng đối mục thanh huy cái này đại gia cũng thập phần chiếu cố chủ tớ mấy người cảm tình thâm hậu đỗ văn cười nói ta liền đoán ngươi sẽ nói như vậy sáng sớm đã kêu chu bá đi nhà ta hiện giờ đang chờ đâu nhà ta tuy nhỏ nhưng phòng cho khách còn có mấy gian ngươi thả an tâm ở đi nói xong liền phân phó xa phu khởi hành mục gia sân cố nhiên dọn dẹp hảo nhưng rốt cuộc thiếu chút nhân khí Lần trước lại bởi vì tiếng gió vấn đề nhân tâm di động, hạ nhân cũng đi rồi mấy cái, chưa chắc chiếu cố đến người tốt. Mà Chu Ba tuy rằng chân thành, trung quy tuổi lớn, ước chừng có chút địa phương liền lực bất tòng tâm, đô văn nào dám kêu mục thanh huy như vậy trở về. Chối từ bất quá mục thanh huy lên xe, lại nhịn không được sốc lên bước màn, nhìn hai sườn bay nhanh về phía sau di động cảnh vật cảm khái nói, thật là đường dài biết sức ngựa, lâu ngày gặp lòng người, ban đầu ta phong cảnh thời điểm, bao nhiêu người thượng vội vàng nĩnh bỡ. Thật sự là ăn không hết sơn chân hải vị, xuyên không biến lăng la tơ lùa, giao bất tận bằng hữu sai xử không đủ nô tài. Nào biết một sớm gặp nạn, là người hay quỷ liền đều hiện ra tới, thủ còn không có đảo đâu, hồ tôn liền đã là tan. Nhớ trước đây, hắn tiểu gì khí phách ăn hái, mặc kệ đi đến chỗ nào đều chịu người ngước nhìn, truy phủng, mà đột nhiên trong một đêm bị bắt bỏ tù, này trên lệnh to lớn không thua gì từ bầu trời đến ngầm, cũng coi như là nếm hết thế gian nhân tình ấm lạnh tối đời nóng lạnh. Hiện giờ trở về nhân thế, rất có tang thương cảm giác. Đỗ Văn cũng nói, đích xác như thế, bất quá cũng bất tận là chuyện xấu, tốt xấu cũng có thể mượn cơ hội này, công nhận nhân tâm. Nhân có Hoàng Thái tử eo bài, phía sau Đỗ Văn cùng Đỗ Hà, thậm chí là Chu Bá đều đi vào nhìn một hồi, cũng nói bên ngoài sự tình cùng hắn nghe, tỷ như nói tế Nam Thương Hội lão hội trưởng phản ứng, lại tỷ như, phía Nam trong đó một cái xưởng đóng tàu cũng đội tàu biến đổi lớn. Nguyên bản Chu Bá sợ hãi nhà mình đại gia không chịu nổi như vậy kích Nào biết Mục Thanh Huy nghe thấy cái này tin tức thế nhưng ngoài ý muốn bình tĩnh, chỉ là gật đầu, nhàn nhạt, nhạt nói, dự kiến bên trong. Vốn dĩ chính mình vì giấu người thay mắt, không lộ một chút dấu vết, hắn kêu kia hai cái tâm phúc đi phía nam phát triển khi liền chưa từng khấu hạ bán mình khế, tất cả sự vụ toàn bằng lương tâm. Sau lại dần dần thành khí hậu, vì tiến thêm một bước điều động tính tích cực, Mục Thanh Huy đơn giản một người cắt hai thành cổ phần danh nghĩa cùng bọn họ, tới với chính hắn kia tám phần cổ phần danh nghĩa, đều đều dùng dùng tên giả. Mặc cho ai xem, đây đều là một loại cực kỳ mạo hiểm cách làm, chỉ cần kia hai người có một chút nhì tư tâm, chẳng sợ chính là muốn chiếm núi làm vua, tự lập muôn hộ, Mục Thanh Huy bên ngoài thượng cũng không có khả năng lấy bọn họ như thế nào. Bởi vì không có chứng cứ. Nhưng phía trước Mục Thanh Huy hôn hô mưa gọi gió, càng có Mục Thanh Hàn cái này kinh quan nhi cực kỳ một loạt rắc rối khó gỡ quan hệ ở, uy hiếp lực thật lớn, mọi người không những không dám có dị tâm, ngược lại muốn gấp đội bán mạng, hy vọng có thể được Mục Thanh Huy thưởng thức. Nhưng mà đột nhiên, mục thanh huy bị trảo, mục thanh hàn cũng bị người buộc tội lạm dụng chức quyền, nghiệp quan cấu kết, mắt thấy mục gia liền phải bị nổ tận gốc, bọn họ tượng Phật đất qua sống tự thân khó bảo toàn, không ít vốn là không như vậy trung thành hạ nhân tâm tư lập tức liền hoạt động. Sớm tại bị từ tế nam phủ áp hướng khai phong trên đường, mục thanh huy cũng đã sinh ra quá loại này lo lắng, cho nên phía sau chu bá thật cẩn thận nói cho chân tướng, cùng hắn mà nói cũng bất quá là suy đoán bị nghiệm chứng mà thôi, cũng không tính cỡ nào khiếp sợ. Dự kiến trong vòng, tình lý bên trong, nhưng nên đau lòng vẫn là muốn đau lòng. Nói không đau lòng tổn thất tiền bạc, đó là giả, nhưng tương so với tiền bạc, Mục Thanh Huy càng đau lòng chỉ sợ vẫn là đối đãi người nọ một mảnh thiết tình, cùng với mấy năm nay vất vả kinh doanh một sớm nước trẻ về Biển Đông. Ngày ấy chu ba đi rồi, Mục Thanh Huy cũng từng đối mặt không có một bóng người nhà tù táo bạo, phát điên, cơ hồ muốn nổi điên, cơm cũng ăn không bô, giấc cũng ngủ không được. Đêm khuya tĩnh lặng là lúc đó là có hôm nay không ngày mai tử tù đều nên ngủ nhưng mục thanh huy vẫn là chỉ có thể mở to hai con mắt thẳng lăng lăng nhìn chẳng chẳng hôi thình thịch lạnh băng tường đá lồng ngực trung không ngừng quay cuồng hận ý kêu hắn vô pháp bình tĩnh nếu cái kia phản bội thủ hạ của hắn giờ phút này liền xuất hiện ở trước mặt hắn hắn không chút nghi ngờ chính mình tuyệt đối sẽ nhào lên đi sau đó sinh sôi dùng hai tay bóp chết đối phương hắn làm sao dám hắn làm sao dám chính là nha ở đại lao nhật tử thật sự quá gian nan ngao ngao Hắn liền nghĩ thông suốt, không chỉ là lúc này đầy sự, còn có rất nhiều trước kia hẳn là tưởng, lại luôn là không có thời gian, cũng tính không dưới tâm tới tưởng sự tình. Bởi vì ngoại có Đỗ văn không ngừng chu toàn, nội có đường Nha trực tiếp trên dưới tạo áp lực, chủ thẩm quan viên căn bản không dám đối hắn dụng hình, lại nhân chứng cứ không đủ, bị Đỗ văn nhất nhất xé loát, cũng không thể định tội, mục thanh huy cũng chỉ là bị giam giữ. Đã từng mục thanh huy cơ hồ mỗi ngày đều vội chân không chạm đất, liền ăn cơm ngủ đều là tệ thời gian hắn từng vô số lần khát vọng quá cái gì đều không cần làm nhàn nhã thời gian. Nhưng mà đương loại này nhật tử lấy đột nhiên không kịp phòng ngừa tư thái đột nhiên buông xuống, hắn lại ngạc nhiên phát hiện, nguyên lai cái gì đều không thể làm trạng thái, là như vậy gọi người không biết theo ai. Mỗi một ngày, mỗi cái vòng đi vòng lại mỗi một ngày, mục thanh huy nơi nào đều không thể đi, ăn uống tiêu tiểu ngủ đều tại đây một phương không thấy ánh mặt trời nho nhỏ không gian. Hắn cái gì đều không thể làm, thậm chí liền một bút một giấy đều sờ không tới càng miễn bản giống dị vãng như vậy tiêu khiển giải quyết, hắn thậm chí liền cái người nói chuyện đều không có, bởi vì nơi đây giam giữ đều là thân phận mẫn cảm cùng tội danh trọng đại tù phạm, dựa theo quy củ, mặc kệ là lao đầu vẫn là ngục tốt, đều là không bị cho phép cùng tù phạm giao lưu, mà trừ bỏ mục thanh huy ở ngoài tuyệt đại bộ phận tù phạm, hoặc là cuồng loạn điên cuồng, hoặc là bị đánh hơi thở thoi thoát, hoặc là chính là không nói một lời thất hồn lạc phách, hắn tìm không thấy một cái có thể nói chuyện đối tượng. Ở bên trong nhất gọi người không thể chịu đựng được những ngày ấy, Mục Thanh Huy nghĩ tới chết, hắn cảm thấy loại này hoàn toàn nhìn không tới cuối nhật tử chính mình thật sự là chịu đựng không nổi nữa. Phần 159 Tốt xấu hắn Mục Thanh Huy cũng coi như là một phương nhân vật, sĩ khả sát bất khả nhục, cùng với như vậy một ngày ngày tra tấn đi xuống, còn không bằng thống thống khoái khoái đã chết. Hắn thậm chí trộm cởi xuống chính mình lương quần, hơn nữa thành công quải tới rồi cao cao rào chắn thượng, sau đó, lại ở đem chính mình cổ treo lên đi một khắc trước. Hối hận. Hắn không dám, không bỏ được. Hắn không bỏ được chết, không bỏ được đã sáng tạo trường hợp, càng không bỏ được những cái đó đến nay còn ở bên ngoài vì chính mình liều mạng buôn tẩu bạn bè thân thích. Nhà hắn chung có kiều thê, còn có hai cái nhi tử chưa thành nhân, thậm chí thân đệ đệ thượng ở biên quan, sinh tử chưa biết, càng liền chính mình đã gặp nạn đều không hiểu được. Hắn không muốn chết, hắn không thể chết được. Nếu là hắn giờ phút này đã chết, chẳng phải là kêu thân giả đau thủ giả mau. Những cái đó vẫn luôn tìm mọi cách hại chết hắn hôn đản nhóm vui vẻ, cao hứng, nhưng thân nhân đâu, bằng hữu đâu. Chính mình đã chết là nhẹ nhàng, thông khoái, lưu lại này cục diện rồi dám rồi lại kêu ai thu thập. Liên như vậy trong chốc lát, Mục Thanh Huy đột nhiên liền nghĩ thông suốt, cũng tưởng khai. Chết, cũng không khó, thậm chí không đáng sợ, đáng sợ lại là như thế nào lưng đeo những cái đó trầm trọng thù hận cùng trách nhiệm tiếp tục sống sót. Lại sau đó, Mục Thanh Huy liền bắt đầu cưỡng bách chính mình tìm sự tình làm. Tỷ như nói muốn đổ vật. Ở trong tù này hơn 2 tháng thời gian, Mục Thanh Huy suy nghĩ rất nhiều sự tình, từ nhỏ thời điểm phụ thân sủng ái mấy cái gi nương, lại bỏ qua chính mình vợ cả, làm cho bọn họ hai cái vốn nên cao cao tại thượng con vợ cả nó no kinh nguy hiểm chắc chở, đến mặt sau chính mình như thế nào tìm mọi cách khống chế cục diện, từ mục gia hiệu buôn trưởng quay quá độ đến tế nam phủ thương hội hội trưởng, lại đến chính mình dần dần bị người ngoài nịnh hót mê đôi mắt, thả lỏng cảnh giác, cuối cùng thân hãm. Nhà tù Ngươi ở tuyệt vọng hết sức, tâm cảnh thường thường sẽ trải qua chưa từng có kịch biến, nhất thường thấy đó là từ bình tĩnh đến điên cuồng, mà rất nhiều người cũng là chết tại đầy mặt trên. Nhưng nếu có thể kiên trì xuống dưới, từ điên cuồng quay về bình tĩnh, như vậy không những khả năng đại nạn không chết, thậm chí cả người đều có loại tẩy sạch duyên hoa siêu thoát cảm. Chứ bỏ hiếu kính hoàng thái tử 100 vạn lượng ở ngoài, mục thanh huy lần này các loại tổn thất vô số, nhưng nếu đơn từ tâm cảnh đi lên giảng, rồi lại thu hoạch cực phong. trong khoảng thời gian ngắn. Là bi là hỉ, thế nhưng khó có thể nói rõ. Đỗ Hà nguyên bản cũng muốn đi nên đón Mục Thanh Huy, đáng thương xưa nay thân mình cường kiện mau mau thế nhưng ngoại ý muốn có chút nóng lên, hiện giờ cũng chính uống thuốc, người một nhà đều đau lòng khó lường, đành phải ở nhà chờ. Biết được Mục Thanh Huy tới rồi lúc sau, Đỗ Hà bất thời giờ đi bãi kiến, lại đối hắn nói Mục thực tình huống. Mục Thanh Huy nghe xong cảm kích không thôi, thổn thức nói, mấy năm nay ít nhiều người cùng thận hành hai người hỗ trợ chiếu cố, kêu tiểu tử thập phần bất hảo. Thật sự kêu các ngươi lo lắng." Nói, không cấm lại thở dài một hơi, nói, rốt cuộc là ta liên lụy các ngươi." Ai? Thấy Đỗ Hà lại muốn tới khuyên chính mình, Mục Thanh Huy vội thu liễm tâm thần, lại vội vàng hỏi mau mau tình huống. Hai tử đều là nương tâm đầu nhục, Đỗ Hà quả nhiên bị rời đi lực chú ý, nói, kia hai tử thân thể cực hảo, hứa đúng là bởi vì như thế, chúng ta ngược lại đại ý, hôm kia thời tiết lược cấm chút, chính hắn nháo không yêu mặc quần áo, chúng ta cũng liền túng. Ông đi ra ngoài khi không phê bên ngoài áo khoác thường, nào biết đột nhiên liền âm thiên, lại đổ mưa. Hán tiểu tiểu hài đồng, như thế nào chịu được này một lạnh một nóng? Lại vẫn là tháng tư sơ thiên nhi, sớm muộn gì cũng rất có lạnh lẽo đâu, màn đêm vương xuống liền khởi sướng như tới, hiện giờ cũng còn uống thuốc đâu. Mục Thanh Huy chính mình liền có hai cái nhi tử, tuy rằng vội vàng bên ngoài sinh ý, khá vậy đau thật sự, đối loại tình huống này cũng không xa lạ, lập tức nhà mình đệ muội lược luận một hồi dục nhi kinh, sau đó hổ thẹn nói nói lý lẽ nhì ta nên đi nhìn một cái hắn chỉ tới đế mới từ loại địa phương kia ra tới một sợ trên người không sạch sẽ nhị cũng cảm thấy đen đủi lại vẫn là không xem hảo đỗ hà chính mình tuy rằng không tin cái này khá vậy biết đại lộc người nhất chú ý này đó đảo cũng không có miễn cưỡng chỉ lại khuyên giải an ủi vài câu lại nói chính mình hôm kia liền phái người hướng tế nam truyền lời nghĩ đến nếu không mấy ngày là có thể được đến tin tức đều hắn không cần lo lắng ngục thanh huy lại cảm tạ một hồi lúc này mới đi Nhưng mà ngày kế, đỗ hà đám người trước đây lo lắng cùng suy đoán đã bị xác minh, Mục Thanh Huy màn đêm buông xuống liền thiêu cháy, ngày hôm sau trực tiếp liền khởi không tới. Người ở đột nhiên thả lỏng lại lúc sau, quá độ áp lực thân thể sẽ nháy mắt bắn ngược, ngược lại dễ dàng sinh bệnh. Cũng may mọi người sớm có chuẩn bị, chú bá lại biết do hắn thói quen, chống một phen lão xương cốt chạy trước chạy sau bận việc, 5-6 ngày qua đi, Mục Thanh Huy đã có thể một lần nữa xuống đất hoạt động. Nhưng mà này còn không có xong, lại qua mấy ngày Đi tới Nam chuyển tin nhi người đã trở lại, nói thương thị đã bị bệnh hơn nửa tháng, lúc này nhìn đều khởi không tới giường đất, hiện giờ là thiếu đông gia mục thực bận trước bận sau. Sớm tại ngục chung những ngày ấy, mục thanh huy đã nghĩ lại quá bao nhiêu lần, thật sâu cảm thấy chính mình thực xin lỗi vợ cả thương thị, hiện giờ đang nghĩ ngợi tới nên như thế nào đến bù đâu, sao nghe được hạ bực này tin tức. Nhất thời liền ngồi không được. Đỗ Hà thấy hắn bệnh nặng chưa lành, lại tàn nhẫn khuyên một hồi, tốt xấu lại lưu hắn tính dưỡng hai ngày sau lại thấy hắn quả nhiên lo lắng không thôi, đó là cường lưu tại đây cũng vô pháp an tâm dưỡng bệnh, chỉ phải đuổi rồi mấy cái ổn thỏa người, tính cả nãi công chu bá cùng nhau, hảo sinh đưa về tế Nam Phủ. Mục Thanh Huy đã lo lắng thê tử tình huống, lại sầu lo trưởng tử vô pháp khống chế cục diện, càng nhớ hấu tử bơ vơ không nơi nương tựa, thật là lòng nóng như lửa đốt, nếu không phải chu bá luôn mãi kiên trì, chỉ, chỉ sợ hắn liền phải ngày đêm kiêm trình lên đường. Nhưng tuy là cứ như vậy. Mục Thanh Huy cũng vẫn là chỉ tốn ngắn ngủn nửa tháng liền trở lại Tế Nam phủ, sau đó mã bất đình để thẳng đến Gia Môn. Lúc này Thương Thị nằm trên giường đã một tháng có thừa, nhân trong ngoài lo lắng, tình huống tổng không thấy hảo. Đôi vợ chồng này nhìn thấy đối phương nấy mắt đều có chút không dám tương nhận. Mới vừa uống thuốc xong Thương Thị sững sốt một lát, lẩm bẩm nói, lại đổi dược. Như thế nào ta thế nhưng nhìn thấy hảo ảnh Nhi, từ biệt gần 3 tháng, trung gian tình thế mấy lần lặp lại, càng suýt nữa âm dương lượng cách Mục Thanh Huy nghe xong lời này. Trực giác mui đau sót, vị này cũng không chịu nhận thua chịu thua tám thứ hán tử thế, nhưng cũng mắt hổ rừng rừng, lập tức ba bước cũng hai bước đi vào mép giường, kéo thê tử cốt xấu như xài tay, nước nở nói, "Là ta, thật là ta đã trở về." Thương thị ngây người sau một lúc lâu, nháy mắt nước mắt rơi như mưa, cả người phát run, chỉ không ngừng mà há mồm, lại trước sau nói không ra lời. Phu thê hai người một nằm ngồi xuống, đều là rơi lệ không ngừng, Chu bá đám người cũng đi theo rất nước mắt, lúc này cũng đều lui đi ra ngoài. Thật lâu sau, thương thị mới run run rẩy rẩy nâng lên một bàn tay, nỗ lực hướng Mục Thanh Huy trên mặt phiến một cái tác, giọng căm hận nói, ngươi, ngươi như thế nào mới trở về. Nói xong, lại là ngăn không được rất nước mắt. Nàng xưa nay cỡ nào hiếu thắng người, nói chuyện làm việc cân quắc không nhường tu mi, hiện giờ lại gầy đến tở hình nhi, liền đánh người kính nhi cũng chưa, Mục Thanh Huy càng thèm tim như bị đào cắt. hắn lôi kéo thê tử tay khóc một hồi, thế nhưng dơ tay hướng chính mình trên mặt hung hăng chụp mấy bàn tay, biết vậy chẳng làm nói là ta xin lỗi ngươi. Hắn rốt cuộc là cái nam nhân, lại dạng mấy ngày nay, đã có một chút sức lực, trước mắt lại là hạ tử thủ, mấy bàn tay đi xuống, hai bên trên mặt lập tức liền sưng lên, lại xứng với hắn đầy mặt nước mũi nước mắt cùng nếp gốc, thật là nói không nên lời buồn cười. Thương thị nhìn hắn bộ dáng, một hàng khóc một hàng cười, lại đau lòng, run rẩy nâng lên tay đi sờ hắn mặt, thanh âm khàn khàn nói, khủ khủ, thật sự là ngồi một hồi lao, đầu góc cũng ném, hướng chính mình trên mặt vỗ tay, không đau sao. Rốt cuộc tinh lực vô dụng, thể lực cũng không đủ, bất quá nói mấy câu, như vậy đơn giản động tác, Thương Thị lại như là chịu đựng không nổi dường như, cái chán chảy ra mồ hôi, mặt cũng trắng, chỉ xuyên thở hồn hển. Mục Thanh Huy sợ tới mức hồn phi phách tán, vội vàng đè lại nàng, lại gân cổ lên kêu đại phu. Thương Thị nỗ lực đóng một hồi mắt, thấy trượng phu là cuộc đời này không có kinh hoàng, chua xót rất nhiều lại cũng cảm thấy bất tiếp, lại ninh mẩy, đứt quãng nói, rồi lại làm gì yêu nhi? Khuku, đại phu mỗi ngày đều tới. Phương Thuốc cũng đuổi, bất quá nghỉ ngơi thôi. Thiên Ngươi lại tới nhào ta. Ở lao ngục bên trong hoàn toàn tưởng khai mục Thanh Huy hiện giờ đem thứ gì quyền sở hữu tài sản phú quý đều không bỏ ở trong mắt, chỉ đem một chúng người nhà đặt ở đầu quả tim nhi. Thấy thê tử như vậy, càng thêm đau lòng đến tàn nhẫn. Mới vừa một mở miệng, một đôi mắt rồi lại rớt xuống nước mắt tới, bùm bùm nhắm thẳng thương thị trên mặt tạp. Mục Thanh Huy vừa thấy, theo bản năng muốn đi thế nàng lau mặt, chỉ hắn nơi nào đã làm cái này, không khỏi chân tay vụ về, nước mắt là lau khô. Lại cũng đem thương thị mặt sắt đỏ, càng thêm chân tay luống cuống. Thương thị thở dài một tiếng, giọng căm hận nói, ngươi thả ngồi. Từ khi thương thị bệnh nặng, mục thực càng thêm nhìn chúng trong nhà cúng phụng, cũng đem hắn rời đến chủ viện, lúc này nói đến cũng mau. Vị kia đại phu lại họ mã, là cái nhất chân thành phúc hậu bất quá, biết được mục thanh huy vô tội trở về, cũng là đánh nội tâm thế bọn họ cao hứng. Mã đại phu trước vì thương thị bắt mạch, lại tinh tế hỏi một hồi, nói, không sao, chỉ là vui mừng tàn nhẫn lại phí tinh thần, có chút thoát lực. Phương thuốc tạm thời không cần đổi, thả trước lại uống hai ngày. Mục Thanh Huy đôi mắt không nháy mắt một chút nghe, lại lại nhảy hỏi rất nhiều. Mã đại phu cũng không chê phiền, nghiêm túc nghe xong, nhất nhất trả lời, cuối cùng còn đối Mục Thanh Huy nói, dưỡng bệnh quan trọng, nhưng càng quan trọng chính là dưỡng tâm, ta xem hiện giờ phu nhân trong lòng tảng đá lớn đã qua, bệnh trước thì tốt rồi ba phần, ngày sau chỉ cần tiếp tục dụng tâm điều dưỡng, cũng liền chậm rãi hảo. Mục Thanh Huy nghe xong, Càng thêm cảm kích không thôi, thế nhưng không quan tâm đối hắn vai chào tới mặt đất, hủ mã đại phu cả người đều nhảy dựng lên, liền hô không được. Ta là mục gia cung phụng, nói câu không dễ nghe, bắt người tiền tài, cùng người tiêu thay, bất quá bổn phận mà thôi. Mấy ngày nay đại công tử đã hậu thưởng, như thế nào lại đảm đương nổi láo gia ngài này nhất bái. Mục Thanh Huy lại thổn thức không thôi, nói, gió mạnh mới biết có cứng, ta ở bên trong mấy ngày nay, lại cũng nghị thông suốt rất nhiều sự tình. Tường tiên sinh đối quá khứ mấy tháng ta mục gia hiệu buôn phát sinh lớn nhỏ công việc cũng có điều nghe thấy, lấy ta tiền tài làm sao ngăn tiên sinh một người. Nhưng trước sau chưa từng dao động bản tâm lại có mấy người. Thả tiên sinh làm sự cứu người mệnh đại sự, phu nhân lại là ta mệnh, như thế nào không đảm đương nổi. Muốn ta nói, đảm đương nổi, đại đại đảm đương nổi. Ở phát sinh nhạc kỹ sự kiện phía trước, mục thanh huy tuy cùng thương thị cảm tình rất tốt, khá vậy chưa bao giờ nói qua như vậy lộ liễu buồn nôn nói, bởi vậy thương thị chợt vừa nghe. Một lòng đều nhịn không được bang bang loạn ngẻ, nguyên bản tái nhợt trên mặt cũng đi theo nổi lên vài tia đỏ ửng, nhìn khí sắc thế nhưng hảo rất nhiều. Mã Đại Phu thấy Mục Thanh Huy thành tâm thành ý, cũng biết hắn là thiệt tình vì này, nếu chính mình chỉ một mặt thoái thác, phản kêu hắn trong lòng khó ăn, chỉ phải bị. Nhưng rốt cuộc có chút sợ hãi, liền ở Mục Thanh Huy bái đi xuống đến lúc đó sườn thân mình, quyền đương chỉ chịu nửa lễ. Hai người nói vài câu, Mã Đại Phu lại kêu Mục Thanh Huy ngồi xuống, cũng thuận tiện cùng hắn bắt mạch. Lão gia hôm kia mới vừa bị bệnh, hiện giờ chưa khỏi hẳn, rồi lại vội vã lên đường, thật sự không phải sáng suốt cử chỉ. Mã Đại Phu là cái có thật bản lĩnh, bất quá lược đem một hồi mạch liền biết cái 8-9 phần 10, lập tức không lớn tán đồng nói. Thê nhi đều ở chỗ này chỗ, thân ở nước lửa bên trong, ta lại như thế nào an tâm đến hạng. Mục Thanh Huy buộc miệng thốt ra. Mã Đại Phu lắc đầu, thở dài, nói, Lão gia cùng Phu nhân Phu thê tình thâm, đảo cũng không hiếm lạ, cũng thế. Mã Đại Phu lại là thương thị cường chống muốn ngồi dậy, Ách giọng nói, khó nén lo lắng hỏi, hắn đi kia âm trầm nơi đi rồi một chuyến, nhưng với thân mình có ngại, nơi nào có thể không ngại? Mã Đại Phu cũng không phải kia chờ ái che che đợi đợi, lập tức nói thẳng không cố kỵ nói, kia Khai Phong đại lao, lão phu tuy không đi qua, lại cũng nghe quá lớn danh, biết kia chờ địa phương là nhất âm lanh nhởn ngớt bất quá, lao ra lần này lại là rét đậm thời tiết bị bắt, thực sự có chút bị thương phế phủ căn bản, cần phải hảo sinh nghỉ ngơi. Mục Thanh Huy vừa muốn thói quen tính nói không sao, lại bị thương thị tích có toàn thân sức lực hung hăng ninh một phen, chỉ đau nhe răng trợn mắt, liền lại nuốt trở vào. Nhìn thấy phu thê hai người động tác nhỏ mã đại phu nhịn không được cười khẽ ra tiếng, lắc đầu, lúc này mới vãn tay háo viết phương thuốc, lại nói, lao ra không cần cậy mạnh, toàn bởi vậy khắp ngươi thượng nhưng xưng được với thân cường thể kiện, hiện giờ thiên lại ấm, lúc này mới không lớn hiện, nhưng chờ tới rồi mưa rầm trời lạnh, lại thượng tuổi, không thiếu được tứ chi đau nhức, eo lưng như đóng băng lửa đốt. Không thể động đậy thời điểm nhiều lắm đâu. Mục Thanh Huy ái cậy mạnh không giả, nhưng cũng biết không dám lấy thân thể của mình nói giỡn, lập tức thu liêm lên, lại cúi đầu nghe hấn, lập tức tống cổ người đi ra ngoài bốc thuốc. Một bộ dược còn chưa trên xong, được đến tin tức mục thực liền đã trở lại, thiếu niên mới vừa vừa vào cửa liền nhịn không được lớn tiếng hỏi, phụ thân đã trở lại. Phụ thân, phụ thân đã trở lại. Vốn tưởng rằng cuộc đời này đều không thấy được nhi tử mục Thanh Huy vừa nghe thanh âm này nguyên bản khô cạn hốc mắt thế nhưng lại lần nữa ướt đắc trải qua sinh tử khảo nghiệm hắn cũng vứt bỏ rất nhiều từ trước tật xấu đem thứ gì phụ thân uy nghiêm vứt chi sau đầu cũng đi nhanh đứng đi ra ngoài hơi có chút thanh run hô cầu thực nhi mục thực vừa thấy hắn hai hàng nhiệt lệ tức khắc theo gò má quần cuộn mà xuống ba bước cũng làm hai bước bùm một tiếng bị giảm xuống giai trước khóc dòng nói phụ thân đứa con bất hiếu mục thực cho ngài thỉnh an mấy tháng không thấy nguyên bản trắng non nhi tử cao gầy cũng đen Cặp kia đã từng bị thiên chân cùng hoạt bắt tràn ngập, đôi mắt cũng bị phong sương cùng tang thương sở thay thế, Mục Thanh Huy chỉ cảm thấy chính mình có đầy ngập nói muốn nói, giờ phút này thế nhưng một câu đều nói không nên lời. Phụ tử hai người thật lâu đối diện, lại nghe Mục Thanh Huy rốt cuộc nghẹn ngào cười nói, toàn gia đoàn viên vốn là đại hỷ sự, chớ khóc. Hắn lại hỏi Âu Tử tin tức. Mục thực lau lau nước mắt, lại khóc lại cười nói, đệ đệ con nhỏ, ta cùng mẫu thân cũng không dám, kêu hắn biết tình hình thực tế, chỉ nói phụ thân lại ra cửa mua bán đi. Qua mấy tháng liền hồi, nhân mục Thanh Huy vốn cũng thường xuyên ra cửa, vừa đi không có 3 năm tháng không trở về. này đây còn tuổi nhỏ hài đồng sớm thành thói quen chia liễu. Lần này nghe xong cái này giải thích đảo cũng không cảm thấy có cái gì, chỉ là giống thường lui tới giống nhau. Ngày đêm chờ đợi phụ thân sớm ngày trở về, không nghĩ tới thương thị cùng mục thực nhìn, ngầm lại nhiều chảy mấy cân nước mắt. Mục Thanh Huy nghe vậy gật đầu, vỗ vỗ trưởng tử bả vai, nói: "Ngươi làm rất đúng." Mục thực lại mệt mệt khoe mắt, dưng dưng cười nói. Hiện giờ phụ thân bình an trở về, nhi tử cũng vừa lúc đem hiệu buôn gánh nặng giao hồi. Nói tới đây, hắn lại khó nẹ này này nói, đáng tiếc nhi tử vô dụng, không thể bảo toàn, chơ mắt nhìn rất nhiều mặt tiền cửa hiệu đóng, lại là bất lực. Tiền tài bất quá vật ngoài thân mục thanh huy sâu kín thở dài, thiên hạ to lớn, tiền tài nơi nào là tránh cho hết đâu. Là chúng ta người khác đoạt cũng đoạt không đi, đó là cướp đi, quay đầu lại cũng đến ngoan ngoãn đổi về tới. Nếu không phải chúng ta, cương cầu cũng vô dụng, thưởng khai chút đi. Ta tưởng cũng biết trước đoạn thời gian hiệu buôn gặp phải khốn cảnh, ngươi có thể chống đỡ không ngã, đã thù khó được, vi phu trong lòng được căn ủi, ngươi không cần tự trách. Nghe hắn như vậy giảng, mục thực trong lòng miễn cưỡng mới tính dễ chịu chút, vừa muốn nói chuyện, lại nghe mục thanh huy không ngờ lại lòng trời lở đất tới một câu. Vi phụ kinh này một kiếp, tuy tưởng khai rất nhiều sự tình, nhưng thân thể cũng pha bị hao tổn thương, không cái mấy năm nghỉ ngơi là không thành, mới vừa rồi ta đã hỏi qua, ngươi này mấy tháng làm không tội. Ngươi không phải người có thiên phú học tập, ngày sau ta cùng mẫu thân ngươi cũng không hề cất bách, ngươi thả tiếp tục trưởng sự đi, tả hữu ngày sau đều là của ngươi. Mục thực nghe xong đại kinh thất sắc, cơ hồ lại phải quỳ xuống, xua tay không ngừng nói, phụ thân chớ co trêu chọc hài nhi, ta hiện giờ còn tuổi nhỏ, phía trước bất quá là nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, kế sách tạm thời, hiện giờ phụ thân nếu đã trở về, như thế nào không đi. Không đương ra không biết tuổi gạo quý, cũng là từ bị bắt không châu bắt chó đi cày lúc sau. Mục thực mới biết được ngần ấy năm tới giống như vân đạm phong khinh phụ thân trên vai gánh nặng có bao nhiêu trọng. Mỗi ngày lớn nhỏ công việc hận không thể hơn một ngàn, nhân viên vật tư ngàn đầu vạn tự, thật sự là vội chân đánh cái óc. Nay còn chỉ là mục gia hiệu buôn sự tình, nhưng ban đầu phụ thân trên đầu còn có một cái tế nam thương hội hội trưởng hàm nhi đâu. Càng là thâm nhập nhà mình mua bán, mục thực liền càng cảm thấy thương nghiệp một đường phức tạp gian nguy chút nào không thua gì đã từng gần gũi quan sát quan trường, cũng càng là kính nể khởi nhà mình phụ thân tới. Quá khứ mấy tháng chung, mục thực vẫn luôn là nơm nớp lo sợ, như đi trên băng mỏng, tuy là dùng sức cả người thủ đoạn, thả lại có mâu thân thương thị cùng mấy cái có tuổi có kinh nghiệm chúng tôi tớ bên phụ tá, hắn còn thường xuyên hữu lực không từ tâm cảm giác. Hôm kia được đến tin tức, nói phụ thân ít ngày nữa liền phải bị vô tội phóng thích, nếu không mấy ngày liền có thể trở về nhà, mục thực thật sự là vui mừng muốn bay lên tới, chỉ nghĩ chờ phụ thân một nhà tới. Liền lập tức đem này phúc cơ hồ thời thời khắc khắc muốn đem chính mình áp suy sụp gánh nặng một lần nữa giao phó trở về. Nhưng mà lúc này phụ thân là đã trở lại, nhưng sao không những không nghĩ thu quyền, ngược lại có muốn trực tiếp truyền ban y tứ. Mục Thanh Huy cười ha ha, vốt hắn đầu, mãn nhãn từ ái nói, ai mà không từ nhỏ trường lên. vi phụ không phải cũng là nhận nhiệm vụ lúc lâm uy. Ngươi so với ta có thiên phú. Chớ hoàng sợ, vi phụ cũng không phải làm phủ tay trường quay, ngày sau so phàm là ngươi có cái gì không hiểu. Lưỡng lự, chỉ lo tới hỏi ta, chúng ta ra hai một cái giáo một cái học, không được mấy năm liền có thể giao ban lâu. Không hề tư tưởng chuẩn bị mục thực thực sự kinh hại không thôi, cố tình lại thoái thác không xong, cấp suýt nữa khóc ra tới. Vẫn là sau lại thương thị đã biết, thấy mục thanh huy cũng là chủ ý đã định, mới giúp đỡ khuyên giải an ủi nhi tử nói, ngươi cũng chớ có kinh hoàng, cha ngươi tuy rằng nói như vậy, nhưng nhận cam một chuyện lại nơi nào là như vậy đơn giản. Chớ nói chờ ngươi có thể một mình đảm đương một phía chỉ là đem tất cả sự vụ lưu trình đều chậm rãi quen thuộc, tìm được bí quyết, đến cuối cùng thượng thủ, mỗi cái răm 3 năm cũng là không dám tưởng. Thấy mục thực như suy tư gì, thương thị lại nói, còn nữa cha ngươi nói cũng có đạo lý, hiệu buôn sớm muộn gì là của ngươi, hiện giờ ngươi cũng không nhỏ, lại quá mấy năm liền có thể thành ra lập nghiệp, lúc này bắt đầu xuống tay, cũng không tính sớm đâu. Mắt thấy mâu thân nói đến nói đi thế, nhưng nói đến cho chính mình tìm tức phụ chuyện này thượng, vẫn là cái đồng tử cây mục thực nhịn không được đỏ mặt nhỏ giọng nói, nương sao nói cái này. Trong nhà một quận chỉ dối, nhi tử thả không có cái này tâm tư đâu. Đứa nhỏ ngốc thương thị than một tiếng, sờ sờ hắn đầu, vừa buồn cười nói, nương nơi nào có thể bồi ngươi cả đời đâu, không nói được muốn tìm cái hảo cô nương. Trưng 111 Từ mục thanh huy bị vô tội phóng thích lúc sau, toàn bộ tế nam thành đều đi theo đọc lên. Những cái đó sân hắn thất thế hết sức đối mục gia hiệu buôn bốn phía trên ép, ý đồ nuốt chửng như tắm ăn lên tự nhiên không cần phải nói ẽ sợ cho hắn tùy thời trà đứ. Mà những cái đó âm thầm duy trì hoặc là án binh bất động, còn lại là rốt của kiên lòng, trực giác chịu đựng hắc ám nên đón sáng sớm. Phần 160. Từ xưa đến nay đều là như thế, dệt hoa trên gấm rễ, đưa than ngày tuyết khó. Lần trước Mục Thanh Huy gặp nạn, trong nhà chỉ còn phụ nữ và trẻ em, rất nhiều kiến thức hạn hẹp hoặc là vốn là xem hắn không thuận cơ hồ lập tức liền ngồi không được, nhảy nhót lung tung, hoặc minh hoặc ám đối Mục gia hiệu buôn bốn phía trên phép lại liên hợp lại phá hư sinh ý nếu không phải thương thị cực kỳ ngoan cường, có tầm thường nam nhi đều khó có thể với tới can đảm cùng quyết đoán, lúc này hiệu buôn đã sớm đổ. Mà có xuất đầu, liền có án binh bất động. Không ít người thượng có thể trầm ổn, cảm thấy nếu hắn có một cái vừa mới lập công huynh đệ, thả lại cùng nhiều danh quan viên lui tới thân mật, tất nhiên sẽ không dễ dàng như vậy ngã xuống, rất có thể chỉ là hữu kinh vô hiểm, bởi vậy mặc kệ bên ngoài náo đến lại lợi hại, bọn họ như cũ cắn chặt răng, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hiện giờ Mục Thanh Huy rốt cuộc một lần nữa trở về, chớ nói những cái đó ở hắn nghèo túng là như cũ lựa chọn duy trì, đó là án binh bất động, thân phận lập trường cũng đều lập tức bất động. Nếu nói lúc trước, đại gia tuy rằng quen thuộc, khá vậy bất quá là trường hợp thượng chuyện này, gặp mặt ba phần cười, bối mà thọc một đao sự tình cũng liên tiếp phát sinh. Nhưng hôm nay thật sự là đại không giống nhau. Từ hợp tác đồng bọn đến minh hữu chuyển biến, cũng đủ làm những người này vì chính mình mang đến khó có thể tưởng tượng khổng lồ ích lợi. Đều là một cái bãi người trên, năm rộng tháng dài, đại gia đối lẫn nhau tính nết tổng có thể sở cái 8-9 phần 10. Mục Thanh Huy làm người trọng nghĩa khinh tài là không giả, không câu nệ tiểu tiết cũng là thật, nhưng này không đại biểu hắn có thể chịu đựng phản bội cùng với bỏ đá xuống giếng. Tương phản, người nam nhân này trong xương cốt tràn ngập một cổ thường nhân khó cập quả quyết cùng tàn nhẫn, khi cần thiết đó là đả thương địch thủ 1.000 tự tổn hại 800 mua bán đều làm được ra. Ở qua đi không đến 3 tháng ngắn ngủn thời gian. Mục gia hiệu buôn bên ngoài thượng sinh ý cơ hồ co lại gần bốn thành, đương gia chủ mẫu thương thị suýt nữa một bệnh không dậy nổi, trưởng tử mục thực mới vào thương trường, cũng không thiếu bị đồng hành làm khó dễ. Mà nay mục thanh huy đã trở lại, nếu nói hắn sẽ nhất tiếu mượn ân cửu, ai tin? Người càng ở sợ hãi thời điểm liền càng có khuynh hướng tin tưởng đối chính mình bất lợi đồn đãi, mà lúc này, những cái đó không lâu trước đây còn đắc ý rào rạn, ảo tưởng ngày mai liền thấy mục gia hiệu buôn cao ốc sụp đổ các thương nhân, thế nhưng chưa từng có nhất trí cảm thấy. Không, có lửa làm sao có khói, nói không chừng mục gia láo trưởng quẩy thật là bị mục thanh huy hại chết. Nay trời liền thân cha đều hạ thủ được tàn nhẫn người, sao có thể buông tha chúng ta. Càng nghĩ càng sợ hãi, đêm đó liền có mấy người nôm nớp lo sợ đi nhà mình nhà kho chọn nhất quý báo mấy thứ lễ vật, tự mình phụng đi mục gia bái phỏng, ra mặt dày nói muốn bái kiến mục lao gia Cũng là phong thủy thay phiên chuyển, hôm qua còn mặt ủ mày hê mục gia bọn hạ nhân giờ phút này đều một lần nữa rơ lên đầu, sống lưng định đến cũng càng thẳng Nhìn về phía người tới trong ánh mắt tràn ngập khinh miệt cùng không thêm che giấu phẫn hận. Các ngươi cũng có hôm nay. Nếu không phải Mục Thanh Huy đã nói trước, không được trư dương. Lúc này chưa chừng người sai vật nước miếng đều phải phun đã đến người trên mặt đi. Các ngươi là cái gì ăn cây táo, Rào cây sung cầu đồ vật, chẳng lẽ chính mình trong lòng không điểm như số? Như thế nào còn có thể có mặt tới? Hai cái người sai vật ở trong lòng điên cuồng đau mắng một phen, sau đó nhẹ nhàng đúng đúng ống tay áo thượng cũng không tồn tại cho bụi. Không chút để ý nói, lao gia mới vừa ra tới, còn bệnh đâu, đó là phu nhân cũng bệnh thể ôm bệnh nhẹ, như thế nào có thể gặp người. Chư vị thả trước hết mời về đi. Người tới tuy rằng đã sớm dự đoán được sẽ tao lạnh nhạc, nhưng này cũng quá qua chút đi. Thằng ngãi này bất quá là cái người sai vặt, ngày thường ra liền cấp lao gia sách dạy đều không xứng mặt hàng, mà nay thế nhưng cũng dám hướng ta run đi lên. Cái gì ngoạn ý nhi? Tưởng cố nhiên là như vậy tưởng, nhưng bọn họ lại liền cái dám cũng không dám phóng. Chỉ phải đánh nát nhà hướng trong bụng ướt Ai kêu bọn họ không đầu óc Đối với trước mắt thật lớn một tòa kim sơn chảy nước dài ba thước Chỉ cho rằng mục thanh huy liên lụy tiến giết cha Buôn bán tư mối chờ một loạt án tử chung đi Tất nhiên là chết chắc rồi Nào biết hắn thế nhưng thật sự có thể trở về Trước mắt nhân gia đã trở lại Chỉ cần không phải cái 250 Đồ ngốc Ai không biết thu sau tính sổ sao Mà nay là nhân vi giao thất ta vì thịt cá Không thấp thanh hạ khí trước tới tỏ thái độ nhận sai còn có thể như thế nào đâu. Người tới liều mạng nuốt xuống đi một ngụm lao huyết, thế nhưng cũng thật có thể nhịn được, đối với hai cái người sai vật cười làm lành nói, sắc thật như thế, quả nhiên là chúng ta lô mãng, đã quên mục hội trưởng bị như thế đại hoàn quất, nên hảo sinh nghỉ ngơi, nên đánh, nên đánh. Đại gia lời này nói liền không đúng rồi kia người sai vật kịp thời sửa đúng, nghiêm mặt nói, hiện giờ lao gia nhà ta đã sớm không phải hội trưởng, lời này các ngươi nên cùng lão hội trưởng nói đi, hay là đi xóa môn đi. Người nọ gương mặt tươi cười cứng đờ, bên cạnh đồng bạn đã liếm mặt tiếp đi lên, nói, lời này như thế nào giảng. Mục hội trưởng Đức cao vọng trọng, chúng ta tế nam thương giới đồng nghiệp cái nào không tin phục. Nói ra đều là muốn dựng ngón tay cái. Hôm kia bất quá là tiểu nhân hám hại, tiêu mục hội trưởng gặp khó, lúc này mới bị bắt thoái vị nhường hiền. Hiện giờ tra ra manh ngối, mục hội trưởng thanh thanh bạch bạch đã trở lại, vị trí này tự nhiên cũng nên còn cho hắn. Người này một ngụm một cái mục hội trưởng, lại kiệt lực ga rua Chỉ đem cả người thủ đoạn đều dùng ra tới, định nó sắc mặt xem kia nhìn quen nhân tình ấm lạnh người sai vật đều cảm thấy có chút buồn ôn. Đều là một khối tới, như thế nào có thể kêu người khác tránh tiên cơ. Đâu một người thấy chính mình bất quá nhoáng lên thần đương lúc, đồng bạn cũng đã nói ra như vậy một đại thiên không biết xấu hổ nói, lại thấy kia người sai vật sắc mặt cổ quái, sợ chính mình rơi xuống sau, cũng không cam lòng yếu thế lại nói tiếp, lại muốn đem chính mình mang đến lễ vật lưu lại. Người sai vật như thế nào dám thu? chỉ chối từ không chịu. Đang lúc hai bên người đẩy ta làm hết sức, rồi lại có một chiếc không đánh lên mắt xe ngựa từ xa tới gần xử lại đây, mới vừa rồi còn không tình nguyện liền cái người sai vật vừa thấy này xe ngựa, nháy mắt thay đổi một bộ cười bộ dáng, không nói hai lời liền đồng thời đón đi lên. Bị ném xuống hai cái khách thăm đều là sừng sốt, duy trì đi phía trước tắc lễ vật động tắc hai mặt nhìn nhau, nói không nên lời buồn cười buồn cười. Sau đó lại đây trên xe ngựa nhảy xuống một cái gã sai vật, Nhanh nhẹn dọn một trường ghế nhỏ đặt ở cảng xe bên, ngay sau đó màn xe một hiên, bên trong ra tới một vị tuổi trường 50 tuổi lão giả. Kia hai người tập trung nhìn vào, trong lòng hiểu rõ. Phía trước mấy tháng chung, cũng có mấy người lực đỉnh mục thanh huy, cái này họ với lao đầu nhi đó là một trong số đó, nghĩ đến cũng là nghe tuân tiến đến thăm. Với lao rất là hòa khí cùng mục ra hai cái người sai vật hỏi một câu, người sai vật vừa muốn đáp lời, này đầu hai cái trước tới bởi vì khí bất quá, lập tức âm dương quái khí nói. Với Lao cũng như vậy nóng vội, tới không kéo chúng ta đã thê ngươi hỏi qua, mục hội trưởng cùng phu nhân đều thân thể ôm bệnh nhẹ, mục công tử chính vội vàng phụng dưỡng chén thuốc lý, không rảnh hắn cố, với Lao thả về đi. Lời còn chưa dứt, một người khác cũng không cam lòng yếu thế tiếp thượng, giống như quan tâm nói, là lý, tuy rằng là tháng tư, nhưng buổi tối phong cũng lạnh lý, chớ có thụ hàn. Với Lao tự nhiên biết bọn họ toan cái gì, thấy vậy tình cảnh liền biết đối phương là chạm vào vết tường, trong lòng miễn bản cỡ nào thống khoái. Đám nhại danh, biết thứ gì kêu gừng càng già càng cay sao. Nhớ trước đây chính mình lực đỉnh Mục Thanh Huy, còn bị chút hậu sinh hợp nhau hỏa nhi tới cởi nhạo, liên quan cũng gặp xa lánh, sinh ý lực có tổn thất, đó là trong nhà thê nhi cũng không ngừng một lần oán giận nói chính mình đây là ở xa hoa đánh cuộc, cầm tổ tông cơ nghiệp cùng cả nhà thân gia tánh mạng làm tiền đặt cược. Nhưng hôm nay ra sao đâu? Lao tử đánh cuộc thắng. Với Lao thậm chí không cần chính mắt nhìn thấy Mục Thanh Huy. Đơn tử hai cái người sai vật đối chính mình nhiệt tình lại ân cần thái độ thượng liền có thể nhìn thấy một vài hắn ha hả cười, lược sửa sang lại hạ bởi vì ngồi xe mà có chút nhíu xiêm ý đi hè. hỏi kia hai cái người sai vật nói, nghe nói mục lão bản đoàn sâu được rửa, rốt cuộc trở về nhà, ta thật sự lo lắng thực, liền chờ không kịp lại đây, không biết nhưng phương tiện, phương tiện phương tiện, hai cái người sai vật đều vội không ngừng nói, lại cười đem hắn hướng trong thỉnh, nói, lao ra mới vừa ăn rượt, không tiện lập tức ngủ hạ chính nhảm chán đâu, với lao chắp tay, cười nói, như thế, làm thiền, nói liền hướng cửa đi, mới vừa bước qua bậc thang, hắn rồi lại đột nhiên dừng lại, xoay người đối phía dưới hai cái đầy mặt kinh ngạc, trong ánh mắt ẩn ẩn mang theo hối ý cùng xấu hổ và giận dữ thương trưởng vạn bối nói, như thế xem ra, đêm nay phong tuy lạnh, lại là thổi không đến lão phu. Es nói xong, lúc này mới xem như đi theo đi vào, dư lại hai người chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết sông thăng chán. Thật lớn vẫn nộ cùng sỉ nhục cảm làm cho bọn họ trên mặt cơ hồ đều phải lên. Này rõ ràng chính là ở đánh chính mình mặt. Bọn họ sớm tới, còn mang theo lễ trọng, lại liền cái người sai vật đều không thèm nhìn. Này Lao Hoa sau đến, hai tay chống chân, thế nhưng liền như vậy nên ngang đi vào. Liên tiếp nửa tháng, Mục Thanh Huy đều lấy chính mình cùng thê tử thân mình không khỏe vì từ chưa từng ra ngoài, cũng không từng công khai tiếp khách, nhưng trong lúc này, vẫn luôn đều lục tục có người tới cửa bái phỏng. Ở trong những người này Có bị người sai vật ngăn lại, liền lễ vật đều chưa từng lưu, mà có, lại là thông suốt. Mục Thanh Huy này nhìn như bị động bảo thủ hành động lại trói lọi hướng ra phía ngoài truyền lại một cái tin tức, hắn muốn tính sổ. Bởi vì bị nên đi vào, đều không ngoại lệ đều là ở qua đi 3 tháng chung đối mục gia hiệu buôn phóng thích quá thiện ý. Gần nhất một đoạn thời gian, tế nam trước phủ sau hai nhậm hội trưởng chung quanh đều là giống nhau mặt ngoài bình tĩnh, mạch nước ngầm mánh liệt. Nhân mục Thanh Huy trước sau đóng cửa không ra. Lão hội trưởng thử tính đưa ra đi hai phân thiệp cũng đều bị đẩy, càng một ngụm từ chối một lần nữa đảm nhiệm hội trưởng đề nghị, hơi có chút lấy bất biến ứng vạn biến ý tứ. Phía trước mục thanh huy là đột nhiên bị khai phong người tới mang đi, hết thể phát sinh đều quá mức đột nhiên, bao gồm hội trưởng kế nhiệm người được chọn đều không kịp gõ định. Vì phong ngừa đại loạn phát sinh, cũng vì không tiện nghi người khác, thương hội người trong mới nhất trí thỉnh lão hội trưởng rời núi, một lần nữa tòa chấn. Nhưng rốt cuộc năm tháng không buông tha người. Lúc trước lão hội trưởng sở dĩ thoái vị nhường hiền, chính là nhân tinh lực vô dụng mà bị bắt vì này. Hiện giờ lại là mấy năm qua đi, tuy là tỉ mỉ nghỉ ngơi, lão hội trưởng cũng ở không thể tìm về tuổi trẻ khi ai phong một coi sức mạnh tới, bất đắc dĩ lại tìm hai cái cùng chính mình quan hệ thân cận từ bên hiệp trợ, lúc này mới xem như ổn định cục diện, thả bên ngoài nhìn còn đều nói hắn không tham luyến quyền thế, thập phần công chính vô tư linh tinh. Lúc này mục thanh huy cao điệu trở về, rồi lại điệu thấp giao tế. Hạ quyết tâm không tiếp thu bọn họ này biến phóng thích thiện ý, lao hội trưởng đảo cũng thế, biết chính mình thời gian vô nhiều, chẳng sợ Mục Thanh Huy vì mặt mũi đẹp, thanh danh dễ nghe, cũng không có khả năng khó xử chính mình. Thậm chí không những sẽ không khó xử, còn sẽ cố tình ưu đãi. Nhưng kia hai cái vẫn luôn đối Mục Thanh Huy tâm tồn bất mãn, thả mượn cơ hội thượng vị người liền không được, sợ hại khó lường. Tuy là không phục, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, Mục Thanh Huy mặc kệ là nhân mạch, đảng phách vẫn là danh vọng đều là bọn họ sở không thể bằng được. Đồng dạng là hấp tấp thượng vị, đồng dạng là có lao hội trưởng duy trì lực đỉnh, nhưng mục thanh huy là có thể ở ngắn ngủn mấy ngày nội thu phục nhân tâm, tiêu đại bộ phận người đều đối hắn tâm phục khẩu phục, nhưng đến phiên chính mình, này đều mau ba tháng, không những tịch thu phục mấy cái, ngược lại dẫn tới rất nhiều người tiếng oán than dậy đất, càng tiến thêm một bước kích phát rồi bọn họ niệm mục thanh huy hảo. Cái gì ban đầu mục hội trưởng ở khi như thế nào như thế nào, nếu là mục hội trưởng xử lý việc này tất sẽ như thế nào như thế nào. Càng miễn bản bởi vì thiếu mục thanh huy cái này ở giữa liên lạc người, bọn họ căn bản vô pháp đồng tâm cao khí ngạo phương Nam Hải Thương đáp thượng tuyến nhi. Theo lý thuyết, cùng phía Nam hợp tác, một khối chạy hải tuyến này một chuyến mua bán đã làm mấy năm, càng thêm xôi gió xôi nước, có mục thanh huy đấy ở đằng kia, bọn họ bất quá là nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo đó là, nơi nào sẽ nghĩ đến thật làm lên như vậy phiền toái. Phía Nam người chết sống không có động tĩnh không nói, đó là giang chết vùng các bạn già vừa thấy không phải mục thanh huy giật dây bắt cầu. Thế nhưng cũng không giống từ trước sang khoái, hôm nay đẩy ngày mai, ngày mai đẩy ngày kia, năm rồi lúc này đều thỏa đáng, năm nay lại vẫn liền cái ảnh nhi không nhìn thấy đâu. Mấy năm nay, thế nam thương hội các thành viên ăn quán chạy hải thương ngon ngọn, càng thêm nhiệt tình mười phần, hiện giờ ngừng, nơi nào chịu ý thì hề. Lại đều là tâm cao khí ngạo chủ nhân, không bao lâu liền tiếng oán than dậy đất lên, cũng càng thêm hoài niệm bọn họ mục hội trưởng ở thời điểm. Ừ, muốn vẫn là mục hội trưởng cầm quyền. Cả hai người vốn là có chút áp không được, chỉ chớp mắt không ngờ lại phát hiện Mục Thanh Huy đã trở lại, thật sự là lông tóc tùng lập, chỉ cảm thấy dội đổ bìm leo cũng chính là như vậy. Hai người đều có chút phát bao, sợ Mục Thanh Huy đầu một cái lấy chính mình khai đao, thật là đứng ngồi không yên, tốt xấu nhịn ba ngày, liền chạy đến Lão Hội trưởng trong nhà đi thương nghị đối sách. Lão Hội trưởng nghe bên thay lung tung rối loạn đoán giận cùng cầu cứu Thanh, càng thêm tâm phiền ý loạn, Trung Quy không nhìn xuống, đột nhiên một phách cái bàn, Thổi Dâu chừng mắt nói, nói nhao nhao xảo sao cái gì? Đường Đường bảy thước nam nhi làm phụ nhân thái, còn thể thống gì? các ngươi chính mình không trê mất mặt, ta còn ngại tao đến hoàng đâu? kia hai người ngẩn ra, càng nóng nảy, hận không thể bổ nhào vào lão hội trưởng trên người đi, trong ánh mắt phiếm nước mắt nói, lao ra tử, cứu người như cứu hỏa nổ. chúng ta huynh đệ đối ngải nhưng vẫn luôn là hiếu kính có thêm, đó là đối chính mình thần cha cũng bất quá như thế, trước mắt lửa xém lông mày, ngải cũng không thể buông tay mà kệ, dứt lời, thế nhưng thật sự khóc lên lại liệt kê từng cái chính mình thượng vị tới nay thật mạnh không thuận, lại hoán giận những người đó không biết tốt xấu, thế nhưng chỉ niệm mục thanh huy hảo, ngược lại không đưa bọn họ để vào mắt. Khó coi liền khó coi đi, thất thú cũng liền cứ như vậy, tả hữu không có người ngoài nhìn thấy. Nếu có thể vượt qua trước mắt cửa hải khó khăn, chớ nói thất thú, đó là thất tiền bọn họ cũng nguyện ý a. Bắp địa ngày xuân quá ngắn, lúc này mới bất quá giờ mẹo, Thái Dương liền đã lạc sơn, trong phòng sớm đã điểm khởi ước chừng một tác phẩm chất nhu du sát. Mấy chục chỉ bóng loáng tinh tế như du sắp đan sen có hưng thu phân bố ở Đúc có tiên sơn cùng thần điểu đồng thao giá cắm đến thượng lẳng lặng tiêu đốt đem một chỉnh gian nhà ở đều chiếu lượng như ban ngày. Tháng Tư thiên kỳ thật đã có chút tấm cửa sổ quan liền vẫn chút ngẫu nhiên một trận gió nam ấm áp thổi vào chỉ tiêu này đó ngọn đến đều đồng thời vũ động lên trong nhà ánh sáng lại lần nữa trở nên đen tối không rõ. Vạn mèo bóng ma không ngừng chết ở phòng trong ba người trên mặt liền như bọn họ tâm tình giống nhau phập phồng không chừng càng thêm gọi người tâm phiền ý loạn. lão hội trưởng cho bọn hắn ồn áo đau đầu, ninh mày quát, hiện giờ nói cái này còn hữu dụng sao. Nói đến cùng còn không phải các ngươi không biết cố gắng. Ta khó khăn đẩy các ngươi lên rồi, các ngươi liền điểm này sự tình đều làm không xong, mới giải quyết xong một việc lại đương đầu việc khác, hiện giờ chỉ biết khóc, ta lại có thể như thế nào. Dứt lời, rồi lại dương giọng đối ngoại nói, đều là người chết sao. Khởi phong cũng không biết quan cửa sổ. Nhất thời nói xong, Đã có hai cái gã sai vật khẽ không thanh đem cửa sổ đóng, sau đó lại uy mắng lui xa. Lao ra tử trong đó một người tốt xấu cũng là bảy tám thước đại hán, lúc này lại khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt, ngạnh cổ, như cũ mặt đỏ thai hồng biện giải nói, thật sự trách không được chúng ta nha, đều án kia mục thanh huy kia tư, quán sẽ thu mua nhân tâm, ai biết hắn xử cái gì yêu pháp, người đều không ở nơi này, lại vẫn có người niệm hắn hảo. Đánh rắm! lão hội trưởng rốt cuộc không nhìn xuống, mắng câu lời thô tục, Vô cái bàn rộng tâm hận nói các ngươi là đầu một ngày buôn bán sao vẫn là ngày thứ nhất kiếm tiền chúng ta kinh thương đồ cái gì còn không phải là trắng bóng bạc sao các ngươi đương chính mình là đọc sách tú tài sao chỉ một mặt mà bánh vẽ lại không cho điểm thật sự ngon ngọt ai nghe mắng nửa ngày lão hội trưởng rốt cuộc chưa hết giận lại rót một ly trà dùng mềm mại vô cùng khăn xoa xoa khoẹ miệng vô ý bay ra nước miếng lúc này mới chỉ vào phía trước hai cái đầu chó tiếp tục mắng thường ngày ta chỉ nghe các ngươi thổi phồng Dường như thiên đại bản lĩnh không dùng ra tới, hiện giờ ta nhưng thật ra liều mạng cùng các ngươi tránh cơ hội, các ngươi nhưng thật ra xử nha. Hải dạng bạc nhưng thật ra đi tránh nha. Thiên lại áp không được người, một phen tuổi hắn tử, lại vẫn có mắt khóc. Các ngươi có mặt, ta thể diện lại đều kêu các ngươi mất hết. Trên bàn thượng đảng sứ men xanh bàn bãi mới mẻ anh đào, sơn trà, quả mận chờ, đều cái đầu no đủ một mà, màu sắc mê người, không đợi để sát vào liền có thể ngửi được một cổ nồng đậm quả hương gốc tường cũng bãi mấy buồn nộ phóng mâu đơn, hoặc bạch hoặc phấn hoặc tím, còn có hai cây cực kỳ hiếm thấy lục mâu đơn, mỗi một gốc cây đều là giá trị thiên kim danh phẩm. Trong phòng này ba người, đơn độc lấy ra đi cũng coi như một phương nhân vật, bọn họ lại không một người có tâm tư nhấm nháp tươi ngon ngọt lành quả tử, thưởng thức dáng người động lòng người hoa cỏ. Mắt thấy ăn bữa hôm lo bữa mai, có hôm nay không ngày mai, đó là có mệnh kiếm tiền, có thể có mệnh hoa sao. Có như vậy lo lắng gác ở trong lòng. Ai còn có tâm tư ăn nhậu chơi bời đâu? Biên quan tin tức lạc hậu, Mục Thanh Huy bị bắt là lúc Mục Thanh Hàn mới nhận được Đỗ Văn vòng vài đạo cong nhi mới miễn cưỡng gọi người mang quá khứ trong kinh tỉnh thế đại biến tin tức. Đại Lộc cùng chiếu nhung vừa mới đã trải qua một hồi ác chiến, hai bên đều tổn thất thảm trọng. Nhân phía trước Đại Lộc ngoài dự đoán mọi người dũng mãnh, chúng tướng sĩ đều ôm có đi mà không có về tâm. Ngược lại dị thường hung hãn, thế nhưng đêm xưa nay lấy biu hãn xương chiếu nhung quân đội liên tục bước lui, nhất thời sĩ si khí đại trướng. Ba chiếu nhung thấy chính mình thế, nhưng bị coi khinh nhiều năm cựu quốc quân đội đại bại, thả ở nhà mình địa bàn thượng cấp đuổi đi đầy khắp núi đồi bỏ mạng chạy trốn, cũng là xấu hổ và giận dữ lan sen, thề muốn đập nồi dìm thuyền. Tất yếu rửa sạch sỉ nhục, bởi vậy phản kích hết sức ngoan nghịch. Lúc này hai nước quân đội đã ở biên cảnh tuyến phụ cận rằng có một tháng có thừa, nhân càng già càng dẻo dai chu nguyên thống quân có cách. Mục Thanh Hằng chờ trẻ trung phái cũng là không chút nào sợ chết, thông lực hợp tác, thế nhưng thế như trẻ tre, lại đem quân địch đánh lui một hồi cơ hồ đem chiếu nhung kỷ binh chủ lực đánh cho tan phế đại lộc triều đại quân rốt cuộc đã lâu ở chiếu nhung cảnh nội đồn trú chiếu nhung khả hãn thịnh nộ đem áp đáy hòm đội ngũ kéo ra tới phản kích trong đó liền bao gồm tân nghiên cứu phát minh phá giáp nỏ chú nguyên suất quân ra sức chống cự bất hạnh chúng mấy nuôi tên một bộ tốt nhất áo giáp đều bị bắn thủng nếu không phải thân binh liều mình vì hắn chắn nuôi tên vị này lao tướng quân sớm đã chết trận xa trường cung nỏ bùn thuộc một nhà nhưng cung linh hoạt máu lẹ lực sát thương tiểu nỏ hồn hậu chậm chạm. Lực sát thương thật lớn. Đại lục quân đội thừa dịp phá giáp nỏ một lần nữa thượng mũi tên lỗ hổng, mấy lần đề thuận tới gần, rốt cuộc ở trả giá giảm quân số tam thành thảm trọng đại giới sau cùng quân địch đánh giáp lá cả. Chiếu Nhung lấy kỵ binh nổi tiếng hậu thế, mà kỵ binh một khi đánh mất khoảng cách, liền ý nghĩa mất đi nhất lấy làm tự hào đánh sâu vào cùng lực sát thương. Hoặc là ngươi chết, hoặc là ta mất mạng, đại trưởng phu lập với trong tiến địa, bảo vệ quốc gia, gì đủ sợ thay. Hận nước thù nhà không đội trời chung. Hai bên đều rết đỏ cả mắt rồi, thật sự là thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông, dưới chân thảo nguyên thổ nhưỡng đều bị nóng bỏng máu phao đấu, một chân giẫm đi xuống, phù rung động. Phần 161. Trong không khí tràn ngập nùng đến không hòa tan được tanh mặt, chim bay thú chạy đều bị này ngập trời sát khí sợ tới mức hốt hoảng chạy trốn, hắc hồng chất lỏng phun tung tóe nơi nơi đều là, mỗi một cái có thể từ trên chiến trường tồn tại lui ra tới tướng sĩ đều đã thấy không rõ tướng mạo sẵn có, mà ngay cả chính bọn họ đều nói không rõ. Trên người lưu động huyết rốt cuộc là chính mình, vẫn là địch nhân. Tướng ở xa, quân lệnh có thể không nghe. Lưu Chiêu sớm tại thượng nguyệt liền nhân biểu hiện xông ra bị Chu Nguyên hiện trường đề bàn. Này chiến cùng mục Thanh Hàn các lãnh một đội, cùng Chu Nguyên cùng nhau đối chiếu nhung quân thành ba mặt bọc đánh chi thế. Chủ tướng Chu Nguyên đều thương thế thẳng trọng, mục Thanh Hàn cùng Lưu Chiêu cũng không hảo đi nơi nào, đợi cho một đêm chém giết qua đi. Một cái hai cái đều đã như máu người giống nhau, đi qua địa phương lưu lại cũng tất cả đều là huyết dấu chân. Mục thanh hàn tới khi mang thương sớm đã chặt đứt Hiện giờ dùng đã không biết là đẻ mấy căn, Mặt trên hút no rồi tắc tử huyết Thậm chí làm báng súng vật liệu gỗ đều bị phao thành kinh tâm động phách màu đỏ Hán tứ chi Thân hình hắn sớm đã bởi vì thoát lực mà chết lặng Nhưng tay phải lòng bàn tay như cụ gắt gào thủ săn kia côn không được đi xuống lấy máu trường thương Trường không mở ra không dưới Y lý quan bất đắc dĩ Vẫn là kêu mấy cái thân binh tiến lên Một chút đem mục thanh hàn tay bẻ ra Báng súng rời tay mắt. Tất cả mọi người rõ ràng mà nghe được ra thịt xé rách thanh âm. Đỏ tươi máu loãng lại lần nữa từ đã huyết nhục mơ hồ lòng bàn tay chảy ra, dọc theo cổ tay của hắn ốn lượn chảy xuôi, sau đó cùng sớm đã khô cạn vết máu sen lẫn trong một chỗ. Báo, Kinh Thành cấp báo. Chú Nguyên Bởi vì thương thế quá nặng, mất máu quá nhiều, lúc này đã bị y quan mạnh mẽ rót rửa cơn xuống đi ngủ, quân doanh tạm thời từ mục thanh hàn trưởng quảng, giờ phút này tới cấp báo, tự nhiên cũng là hắn xem qua Y dĩ quan cho hắn cẩn thận rửa sạch mặt ngoài vết thương, lại giải thật dày một tầng thuốc bột, băng bó bánh trưng giống nhau, lúc này mới lui xuống. Mục thanh hàn trên người còn có rất nhiều lớn nhỏ bị thương, ăn mặc áo giáp thời điểm còn không lớn hiện, lúc này cởi áo ngoài, rửa sạch sạch sẽ lại băng bó trình tề, thật là gọi người xem ra đầu tê dại. Hắn dùng miễn cưỡng xem như hoàn hảo tay trái khai mật hàm, đọc nhanh như gió xem xong rồi, chầm ngâm một lát, đối thân binh nói, đi thỉnh lư tướng quân lại đây. Thiếu khanh, Lưu chiêu lại đây. Nhưng thấy hắn cũng là vết thương chống chất, so mục thanh hàn hảo không đến chỗ nào đi. lư chiêu tính cách hảo sảng rộng rãi, lúc này thấy mục thanh hàn dáng vẻ này còn không quên vui đùa, nói, khó lường, hảo hảo tuấn nhi lang thành như vậy bộ dáng, quay đầu lại đệ muội cần phải thương tâm hỏng rồi. Mục thanh hàn bất đắc dĩ lắc đầu, nhân nhắc tới thế tử, cười hết sức ôn nhu nói, nàng sẽ không. Trình chiến bên ngoài, hung hiểm lại nhạt nghẽo. Trong quân tướng sĩ thường thường đó là dựa vào hồi ức cùng xa ở quê hương thân nhân chi gian ở trung điểm tích chống đỡ xuống dưới, như mục thanh hàn bực này đã có thê nhi, nói nhiều nhất đó là bà nương hải tử. Ra ngoài đánh giặc, sinh tử khó liệu, bao nhiêu người vì chính là có thể cho người nhà tránh cái sinh lộ. Hai người lung tung nói giỡn một hồi, lưu chiêu mới đĩnh đạc ngồi xuống, kết quả lại bởi vì không cẩn thận đụng tới cái mông miệng vết thương, bản năng nhe răng trợn mắt lên, thấy mục thanh hàn sắc mặt cổ quái. Lưu Chiêu cũng không khỏi tao đỏ một trương hắc khuôn mặt, lập tức lớn tiếng oán giận nói: Ngươi nói chuyện này đáng giận không thể ác, thật sự là cầu nương dưỡng, đả thương người đều như vậy gọi người buồn ôn, thứ gì địa phương không hảo trọng, lại một hai phải ở lão tử đít thượng chém một đao, chạm không phải ngồi không phải, chỉ gọi người này lớn giận. Hán tỏa Kỵ tại đây thứ chiến dịch chung cho người ta bắn chết, chính mình ngã xuống mã sau cũng suýt nữa bị loạn đề dâm chết, khó khăn trên mặt đất lăn mấy cút đi, mới vừa đứng lên đã bị một cái chiếu nhung tiểu binh đâm trúng nông. Mục Thanh Hàn rốt cuộc nhịn không được cất tiếng cười to lên, kết quả cười cười liền đem mới vừa rồi băng bó tốt miệng vết thương cấp nước toạn, tuyết trắng băng gạc bên trong chậm rãi chảy ra màu đỏ. Lư chiêu thấy thế, vội đem còn chưa đi xa Y, y Quan Tiêu trở về. Tiêu y, y Quan tiến vào nhìn lên, nhất thời cấp khí cái ngã nửa, bất chấp tất cả, đem hai cái tướng quân đổ ập xuống mắng cho một trận, một lần nữa thượng dược băng bó. Lúc này mới thôi. Hai cái mới vừa còn ở trên chiến trường giết người như ma tướng quân giờ phút này lại đều an tĩnh giường như chim cút. Chỉ khổ ha ha, Hảo không buồn cười. Lan luộn sau khi xong, Mục Thanh Hàn lúc này mới đem kinh thành gửi thư đệ cùng Lưu Chiêu, thấp giọng nói, chúng ta bên ngoài đánh giặc, trong nhà cũng không an ổn. Lưu Chiêu nghe thấy cái này liền phiền lòng, bất quá vẫn là nhẫn mại tính tình đem mật hàm xem xong rồi, lúc này mới ách giọng nói mắng, làm con mẹ nó, muốn lao tử nói, đều là con mẹ nó nhàn. Thực sự có cái kia công phu, nhưng thật ra tới bên này chết vài lần, xem còn náo không náo loạn. Hắn muốn là tính cách tục tàng, không câu nệ tiểu tiết, này sẽ ở bên ngoài đánh hơn nửa năm trượng, người đều đã chết vài lần, càng thêm không chú ý, cũng học được cùng những cái đó lao binh lính càn quấy tử giống nhau há mồm câm miệng phóng lời thô tủ. Kỳ thật hắn cũng biết chính mình nói thực không đạo lý, bởi vì mặc kệ nhàn vẫn là vội, ở những cái đó hoàng tử trong lòng, chỉ sợ lê dân ba tánh ngàn vạn điều tánh mạng xa không bằng một cái lạnh như băng ngôi vị hoàng đế tới quan trọng. Nghĩ đến đây, hắn nhịn không được căm giận huy hạ nắm tay. Ngửa đầu nhìn Thảo Nguyên tựa hồ phá lệ cao không chúng nói, có đôi khi, ta thật con mẹ nó cảm thấy không đáng giá, chẳng lẽ chúng ta võ nhân mệnh liền tiện như cỏ rác. Liều sống liều chết, bao nhiêu người rốt cuộc không thể quay về, nhưng kết quả là phía trên ngồi còn không biết là người là cầu đâu. Đại ca, ngươi lời này lại hồ đồ nghe hắn càng nói càng xúc động phẫn nộ, mục thanh hàn không khỏi thấp giọng khuyên đủ, chẳng lẽ phía trên ngồi chính là cái hôn quân, chúng ta liền không đánh giặc. Trơ mắt nhìn bá cánh bị những cái đó mọi dợ tàn sát hầu như không còn không thành. Lời này hắn nói nóng nảy, liền cảm thấy trước ngực kia nói tân đến vết sẹo đau đớn lên, lập tức có ý thức chậm lại âm điệu, nói, chúng ta bảo vệ quốc gia, cầu được là cái gì sao? Chẳng lẽ vẫn là trên long ý người nhận đồng? Bất quá là cái không thẹn với tâm thôi. lư Chiêu cũng bất quá là nhất thời tức giận thôi, nghe xong lời này liền không hề ngôn ngữ. Hai người lại nhằm vào trong kinh động thái nói vài câu, liền nghe lư Chiêu thấp giọng hỏi nói. Nếu có tuyển, ngươi cảm thấy ai thích hợp? Đây là hỏi Mục Thanh Hàn tương đối duy trì cái nào hoàng tử thượng vị. Mục Thanh Hàn nghe xong trầm mặc sau một lúc lâu, lắc đầu, thành thật nói, ta thật đúng là không nghĩ tới. Lư Chiêu cũng gãi gãi đầu, có chút mờ mịt mà nói, ta cũng không nghĩ tới. Bọn họ này đó đương võ quan, đặc biệt chính mình vẫn là cái tầng dưới chốt võ quan, nơi nào sẽ tưởng những cái đó đồ vật. Nhưng thật ra Mục Thanh Hàn tiểu tử này, thật đúng là có thể thủ được. Lêu chạy nhất thời ý mắng cũng không biết trải qua bao lâu, liền nghe bên ngoài một trận áo giáp cọ sát tiếng động, lại là có cái chu nguyên thân binh chạy tới, đầy mặt vui mừng nói, tỉnh, tướng quân tỉnh. Mục Thanh Hàn cùng Lưu Chiêu cũng là vui mừng khôn xiết, song song đứng dậy, không nói hai lời liền đi ra ngoài. Nhân người trước còn vai trần, lúc này không quan tâm đi ra ngoài, hắn thân binh đành phải đi về trước bắt áo choàng, lúc này mới theo ở phía sau một đường chạy chấm hô, tướng quân, tướng quân, xiêm y lìa, mặc vào xiêm y lìa à? Mục Thanh Hãn lung tung tiếp. Tùy tay hướng trên người một khoác, khỏi quá con đi, vừa muốn tiến chu nguyên liều lớn, rồi lại đột nhiên thấp thấp nói câu, quản hắn là ai, cần phải là cái hảo hoàng đế. Lưu chiêu rất ít nghe hắn nói nói như vậy, không khỏi có chút ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, nhưng thấy cây đuốc lay động, mở nhạt chiếu sáng ở trên mặt hắn, hợp lại trước ngực tứ tung ngang dọc băng gạc cùng ẩn ẩn lộ ra vết máu, nói không nên lời tức sát. Ngây người, người cũng chỉ là trong chốc lát, bởi vì ngay sau đó, mục thanh hẳn cũng đã thu hồi tầm mắt, xài bước vào chủ trướ Đối với trung dàn kiên trì yêu cầu ngồi dậy chu nguyên đôi tay ôm quyền, tướng quân. Lư Chiêu cũng ngay sau đó hoàn hồn, đột nhiên tự giễu cười một tiếng, tao tao đầu, cũng theo đi lên. Hắn bất quá là cái tiểu nhân vật, lại tưởng này đó làm chi? Chương 112. Theo Tam hoàng tử rơi đài, tính cả hắn cùng cựu công chúa vây cánh cũng đều đi theo tao đường, nếu không phải Tô Cường đang ở tiền tuyến đánh giặc, Triều Đình không hảo giết lạnh công thần tâm, Tô Bình cũng muốn xui xẹo. Nói đến Tô Bình, mọi người không kấm lại cười lại than. Thằng ngãi này lại là cái ngốc tử, nguyên bản không ít người là có thể nhìn ra, kia cựu công chúa Sở Dĩ sẽ gả thấp cùng hắn, đều không phải là coi trọng hắn người này, mà là hắn sau lưng sở đại biểu tô ra. Mà hai người đính hôn lúc sau, cựu công chúa lãnh đạm phản ứng cũng thực thuyết minh vấn đề. Nếu không phải vì cứu Tam hoàng tử, người đương kia ngoài mềm trong cứng cựu công chúa thật sẽ chủ động tới cửa. Rất nhiều người liền ở sau lưng nghị luận, nói nhưng phạm là cái có tính tình nam nhân, gặp được loại chuyện này sớm bực. Càng miễn bản hiện giờ tam hoàng tử một mạch hoàn toàn đổ, người cung cấp giam cầm, mắt thấy đời này liền không trông cậy vào, từ nguyên lai phúc tinh biến thành hiện giờ mầm thai hoạn. Đổi làm người khác, phỏng chừng đã sớm cầu đến phía trên đi, cùng tiêu cửu công chúa giải trừ hôn ước. Thậm chí hoàng thái tử bản nhân cũng thập phần vui nhìn thấy tô gia cùng cửu công chúa hôn nhân trở thành phế thải, gần nhất như vậy có thể tiến thêm một bước tàn nhẫn đánh tam hoàng tử mặt, thứ hai cũng có thể hoàn toàn lột tân tam hoàng tử cánh chim, tuyệt hắn cuối cùng một tia sinh cơ miễn cho ngày sau Tô Cường Đắc Thắng trở về, Tô Gia cho tàn lại cháy, nói không chừng tam hoàng tử cũng có tả tâm bất tử đâu. Vì thế hoàng thái tử thật liền trộm tống cổ người đi hỏi Tô Bình, đi thẳng vào vấn đề nói mọi người đều biết hắn phía trước thượng biểu buộc tội mục thanh hàn một chuyện bất quá là bị kẻ gian che giấu, thánh nhân cùng thái tử cũng không trách tội. Thả Tô Gia chính là đại lộc triều công thần lúc sau, thánh nhân cùng thái tử bản thân đều không đành lòng xem nó như vậy rơi xuống, đặc biệt cho phép cấp tấn điển. Chuẩn hắn cùng cựu công chúa hôn nước trở thành phế thải Còn nói chính mình có chuyện đặt ở nơi này Chỉ cần tô bình tưởng giải trừ hôn nước, Chính mình liền có biện pháp kêu cửu công chúa trước mở miệng Đến lúc đó bội ước cũng là cựu công chúa Lật lọng tiểu nhân tự nhiên cũng là từ nàng tới làm Bảo đảm tô gia thanh danh sẽ không đã chịu một chút tổn hại Nói thành thật lời nói Người sáng suốt đều có thể nhìn ra tam hoàng tử Cùng cựu công chúa một mạch bất quá là nỏ mạnh hết đà Không, xác thực nói liền mặt đều không còn hơi chút có điểm tiến tới tâm người phỏng chừng đều muốn cùng bọn họ thoát khỏi căn hệ. Hoàng thái tử bản nhân cũng là như vậy tưởng, nếu tô bình cùng cựu công chúa chưa thành thân, chính mình chủ động đưa qua đi như vậy một cái bậc thang, đối phương khẳng định sẽ mang ơn đổi nghĩa tiếp theo. Kể từ đó, không những rửa sạch tam hoàng tử nhất phái, cũng bán một cái nhân tình cùng tô ra, ngày sau chẳng phải là chính mình cánh tay. Nhưng mà trăm triệu không nghĩ tới, hoàng thái tử phái tới sứ giả lưu loát nói một đại thiên, thế nhưng chỉ đổi lấy kia tô yên ổn câu nói, Tạ thái tử điện hạ ý tốt, vi thần bất hối. Ai, nay liền đúng rồi, điện hạ, ai ai ai, ngươi nói gì? Mặc kệ là hoàng thái tử bản nhân vẫn là kia sứ giả, đều căn bản không nghĩ tới Tô Bình thế nhưng sẽ không tiếp thu, ngay từ đầu thế nhưng còn nghe nhầm rồi, chờ hồi quá vị nhi tới lúc sau, hai viên trọng mắt đều phải trường ra tới. Sứ giả dùng sức chớp chấp trước mắt, thấy Tô Bình không có đều sửa miệng ý tứ, liền lại đào đào lỗ thai, thập phần tận tình khuyên bảo nói, Tô Đại Nhân, ngươi còn trẻ không biết lợi hại, tiêu tam hoàng tử đã làm mưu nghịch tội danh, lại trộn lẫn mua quan bán quan, hối lộ khắp nơi, cộng thêm hám hại triều đình đại thần tội danh, đời này không cứu. Cựu công chúa cùng hắn thông đồng làm bậy, cũng là cái ở trong chùa thành tu cả đời mệnh, tô đại nhân, ngươi cần phải hảo hảo nghi kỳ a. Hồ độc không thực tử, đại lục triều cũng không có giết hại hoàng tử tiền lệ, hiện giờ thánh nhân còn có khí, hoàng thái tử càng không thể ở thắng lợi đang nhìn hết sức cho chính mình thêm này phân lưu hại huynh đệ tội danh, đành phải đem tam hoàng tử giăng cầm. Cửu công chúa cũng theo sau liền sẽ bị đưa đi khai phong cùng kinh sư chỗ giao giới một tòa chùa miếu trung thanh tu, cả đời không được ra ngoài. Kia chùa miếu tên là Thanh Tịnh chùa, vốn chính là chuyên cấp có tội trong hoàng thất người hoặc là trọng thần gia quyến chuộc tội địa phương, mà chỗ đông bắc, thập phần khô hàn, xung quanh càng là hoang tàn vắng vẻ, điểu thú toàn tuyệt. Lại có trọng binh gác, một khi đi vào, liền rốt cuộc không có ra tới khả năng. Nếu Tô Bình đáp ứng mọi ước, cửu công chúa trừ phi tự sát, bằng không cũng chỉ có Thanh Tịnh chùa một cái nơi đi. Nhưng nếu là Tô Bình khăng khăng muốn cưới, cựu công chúa liền có thể thánh chỉ sớm hạ vì từ bên ngoài gả nữ thân phận giảm bất trừng phạt, không cần ly kinh. Nhưng mà nếu nàng thật như vậy làm, bị giảm bất kia phân tội lỗi liền sẽ chuyển rời đến Tô Bình thậm chí toàn bộ Tô ra trên người, chớ nói Tô Bình, đó là Tô Cường, đời này chỉ sợ cũng đừng nghĩ lại ở con đường làm quan tiến lên tiến thêm một bước. Nhưng mà hiện tại, Tô Bình thế nhưng nói hắn như cũng nguyện ý cưới cựu công chúa. Sứ giả dùng sức nuốt nuốt nước miếng Thầm nghĩ Tô Cường Tô tướng quân cũng coi như cá nhân tuyệt, như thế nào liền sinh ra tới một cái ngốc tử. Tô Bình lại thật theo sứ giả nói suy nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn là gật gật đầu, nghiêm túc nói, quân tử một nặc trọng nếu ngàn quân, ta cùng kiểu công chúa tuy rằng không có phu thê chi thật, nhưng thánh chỉ sớm hạ, đã có phu thê chi danh. Thả ta thật là ái mộ công chúa, phía trước một chuyện cũng là ta tự nguyện mới thôi, đều không phải là nàng bức bách với ta. Nếu bởi vì trước mắt một chút việc liền muốn bội ước, chẳng phải là lật lọng heo chó không bằng. Mặc dù thế nhân không nói cái gì, ta cũng sẽ cảm thấy chính mình không xứng đương cái nam nhân. Bình tĩnh mà xem xét, hắn lớn lên thật sự không coi là đẹp, nói ra từ ngữ trau chuốt cũng không tính hoa lệ, đã có thể vào giờ phút này, kia trương thường thường vô kỳ trên mặt thế nhưng tản mát ra một loại khôn kể mị lực. Tô Bình khăng khăng muốn cưới Cửu công chúa tin tức nháy mắt tại đây khai phong bên trong thành truyền khai, từ triều thần cho tới ba cánh toàn nghị luận sôi nổi, có người cười hắn ốc, có người than hắn si. Còn có không ít khuê các nữ tử hâm mộ kiểu công chúa, nói nàng đến tuột cùng có tài đức gì, cuộc đời này thế nhưng có thể đến người như vậy thành tâm thành ý tương đại. Nếu thay đổi các nàng, cuộc đời này không hối hận rồi. Đỗ Hà biết sau, cũng là sưng sờ ở đường trường, nửa ngày nói không nên lời lời nói. Lúc này nàng chính hẹn bàng Tú Ngọc cùng đi xem Tiếu Vân, ba người đều là giống nhau thần sắc, ngay sau đó liền hai mặt nhìn nhau lên. Tiếu Vân rút cuộc tâm tư càng vì tinh tế, dịu dàng đa tình. Nghe xong cái này cảm khái thâm hậu, lập tức che lại bụng nhỏ nhẹ rộng thở dài, không ngờ tới hắn lại là như vậy si tình nhi lang, cựu công chúa thật có phúc. Cái gì có phúc? bang tú ngọc lại cười nhạo một tiếng, khinh thường nhìn lại nói, theo ý ta, nàng lại là cái thai hòa đâu? Nàng chính mình là thật có phúc, lại hại tô gia cả gia đình người. Cũng chính là tô tướng quân xa ở ngàn dặm ở ngoài, thượng không biết việc này, bàng không nhất định nhi muốn chọc giận điên rồi. Phía trước bởi vì tô tú quan hệ, Nàng đối Tô Cường người này cũng có điều hiểu biết, biết đối phương thực sự là cái giã tâm bừng bừng lại hảo sắc mặt người. Tô gia có thể có ngày gần đây cục diện thật là không dễ, thả hậu đại con cháu lại không lớn tranh đua, nếu không cẩn thận kinh doanh, chỉ sợ hôm nay vinh quang cũng đem dây lát lướt qua. Tô Cường tự mình mặc giáp trụ ra trận, không tiếc lấy tánh mạng vì gia tộc kéo dài vinh quang, nào biết thân nhi tử thế nhưng như vậy tình thâm nghĩa hậu. Làm người thần, muốn chạm đến cao đi được xa, nơi nào có thể xử trí theo cảm tính đâu Đỗ Hạ ý tưởng cùng bàng Tú Ngọc giống nhau, cũng cảm thấy may Tô Cường không ở kinh, bàng không liền tính không bị quân địch giết chết, phòng trừng cũng có thể làm Tô Bình cấp tức chết rồi. Nếu là kiểu công chúa đồng dạng đối Tô Yên ổn hướng tình thâm cũng liền thôi, thế nhân bất quá cảm khái một câu si nam nữ, thích mỹ nhân không thích giang sơn. Nhưng cố tình từ đầu tới đuôi, kiểu công chúa nói rõ là ở lợi dụng với hắn. Tô Bình lại làm ra như vậy một bức không oán không hối hận bộ dáng, mọi người chỉ biết cười nhạo hắn ốc. Tiếu Vân cùng bàng tú ngọc quan hệ vốn là giống nhau, lúc này hai người lại ý kiến không gặp nhau, càng thêm không lời gì để nói. Đỗ Hà thấy thế, cũng không hảo miễn cưỡng, lại dặn dò Tiếu Vân vài câu, nói chút chính mình kinh nghiệm, này liền muốn cáo tử. Tiếu Vân thập phần không tha tạm, trước khi đi lại lôi kéo tay nàng nói, hảo tỷ tỷ, rảnh rỗi thường tới ngồi ngồi. Đỗ Hà trở tay vô vô nàng, lại cười nói, biết, đã nhiều ngày càng thêm nhiệt, ngươi mau trở về đi thôi, mặc tạm. Ba người như vậy từ biệt. Bàng Tú Ngọc cùng Đỗ Hà tiếp nhận hạ nhân dắt tới mã, xoay người lên rồi. Đỗ Hà vốn là yêu thích cưỡi ngựa, phía trước bởi vì có thai trong người bị bắt chặt đứt một năm có thừa, hiện giờ khó khăn dưỡng hảo, Thiên Nhi cũng truyền ấm, liền bắt đầu bỏ xe tới ngựa. Trước mắt chính trực thịnh xuân, ấm áp hòa hợp, các nơi hoa nhi đều khai, chính xác hoa thơm chim hót. Cười ở cao cao trên lưng ngựa, lắc lư đi tới, thường xuyên mơ màng, quả nhiên có loại gió ấm hơn đến du khách say càng khái. Bên trong thành không hảo phóng ngựa, Hai người liền chậm gì gì hoảng, mấy cái nhá đầu, tùy tùng đi theo phía sau, câu được câu không nói chuyện. Cưỡi ngựa qua một tòa tiểu kiều, Bàng Tú Ngọc thuận tay chít một cái cành liễu, nắm trong tay duồng lịch, lại đi đậu chính mình, kia con ngựa, chơi vui vẻ vô cùng. Đỗ Hà nhìn buồn cười, nói nàng tính trẻ con. Hạ Kiều lúc sau, lại thấy có lao bà bà dùng mới mẻ hoa cỏ hỗn tươi mới cành liễu nhi biên lăng hoa, thập phần tình xảo đáng yêu, Bàng Tú Ngọc thấy tâm sinh vui mừng, bỏ tiền mua mấy cái, tả hữu duồng lịch, yêu thích không ngừng tay nhìn trong chốc lát, nàng giơ tay ném cho Đỗ Hà một cái, cười nói, ngươi tay cũng khéo, ta còn nhớ rõ ban đầu ngươi cho ta đánh hoa nên xuân cái nút đầu, thật sự sinh động như thật. mấy năm nay sao không thấy ngươi làm? Đỗ Hà tiếp lắng hoa, cũng đùa nghịch một hồi, nghe vậy cười nói, cái kia tốn công, mấy năm nay quang viết họa vợ liền đủ mệt, hiện giờ lại thêm một cái vật nhỏ, nơi nào còn có nhà rủi? ngươi nếu muốn, rảnh rỗi ta lại lộng mấy cái cùng ngươi là được. Hải, ta cũng bất quá lung tung để một miệng thôi. Như thế nào lại muốn ngươi phí công phu? Nếu thật có lòng, nhiều họa hai trang vợ cùng ta càng tốt, ta đảo càng ái cái kia đâu, quái thú vị. Bang tú ngọc xua xua tay, hồn không thèm để ý nói. Nói, nàng rồi lại cười rộ lên, nghiêng con mắt nói, đều ngôn ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, ta coi vị kia tiếu phu nhân nói chuyện hành sự cùng ngươi thật sự không giống nhau, các ngươi như thế nào lại như vậy hảo đâu. Ngươi thế nhưng đã quên không thành. Đỗ Hà cười nói, nàng cha tiếu dịch sinh tiếu đại nhân. Chính là ta ca ca cùng thận hành lão sư, như thế nào không thân. Bàng Tú Ngọc đầu tiên là ngẩn ra, chợt cười ha hả, vỗ đầu nói, nhìn ta này chí nhớ. Hai người nói giỡn một hồi, bàng Tú Ngọc lại nói, lời tuy như thế, ta lại cùng nàng không hợp, suốt ngày ra tình tình ái ái, quả nhiên là không ăn qua khổ tao quá tội. Nàng đó là sinh ra ở quân doanh, tư ký sự khởi thấy trải qua quá đều là xá tiểu gia vì đại gia, hoặc là đó là vì toàn bộ gia tộc thà rằng hy sinh chính mình lường lây. Nơi đó có rất nhiều hảo quái nhiễu, Hai cái bằng hữu không hợp, kẹp ở bên trong đô hà không khỏi có chút xấu hổ. Cũng may nàng cũng biết mặc kệ là bảng Tú Ngọc vẫn là tiêu vân, đều không phải cái loại này hai cô ý gọi người khó xử, bất quá có cảm mà phát thôi, bởi vậy cũng chỉ là cười, cười xong cũng liền thôi. Phần 162 Bảng Tú Ngọc quả nhiên chỉ là hoán giận bài câu, nói xong lúc sau liền lôi kéo đô hà đi chùa đại tướng quốc đã bái một hồi, khẩn cầu đại lộc cùng chiếu nhung trượng có thể đánh thắng cùng với các gia nam nhân có thể bình an trở về, các tướng sĩ cũng ít chút thương vong. Đỗ Hà không tin cái này, nhưng hôm nay nàng thật sự không có khác có thể làm được, đành phải cũng đem duy nhất hy vọng ký thác tại đây phía trên, cũng đi theo đã bái một hồi. Nhân năm đó Giang Tây đại án khi hy sinh đại mao đệ đệ tiểu mao đó là gửi nuôi ở chỗ này, Đỗ Mục hai nhà mỗi năm đều sẽ phái người đưa chút tuổi gạo mắm muối cũng xiêm y vải vóc chờ chi tiêu. Lúc này đây Đỗ Hà lại đây, lại thuận tiện nhìn hắn một hồi. Tiểu Mao đầu gốc vẫn là không được tốt xử, nhìn cơ khảo, bất quá cũng bởi vì hắn thập phần trung hậu thành thật, không có ý xấu, trong chùa chư vị sư phụ đều thập phần yêu thương hắn, nhìn cuộc sống này đến quá đến không tồi, người cũng bạch béo. Nhân đó Hà thường xuyên lại đây, đó là bàng tú ngọc cũng lăn lộn cái mặt thuộc, tiểu Mao đảo còn nhận được các nàng, thật xa thấy liền lòn ton chạy tới, ra dáng ra hình hành lễ, vui vẻ nói, tỷ tỷ, các ngươi lại tới xem tiểu Mao lạ. Ban đầu tiểu hài nhi hiện giờ cũng trưởng thành thiếu niên lang. Chỉ ánh mắt như cũ so thế nhân tới đều thành triệt, bình tĩnh đến giống như rộng lớn mặt biển, phảng phất có thể bao dung hết thảy. Đỗ Hà nhìn cũng vui mừng, cười giúp hắn đạn đi góc áo thượng một chút hương cho, hỏi, "Gần nhất tốt không? Ngủ ngon giấc không? Một đốn ăn nhiều ít cơm?" Công khóa nhưng có hảo hảo làm. Tiểu Mao đều nhất nhất trả lời, thập phần nghiêm túc, lại nhịn không được nói, "Sư phụ còn nói ta có ngộ tính tới." Bang Tú Ngọc vừa nghe, cũng pha thế hắn cao hứng, nói, "Như thế rất tốt." Ngươi lại không được tiêu ngạo, càng thêm muốn khiêm tốn dốc lòng cầu học, ngày sau thành cái đắc đạo cao tăng mới hảo. Tiểu Mao hàm hậu cười, có chút ngượng ngùng tao tao đầu trọng, nói, sư phụ mới là đắc đạo cao tăng, ta không thành, không thành. Thật sự trời sinh ta tài tất có dụng. tiểu Mao nhìn ngây ngốc, làm cái gì đều chậm nửa nhịp, nhưng có lẽ là bởi vì tinh xuân dưới, chủ trì dần dần mà thế nhưng phát hiện hắn đối phật lý rất có ngộ tính, lại trời sinh dày rộng dung hòa, mấy năm trước liền thu hắn làm đệ tử lại tự mình vì hắn quy y đi hiện giờ đã có chút sở thành. Ba người nói giỡn một hồi, Đỗ Hà lại gọi người lấy ra thế tiểu mau làm xiêm y cùng dạy tới, tự mình hướng trên người hắn khoa tay múa chân một hồi, xem lớn nhỏ thích hợp, lúc này mới được. Trước khi đi, Đỗ Hà cùng bàng tú ngọc đều nhiều hơn quyên dầu mẹ tiền. Từ chua đại tướng quốc gia tới lúc sau, hai người cũng không vội mà ra đi, chỉ đi cách vách trên đường ăn cơm, dự bị qua cơm trưa lại đi. Nhân mới vừa đã lệ Phật tổ Bồ Tát, không hảo dính thức ăn mặn Đỗ Hà cùng bảng Tú Ngọc cũng chưa điểm thức ăn mặn rượu thịt, chỉ kêu hai chén cơm kẻ cũng mấy cái thức ăn chay, cộng thêm trà xanh một hồ. Đảo mắt lại mau đến tháng 5 đoan ngọ, trên đường đã có không ít bán hàng rong thu xếp buôn bán quả đào, cành liễu nhi, bồ diệp ngải thảo trở vận. đi ở trên đường đều có thể nghe thấy nhàn nhạt ngải thảo hương khí. Nhân đại lộc đối thượng Chiếu Nhung cũng không có hại, liên tiếp đánh không ít thắng trận, rất nhiều nguyên bản còn hoảng sợ không chịu nổi một ngày ba tánh cũng đều bị này đó tin tức tốt tráng lá gan Trên mặt một lần nữa mang theo tươi cười, trong ánh mắt cũng khôi phục sáng giỏi, một lần nữa buông xuống trộm đóng gói tốt hành lý, lại lần nữa đi đến mặt đường thượng dạo chơi. Tiểu lâu cũng nhiều giống nhau ngải bánh, từ nhút nhát sợ sệt nũng nịu tiểu cô nương vác ở trong rổ, đi khắp hang cùng ngõ hẻm, xuất nhập các đại tiểu lâu thực phẩm phiên bán. Này đó tiểu cô nương thường thường người mặc đơn giản nhất bất quá vải đông siêm y dì phía trên lược theo vải giờ đa dạng, trên đầu châm mấy đóa mới mẻ hoa cỏ, sấn sáng lấp lánh mắt, đỏ bừng mặt. Hồng nhuận nhuận miệng nhỏ, vừa mở miệng, giòn giống như phía nam trong hồ nước mới vừa tháo xuống củ hố giống nhau thanh nột, ập vào trước mặt một cổ sinh động hơi thở. Ngải bánh, mới ra nồi ngải bánh, còn nhiệt. Khách quan, mua một cái sao. Đỗ hà chính mình chính là khổ nhật tử quá lại đây, thấy vậy tình cảnh, không cấm lại ái lại liên, thả thấy kia ngải bánh quả nhiên thập phần sạch sẽ mới mẻ, liền kêu tiểu tức lấy 10 văn tiền, muốn một bao. Một bao năm cái, nho nhỏ xảo xảo, một cái bất quá trẻ con nắm tay lớn nhỏ chính là bạch bạch mẹ nấu chín đặt ở cối đa chung ở gia nhập xử lý tốt mới mẹ ngải thảo cùng nhau đấm đánh mà thành thanh hương chung mang theo nhàn nhạt ngải thảo đặc có chua xót đỗ hà cùng bàng tú ngọc một người ăn một cái dư lại đều phân cho nha đầu cũng tùy tùng lúc này đồ ăn cũng chậm rãi thượng tề lại là một đĩa dấm cẩn một mâm thanh xào rau diếp một chén hương xuân chiên trứng một mâm nấm hương cải ngồng một cái hành lá quế đậu hủ có khác một lung cây tể thái bánh bao lại thêm một cái anh đào tất la, đều cực thanh đạm ngon miệng Bên ngoài đã có chút nhiệt lên, Đỗ hà hỏi cái này hương vị, đảo cảm thấy ăn uống mở rộng ra, lập tức cùng bảng tú ngọc vùi đầu ăn cơm. Trinh An, lại nghe bình phong kia đầu truyền đến một đạo quen thuộc thanh âm, tiểu nhị, lại mang rượu tới. Hai người nhất thời ngẩng ra, đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía đối phương, đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được đáp án. Tô tú. Các nàng nơi vị trí chính là lầu hai sát cửa sổ một chương nho nhỏ bàn bắt tiền, nhân này tiểu lầu không đề cập tới trước dự định liền không đến ghế lô. Đại bộ phận ngâu hứng mà đến khách nhân hoặc là liền ở lầu 1 đại đường, hoặc là liền ở lầu 2, như các nàng giờ phút này làm như vậy giống nhau lập một đạo bình phong ngăn cách, nếu không lưu tâm, đảo cũng nhìn không thấy lắng giềng. Chợt có tiểu nhị thanh âm truyền đến, cô nương, ngài uống lên không ít lạc, buồn tiệm rượu sơ uống không lớn hiện, nhưng tác dụng chậm nhi cực đại, hiện giờ vẫn là buổi trưa, cô nương vẫn là chớ có lại uống. Hôn trướng. Đánh giá cô nương không có tiền đài thọ sao. Chớ có nhiều lời, tốc tốc lấy rượu tới Tô tú vốn là không phải ôn hòa tính tình, càng kiêm giờ phút này tựa hồ đã say, càng thêm không nói đạo lý, chỉ rối tay bắt lấy tiểu nhị cổ áo, trừng mắt hai con mắt gào một hồi, lại một tay đem người đẩy ra tới. Kia tiểu nhị bị manh đẩy một phen, nghiêng ngả lảo đảo lùi lại rất nhiều bước, cuối cùng thế nhưng suýt nữa đem Đỗ Hà cùng bảng tú Ngọc nơi bình phong đâm phiên. Hai người đều kinh ngạc một chút, tiểu tước lập tức linh mày, ý muốn đi ra ngoài lý luận, lại bị Đỗ Hà gọi lại. Chớ có sinh sự, tiểu nhị ca cũng không phải cố ý nào biết bọn họ không ra đi, tia tiểu nhị nhưng cũng biết chính mình phạm sai lầm, trước liền đầy mặt đỏ bừng tiến vào bồi tội. nhân khai phong bên trong thành các ngành các nghề đều cạnh tranh kịch liệt, các đại tiểu lâu đua đó là thái sắc đa dạng cùng phục vụ thái độ, trưởng quay nhưng thật ra bất động chiếc đánh chửi, nhưng chạy đường một khi phạm sai lầm cũng sẽ không nhẹ tha, nhẹ thì khấu tiền, nặng thì khai ra, cũng đều là thường có chuyện này, bởi vậy tiểu nhị cũng sợ mạo phạm khách nhân, hủy hoại chính mình sinh kế, không khỏi thập phần thấp vọng. bang tú ngọc thấy không đành lòng. Liên Thanh kêu ha lên, lại hơi thêm trần an. Thấy các nàng cũng không trách tội, tiểu nhị tất cả cảm kích, thế nhưng đương trưởng quỳ xuống tới dập đầu. Đỗ Hà vội kêu ha lên, lại chuyện vừa chuyển, hỏi, bên kia khách nhân đến đây lúc nào? Nhân các nàng hòa khí rộng lượng, tiểu nhị cảm kích đều không kịp, thả hỏi cũng không phải cái gì bí mật, lập tức biết gì nói hết, lập tức lại nói tiếp, kia cô nương tới có đôi khi, ít nói cũng đến nửa canh giờ, rượu đều uống lên hai hồ lạp. Dứt lời, lại vẻ mặt đau khổ nói: Bồn tiệm rượu sắc thật tác dụng trầm nhi đại, đó là bảy thước đại hán, uống thượng tam hồ cũng muốn say đổ, kia cô nương lại như thế nào khiến cho. Đốn hạ, lại nói, cũng không biết là nhà ai cô nương, tựa hồ rất có tâm sự bộ dáng, nhìn ăn mặc bất phàm, nhưng thế nhưng không có một người đi theo, nếu là say, bồn tiệm cũng không biết nên như thế nào cho phải. Đỗ hạ trầm ngâm một lát, tiêu tiểu tước cầm một chuỗi tiền cùng kia tiểu nhị, lại nói, chúng ta lại là biết đến, một chuyện không phiền nhị chủ. Lão tiểu nhị ca tìm cá nhân hướng tô ra đi một chuyến, nói nhà bọn họ cô nương ở chỗ này, có chút ăn say, tốc tốc gọi người lanh về nhà đi thôi. Nhớ kỹ, muốn lén lút. Này một chối tiền không nói được chính là tiểu nhị nửa tháng tiền công, hắn nào dám muốn. Chỉ luôn mãi chối từ bất quá, lúc này mới ngàn ân vạn ta đi, lại lặp lại bảo đảm nhất định sẽ lén lút. Đại tiểu nhị rời đi, bàng tú ngọc mới thấp giọng nói, ngươi cũng là cái nhiều chuyện, nàng kêu ca tử vẫn chưa tới tẩu tử làm hại nhà ngươi khổ. Suýt nữa liền muốn cửa nát nhà tan, thiên ngươi lại bắt chó đi cày sen vào việc người khác, ban ngày ban mặt đó là ngươi mặc kệ, chẳng lẽ còn liền say đã chết nàng? Tô tú hành sự vốn là có chút chưa dương, đại tô bình cùng kiểu công chúa đính hôn lúc sau càng thêm tiêu ngạo, cơ hồ không đem trọng trách đặt ở trong mắt, lỗ mũi đều phải trương đến bầu trời đi. Bàng tú ngọc đám người đã sớm bất đồng nàng lui tới, nàng cung chúng ta không tốt, cũng bất quá là có chút tiểu hài nhi tâm tính nhi, khoe ra chiếm đa số, lại không có quá nhiều ý xấu. Đỗ Hà cho nàng tới rồi một chén trà nhỏ, kiên nhẫn giải thích nói, còn nữa tô bình như thế nào, cũng chỉ là tô bình sự, cùng nàng không quan hệ, càng chớ nói cựu công chúa. Ngươi thả yên tâm, ta cũng không phải là người tốt, ngươi có từng thấy ta lấy ơn báo hoàn tới. Rốt cuộc là ban đầu một chỗ chơi quá, cũng có vài phần cũ tình ở, nếu chơ mắt nhìn nàng cho người ta chê cười, ngươi trong lòng quá ý đi. Kỳ thật bàng Tú Ngọc cũng là cái miệng dao găm tâm đậu hủ, mới vừa rồi bất quá nói nói mà thôi, lúc này bị Đỗ Hà chọc chúng tâm sự. Trên mặt liền có chút ngượng ngùng lên, chỉ túi đầu ăn bánh bao, lại hàm hồ nói, các ngươi một nhà đều là giỏi ăn nói, ta nơi nào nói ngươi quá. hừ Nhân rốt cuộc không lớn yên tâm tô tú, kế tiếp đỗ hà cùng bảng tú ngọc gan phá lệ chậm một chút. Rốt cuộc chờ đến cơm canh ăn tẫn, hai người chậm rãi uống trà tiêu thực khi, mới nghe được dưới lầu có vội vã tiếng bước chân tới rồi, chợt một khắc nói quen thuộc tiếng nói vang lên. Tiểu muội, ngươi ăn say, thả tùy nhà ta đi. Là tô bình. Nếu không phải ly đến gần. Đỗ Hà cùng Bàng Tú Ngọc lại lưu ý lắng nghe, bàng không thật đúng là nghe không thấy. Thấy là Tô Bình tự mình tới rồi, hai người liền cũng buông tâm, Têu Tiểu Tức thanh toán tiền, liền muốn đi trước rời đi, tỉnh đợi chút hai bên đụng phải xấu hổ. Một bên sửa sang lại xi mìリエ, Bàng Tú Ngọc lại còn có chút căm giận, khó nén đoán hận trừng mắt Tô Bình nơi phương hướng, tựa hồ muốn đem kia vài đạo bình phong đều thiêu ra mấy cái động tới mới bỏ qua nói, Tô Tú vô tội, thằng nhãi này lại không phải cái hảo hóa. Bị tiểu công chúa kia chân mê phiền, Thiếp cũng không biết phóng một cái, chỉ một mặt lấy lòng, suýt nữa hỏng rồi ta kia huynh đệ. Ngày sau ta nếu không thể chính mắt thấy hắn kết cục thê thảm, đời này chết đều bế không thượng mắt. Bọn họ hai nhà lui tới cực mật, nàng cung Đỗ Hà lại là đã bái cẩm tỉ muội, càng đem mục Thanh Hàn cũng coi là cốt nhục huynh đệ giống nhau. Lần trước Tô Bình không phân xanh đỏ đen trắng, chỉ vì cửu công chúa đứng thành hàng, lại suýt nữa đem mục Thanh Hàn đám người đẩy vào vạn kiếp bất phục nơi, bảng tú ngọc như thế nào không hận? Chỉ hận với hận Nàng cùng Đỗ Hà lại cũng đều là ân oán Vân Minh chủ nhân, vẫn chưa bởi vậy sự giận chó đánh mèo Tô Tú, bằng không liền vừa rồi tình huống, chỉ cần các nàng tùy tiện sở điểm nhi cái gì, Tô Tú thanh danh cũng liền hủy. Đỗ Hà cũng không nghĩ tới Tô Bình thế nhưng tự mình tiến đến, từ khi hắn xuất hiện kia một khắc khởi cũng cảm thấy nhiệt huyết quay cuồng, hận không thể lúc này liền lao ra đi, cho hắn tay năm tay 10 tới mấy bàn tay. Nhưng rốt cuộc là ở bên ngoài, cho người ta nhìn náo nhiệt không tốt, đành phải âm thầm nhẫn nhịn. Đi thôi. Nhật tử còn trường đâu. Đỗ Hà cũng dùng sức hướng bên kia chừng mắt nhìn liếc mắt một cái, dự bị phải đi. Nào biết các nàng không muốn náo sự, tô ra người lại tự mình thọc rắc dối. Đỗ Hà cùng bàng tú ngọc mới vừa vòng qua bình phòng, liền nghe kia đầu tô tú đột nhiên lớn tiếng hô lên, ngươi thiếu quản ta. Chính ngươi đều có cái cục diện rồi dám không thu thập sạch sẽ, mắt thấy liền phải liên lụy toàn bộ tô ra, rồi lại có gì thể diện tới đối ta thuyết giáo. Tô Bình không biết lại nói gì đó, không những không trấn an thành công. Ngược lại kêu tô tú càng thêm bực bội lên. Hảo A, ngươi thật sự phải vì cái nữ nhân, hủy hoại này cả gia đình. Tô bình A tô bình, ta từ nội tâm xem thường ngươi. Kia, kia tiện phụ. Nghe mắng hoang say nhi, ai có thể nghĩ đến không lâu trước đây nàng còn ỉ vào kiểu công chúa huy phong cáo mượn oai hùng đâu. Nghe đến đó, Đỗ hà nhịn không được thật sâu mà nhíu mày, có chút hối hận chính mình mới vừa rồi hành động. Quả thật, kiểu công chúa không phải cái gì hảo hóa, đã có thể mấy câu nói đó tới xem. Tô tú đã không chỉ là hư vinh, đồng dạng không phải cái gì hảo chim chóc. Ban đầu cửu công chúa đắc thế là lúc, nàng tươi cười thân thiết, liên tiếp nịnh hót, lại nương nhân ra huy phong hoành hành không cố kỵ. Lúc này cửu công chúa nghèo túng, quả thật cũng là có chút liên lụy tô bình, nhưng nàng biến sắc mặt so cậu còn nhanh, quay đầu liền mắng đối phương vì tiện phụ. Đỗ Hà trong lòng không dễ chịu, bang tú Ngọc cũng giống như nuốt rồi bỏ giống nhau, quay đầu thấp giọng nói: Ta thật đúng là hối hận, mới vừa rồi như thế nào liền không hung hăng tâm ngăn lại ngươi. Đỗ Hà cũng có chút phạm ghê tởm, liên tục xua tay, nói, chớ nói, đi thôi. Nhìn này toàn ra chó can chó, cũng là đầy trời mau, các nàng đó là báo thủ cũng không ở giờ khắc này. Thả trước gọi bọn hắn chính mình đấu tranh nội bộ, chờ đem thanh danh, thể diện đều lăn lộn hết, các nàng trở lên chẳng phải làm ít công to. Nào biết cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, Đỗ Hà cùng bảng tú ngọc vừa muốn xoay người xuống lầu, lại nghe phía sau một trận ồn ào, ngay sau đó liền nghe được liên tiếp bùm bùm, lại là đồ sứ quăng nát lại là trọng vật ngã xuống đất, lại là nhân viên kinh hồn, hỗn độn bất kham, thế nhưng đem hơn phân nửa tòa tiểu lầu đều kinh động, dẫn vô số người tham đầu tham nao hướng bên này xem. Đỗ Hà bản năng quay đầu lại nhìn lại, liền thấy tô tú thế nhưng động thủ, sinh sôi đem thân ca ca tô bình đánh ngã, bình phong vây khởi không gian hữu hạn, tô bình cũng là cái tám thước hán tử, như vậy một đảo, không chỉ có mang đổ bình phong, cũng trang phản hai cái bàn, ly bàn chén điên nát đầy đất, hỗn các màu rượu cơm canh, nói không nên lời chật vật. Mọi người không nhận biết Tô Tú, xác nhận này một vài năm nổi bật chính kính chuẩn phò mã ra Tô Bình, lập tức liền có không ít quần chúng đều cười vang ra tiếng, lớn tiếng cười treo nói. Thật không hổ là võ tướng thế gia, hai anh em một lời không hợp cũng muốn động thủ đâu. Lại không biết đối người ngoài lại nên như thế nào. Huynh Đài nói đùa, người trong nhà đều động thủ, đổi làm người ngoài, chẳng phải là muốn động đào động thương. Thật là thẹn với Tổ Tông A. Năm đó Lao Tô Tướng quân kiểu gì huy phong, hiện giờ chỉ còn chút bất hiếu tử tôn. Cũng không phải là, nhi tử vì cái nữ nhân không màng gia tộc, nữ nhi ban ngày say rượu, lại trước mặt mọi người đối huynh trưởng đánh, như vậy nữ tử, ai dám cưới. Ha ha, ngươi thật là không biết chính mình mấy cân mấy lượng, nhân gia tốt xấu cũng là tô gia nữ nhi, đó là gả cùng ai, cũng sẽ không gả cho ngươi lý, ngươi lại cái gì cấp. Bị ngươi trước mặt mọi người như vậy cười nhạo nghị luận, hiện giờ tô gia thật sự là một chút mặt mũi cũng đã không có, cũng không phải ngang tâm đều mệnh tô cường từ biên quan trở về. Nghe xong như vậy tin đồn nhảm như sau, có thể hay không trực tiếp tức chết qua đi. Tô Tú Say, Tô Bình lại vẫn là thanh tỉnh, chung quanh mọi người nghị luận thanh rơi vào trong tai, trực tiếp liền đem này hán tử mặt cùng cổ đều tao đỏ. Thấy muội tử còn ở nỗi điên, hắn cũng không dám đánh trả, cũng không dám tiếp tục huyên, chỉ dùng sức lực đem người khoanh lại, lại kêu gã sai vật bồi tiền, sau đó ngạnh sinh sinh đi xuống mang. Mọi người sôi nổi tránh né, kết quả Tô Yên ổn ngẩng đầu liền nhìn thấy cửa thang lầu đỗ ha cùng bảng Tú Ngọc đoàn người. Nhất thời liền cứng lại rồi. Lần trước chính mình mới vừa hám hại nhân gia nam nhân, lúc này liền cùng với gia quyến chính diện đối thượng, như thế nào không xấu hổ. Hai bên chính rằng co, rốt cuộc có người nhận ra tới đỗ hà cùng bảng tú ngọc, vì thế hong Long nghị luận thanh lại lần nữa vang lên. Ai nha, kia không phải mục tướng quân cùng lư tướng quân gia quyến. Cũng không phải là sao, các nàng thế nhưng cũng ở. Sắc thật chính là, vị kia chỉ tiêm vũ tiên sinh đại tác phẩm ta mỗi buồn đều mua hai sách, một sách xem. Một sách làm cất chứa chi dùng, đều thập phần lệnh người vô an táng dương. Thật sự đáng giận, chẳng lẽ bọn họ cha không ở biên quan đánh giặc sao? Đều là tướng lãnh, như thế nào liền nhẫn tâm hãm hại người khác? Ừ, còn không phải sắc mê tâm khiếu. Mệnh hắn vẫn là hậu nhân nhà tướng, thật là cấp tổ tông mất mặt. Nói mấy câu nói tô bình càng thêm muốn đem đầu chắt đến lưng quần đi, thấy độ hà các nàng không có phải đường trưởng truy cứu ý tứ, liền lại lần nữa tăng lớn sức lực, muốn kéo tô tú lập tức rời đi. Chưa từng tưởng hắn thất thần, sức lực quá lớn, đau tô tú rượu đều tỉnh ba phần, vừa mở mắt, đối diện thượng biểu tình phức tạp đỗ hà cùng bảng tú ngọc. Các ngươi hôn trướng. Tô tú đột nhiên đẩy ra nhà mình hình trưởng, say khớp chỉ vào nhất tới gần chính mình đỗ hà mắng, đều là ngươi, đều là các ngươi. Như thế nào, hiện giờ lại muốn tới xem ta chê cười tới, có phải hay không, có phải thế không? Đỗ hà bị nàng cả người rượu mùi hôi hơn đến thẳng như mày, muốn lui đi lại bởi vì dựa vào lan can, không chỗ thối lui chỉ biểu tình càng thêm khó coi. Bang tú ngọc lại không đến nhiều như vậy kiên kỵ, sớm đã không thể nhịn được nữa, nàng không nói hai lời tiến lên hung hăng hướng tô tú mu bàn tay thượng chụp đi, lạnh giọng quát, phát cái gì điên? Chính ngươi ăn say rượu, vẫn là chúng ta lo lắng ngươi xảy ra chuyện, riêng tống cổ người đi nhà ngươi kêu. Lúc này lại tới chó điên loạn cắn người. quả thực hôn tưởng, nàng sức lực cỡ nào đại, lại là cố ý hướng đối phương ngu bàn tay thượng chụp, bất quá như vậy một chút, tô tú mu bàn tay lập tức liền đỏ phòng trừng lại qua một lát là có thể xưng lên. Tô Bình nghe xong, càng thêm hổ thẹn, nhưng thật ra tô tú đau ai nha một tiếng, giống như lửa cháy đổ thêm dầu, càng thêm bạo khiêu lên. Phần 163 Thiếu giả hảo tâm, hiện giờ ta tô ra hỏng rồi, các ngươi cao hứng đi, hừ, làm cái gì giả mù sa mưa. Lời còn chưa dứt, Đỗ Hà cũng nhìn không đi xuống, hắc mặt quát, lộ là chính mình đi, trên chân thao cũng là cá nhân eo bù ma, các ngươi một hai phải thấy người sang bắt quàng làm họ. Làm cái gì hoàng thân quốc thích, hiện giờ đi ngã ba đường, lại quái được hay? Là thánh nhân cầm đao đặt tại các ngươi trên cổ bức bách sao? Vẫn là chúng ta xử kế ham hại. Các ngươi chính mình làm hôn chứng sự, chúng ta tạm thời không truy cứu liền thôi, không những không mang ơn đội nghĩa, thế nhưng còn cắn ngược lại một cái. Ta thật sự không biết tô gia là cái gì gia giáo, đó là chờ Tây Bắc tô tướng quân trở về, chẳng lẽ cũng là như vậy đạo lý lý do thoái thác? Bên cạnh liền có người reo hò, lại đối với tô gia huynh muội mang lên. Tô tú lại cấp lại tức, cố tình vốn là miệng lưỡi bất lợi, hiện giờ ăn nhiều rượu, càng thêm không còn dùng được, lớn đầu lưỡi lại nói không ra lời nói. Tô bình lại quỷ dị khôi phục bình tĩnh, chỉ mặt cùng cổ vẫn là hồng lợi hại. Hắn một lần nữa bắt lấy Tô tú, lại căn chặt rằng, đối đối Hà cùng bảng tú Ngọc túi túi người, gàn từng chữ một nói, muôn vàng không phải, đều là tô người nào đó không phải, hy vọng phu nhân chớ có. Nói còn chưa dứt lời, lại thấy Đỗ Hà ra ngoài mọi người dự kiến dơ tay hung hăng chịu hắn một cái tát. Hóc mắt đều đỏ, nghiến răng nghiến lợi nói, đây là vì ta phu quân, ta huynh trưởng, cùng với biên cương ngàn ngàn vạn vạn tướng sĩ đánh. Nói xong, không ngờ lại trở tay chịu đệ nhị bàn tay. Xem ra nàng nhẫn mại lực vẫn là không được, vừa mới nói bảng tú ngọc, lúc này nàng chính mình lại không cách nào chịu đựng kẻ thù ở trước mặt lắc lư. Đỗ hà này hai trưởng đánh cực tàn nhẫn, cơ hồ là dùng ra ăn mại sức lực, đánh xong tô bình, nàng chính mình toàn bộ cánh tay cũng đều đã tê dần, bàn tay càng là vô cùng đau đớn. Nhưng Tô Bình thảm hại hơn, bất quá chớp mắt công phu, cả khuôn mặt đều cao cao cố lấy, khỏe miệng cũng hơi hơi phiếm suốt huyết sắc. Hai bàn tay đi xuống, đố hà trong lòng lửa giận mới xem như hơi hơi bình phục, nhịn rồi lại nhịn, mới xem như không tiếp tục thất thố, chỉ là giọng căm hận nói, mới vừa rồi phái người đi nhà ngươi gọi người, xem như toàn chúng ta cùng ngươi mội tử một đoạn hữu nghị, từ nay về sau, chúng ta không còn liên quan. Nhưng ngươi không hỏi thị phi, vì bản thân tư lợi liền lung tung xé rách có công chi thần. Đến trung thần lương tướng thậm chí biên quan mấy chục vạn tướng sĩ, ba tánh tánh mạng với không màng là vì bất trung bất nghĩa, đánh ngươi này hai bàn tay, không nhiều lắm. bang tú ngọc vội tóm được tay nàng xem, thấy lòng bàn tay đã đỏ, liền có chút đau lòng nói, ngươi cũng là, bực này thể lực việc như thế nào muốn ngươi động thủ. Dứt lời, lại dùng sức xẻo tô ra huynh muội nói, nếu không phải hôm nay kim giản không ở tay, ta phi một người thưởng các ngươi một giản không thể. Lại quay đầu đi hỏi đỗ hà, hay không còn muốn lại đánh. Lúc này đỗ hả toàn bộ cánh tay đều mau không chi giác thả nhìn Tô Bình đã mau xương thân mụ đều nhận không ra, cũng thực sự không địa phương xuống tay, liền lắc lắc đầu. Tô Tú sớm bị nàng hành động doa sợ, nhất thời thế nhưng không dám động tĩnh Bàng Tú Ngọc Vốn định nhấc chân đem hai người từ lầu hai thang lầu thượng trực tiếp đá đi xuống, nhưng nghĩ lại tưởng tượng, một sợ khống chế không hảo lực độ nháo ra mạng người, cành mẹ đẻ cành con, thứ hai cũng sợ người khác nói chính mình có lý không tha người, ngược lại có hại, lúc này mới miễn cưỡng thu chân. Chỉ lại hung tận trừng mắt nhìn này huynh muội hai người vài lần, dùng sức ném đầu đi rồi. Chương 113 Nói cũng là mất mặt, rõ ràng là đỗ hà đi đánh người khác, kết quả người khác thảm, nàng chính mình cũng không hảo quá, lúc ấy cánh tay liền lại toan lại ma lại đau, ra đi lúc sau qua một đêm, ngày kế trực tiếp sưng lên. Vương thị đám người nhất thời liền chấn động, còn tưởng rằng nàng nhân lâu không cưới ngựa, thuật cưới ngựa mới lạ, bên ngoài quăng ngã đâu. Kết quả nghe xong nguyên do lúc sau cũng là giở khóc giở cười. Trước đi theo nàng mắng một hồi, lại gọi người Thỉnh đại phu. Ngày hôm sau, Đỗ Hà liền cùng Hà Gia hai người ngồi đối diện cười. Từ bị thương chân đến bây giờ đã hơn ba tháng, Hà Gia khôi phục không sai biệt lắm, cơ bản có thể bỏ qua quải trượng hành tẩu, bất quá như cũ không đã lâu trạng. Hà Gia vừa thấy Đỗ Hà cái kia bởi vì đồ mạn thuốc mỡ mà không ngừng tản mát ra nồng đậm dược vị nhi cánh tay liền nhịn không được muốn cười, nói: "Ngươi cái này đánh người khen ngược, không biết còn tưởng rằng ngươi gọi người ta đánh đâu?" Đỗ Hà cũng có chút ngượng ngùng, dùng một khác điều hoàn hảo cánh tay cho chính mình quạt gió nói, ai nói không phải đâu, nhớ tới cũng là tao đến hoảng, bất quá hắn cũng không thảo tiện nghi là được. Cái này ta tin. Hà Gia càng thêm cười thở hồn hện, nói, chính ngươi vóc đều như vậy bộ dáng, nghĩ đến kia tô bình đầu so heo đều lớn. Nói, lại nhịn không được bắt đầu chú khởi tô bình tới, nói, nếu là ta coi thấy hắn, tất nhiên cũng không chịu buông tha. Tô Gia ra, ra cái này hỗn trướng cũng là xui xẻo. Mặc cho Tô Cường như thế nào bên ngoài tranh đua, cũng so bất quá trong nhà có cái tùy thời pha đám. Nghĩ đến chuyện này nếu là kêu Tô Cường đã biết, tất nhiên đem kia một lồng ngực lão ruột đều cấp hối thanh. Nguyên bản cho rằng có thể thượng chủ, vẫn là cái gì chuyện tốt nhi, chưa từng tưởng hiện giờ thành cũng công chúa, bại cũng công chúa. Mắt nhìn Tô Bình sẽ vì kiểu công chúa quốc cũng không cần, gia cũng không cần, này lại gọi người nói như thế nào. Nhân phía trước Tô Bình thượng biểu một chuyện. Đỗ Mục hai nhà cùng với cùng bọn hắn muốn hảo nhân gia ngày thường liền không thiếu mang hắn. Lúc này mắt thấy tô bình thế nhưng chịu vì kiểu công chúa làm được này một bước càng thêm hận đến nghiến răng nghiến lợi. Hai người đang nói liền thấy Đỗ Văn Hạ triều đã trở lại vào cửa vừa thấy Thê tử cùng muội muội cũng cười nói các ngươi hai cái khen ngược một cái luân một cái tới ngươi hầu hạ xong rồi nàng nàng lại tới hầu hạ ngươi ai cũng không chỉ hoãn nói mọi người đều cười Đỗ Hà cũng ảo nao nói còn nói đâu. Hôm qua nghe đại tỷ nói lên, ta còn tưởng vội vàng đánh mấy bộ ngũ độc cái nút cùng mọi người quá đoan ngọ đâu, cũng thấu cái thú nhi, ai thành tưởng lại ra này một chuyến, đành phải chờ sang năm. Mau không vội sống đồ văn xua tay nói, không nói được nàng cũng là thuận miệng nhắc tới thôi, vốn cũng không đương chuyện gì, chẳng lẽ thiếu mấy cái cái nút liền quá không thành tiết? Thả trước hảo sinh nghỉ ngơi đi. Dứt lời, hắn liền đi trước buồng trong cởi triều phục, thay đổi việc nhà siêm y đi, ra tới ăn một chản mơ chua trà giải nhiệt. Lúc này mới thở hắt ra, nghiêm mặt nói, Tam hoàng tử đổ, nhị hoàng tử, nhưng thật ra thả ra, hiện giờ cũng tính cả thập nhị hoàng tử cùng nhau, đều là khẩn vội vàng bỏ đá xuống giếng, muốn xử trí hắn vây cánh đâu. Đầu một cái vây cánh đó là cửu công chúa, nhưng hôm nay Tô Bình Khang Khang muốn cưới, không nói được liền không thể lưu đài. Dư lại chính là duy trì tam hoàng tử triều thần cùng bên ngoài thương nhân. Đỗ Hà không khỏi nghĩ đến Giang Nam Liễu gia, vội hỏi Đỗ Văn, "Ka ka Ngươi có biết phía trên đối liêu gia là cái cái gì tính toán? Đỗ Văn nhìn nàng một cái, nói, liền biết ngươi sẽ hỏi. Đốn hạ, hắn mới nói, ta cùng ngươi nói, ngươi nhưng chớ có quá mức thương thơ không? Đỗ Hạ vừa nghe cái này, liền biết kết cục hảo không được, một lòng trước liền đi theo co rút đau đớn lên, bất quá vẫn là dùng sức gật đầu. Bao gồm liêu gia ở bên trong giang nam mấy nhà đều bị điều tra ra cùng việc này có quan hệ, chứng cứ vô cùng xác thực, sư công bọn họ tính cả thái tử cũng đều nghĩ qua. Trước đem Tam gia xét nhà, chủ sự nhi áp phó vào kinh, cụ thể làm sao bây giờ, lại còn phải giao từ đại lý tự thẩm tra xử lý. Đỗ Hà lại hỏi, kia, kia mấy nhà nữ quyến đâu? Các ca cảm thấy nhưng sẽ bị phán chém đầu hoặc là lưu đày. Đỗ Văn lắc đầu, nói, hiện giờ còn cũng còn chưa biết, chỉ nhìn một cách đơn thuần thái tử muốn làm đến tình trạng gì đi. Bất quá thật muốn truy cứu lên, Tam Hoàng tử cực dễ dàng bị đánh thành mưu nghịch tội, ấn luật đương trảng. Nhưng hắn dù sao cũng là Hoàng tử. Lại chết không được, đành phải hủy khuất phía dưới người. Liêu gia lão gia tử cùng đương nhiệm thiếu đông gia là chết chắc rồi, nữ quyến sao, hoặc là lưu đẩy, hoặc là không làm con nô. Chiếu nói như vậy, phương viện khẳng định là không có tánh mạng chi yêu, cũng mặc kệ là lưu đẩy vẫn là hàng làm con nô, đều hết sức làm nhục chỉ có thể sự, cái loại này nhật ký đối với Kim Tôn Ngọc Quý lớn lên phương viện mà nói, chỉ sợ sống không bằng chết. Hà gia cũng là biết trong đó duyên cớ, thấy thế cũng là thổn thức không thôi. Rồi lại khó mà nói cái gì Chỉ là bắt lấy đố hà tay Vỗ nhẹ nhẹ hai hạ Thật sự thế sự vô thường Thay đổi bất ngờ Ai có thể nghĩ đến ban đầu như vậy Tốt một đôi khuê mật Ngắn ngủn mấy năm qua đi Liền thành kết cục như vậy Hà Gia lại hỏi Đi xét nhà Vẫn là tiết sùng tiết đại nhân sao Nhiều năm như vậy phàm là đại lộc triều đại án yếu Án xét nhà công việc đều là tiết sùng làm Cho nên Hà Gia có này một đoán Nào biết thế nhưng đã đoán sai Đỗ văn lắc đầu Cười nhạo nói Nói đến xét nhà chính là khó được công việc béo bở, tuy đắc tội với người, đối thanh danh cũng không được tốt, nhưng rốt cuộc lại nước luộc nhưng đảo. Tiết đại nhân là làm bằng sắt lao thánh nhân nhất phái, nếu là phái hắn đi, hoàng thái tử hao hết chắc trở làm này hết thể chẳng phải đều phải vùng phí. Tự nhiên là muốn nước phủ xa không chảy ruộng ngoài. Lúc này đi chính là hắn tử trung, cũng không có gì đại bản lĩnh, hộ bộ xuất thân, nhưng thật ra sẽ tính sổ. Hiện giờ Đỗ văn liền ở hộ bộ nhậm chức, thả chức quan không thấp. Đối trong đó quan viên rất là hiểu biết, nghe hắn khẩu khí, tựa hồ đối thứ trước đây đi giang nam xét nhà người thập phần kinh thường. Nói đến xét nhà, sắc thật là hảo sai sự. Phạm La bị phán xét nhà, giống nhau tội danh đều cực đại, mà Phạm là hiển hách quá, ai đều tưởng lại hấp hối dây rủa một hồi. Đơn giản tới nói, ai không muốn bị nói hai bàn tay trắng, trong sạch như nước đâu. Kê biên tài sản ra tới tài vật càng nhiều, càng dễ dàng bị ấn thượng nghiêm trọng tội danh, mà càng nghèo rất có thể càng vô tội. Bởi vậy thường thường bị xét nhà giả sẽ chủ động phân rất nhiều tài vật cùng kia tiến đến xét nhà quan nhi. Gần nhất hy vọng đối phương có thể giúp chính mình nói tốt vài câu, nhị cũng là hy vọng nhà mình tăng vật thiếu chút, hình phạt nhẹ chút. Mà lén xử lý những cái đó tài vật, tự nhiên là không cần nộp lên trên. Này cơ hồ đã thành một cái công khai bí mật. Tiết sùng nhất gọi người kính nể, cũng dễ dàng nhất dẫn phát lên án, chính là hắn cũng không chịu thỏa hiệp, tòng phạm giả trong nhà sao ra tới nhiều ít là nhiều ít, vừa không hứa chính mình tham ô Cũng không chuẩn thủ hạ người tham ô, tất cả nộp lên trên quốc hố. Hiện giờ lao thánh nhân mắt thấy liền không được, hoàng thái tử khó được đụng tới như vậy danh chính nôn thuận ôm tiền chuyện tốt nhi, đó là chết đều sẽ không lại giao cho tiết sùng. Đỗ Hà nghe xong, sau một lúc lâu không nói, lại mang chút cầu xin hỏi Đỗ Văn, nói, ca ca, chờ cái gì thời điểm liễu ra một chúng nữ quyến tới rồi, khả năng sử cái biện pháp, đều ta cùng. Thấy một mặt, sớm chút năm nhà mình muội tử cùng phương, nguyên hai nhà cô nương thập phần muốn hảo. Cơ hồ so ngày nay bảng Tú Ngọc càng tốt thượng hai phân tình hình hắn cũng là chính mắt gặp qua, tự nhiên minh bạch nàng tâm tư. Đỗ Văn suy nghĩ một hồi, nhưng thật ra thực chẳng khoái gật đầu, chỉ là khó nén lo lắng nói, cái này đảo không khó, đành phải muội tử, việc đã đến nước này, người đó là thấy lại có thể như thế nào đâu. Náo đến như vậy đồng ruộng, nếu nói nàng nửa điểm không biết tình, chính ngươi có thể tin. Nếu là biết mà không báo, ngươi đã biết cũng là đồ tăng thương cảm, chi bằng không thấy. Tam tư nói có đạo lý Hà ra cũng từ bên quên đủ, thấy một mặt không khó, nhưng khó chính là thấy lúc sau làm sao bây giờ. Ngươi có thể như thế nào đâu? Là cứu nàng ra tới. Vẫn là như thế nào? Lời tuy như thế Đỗ Hà biết bọn họ là hảo ý, nhưng trung quy vẫn là thở dài, rốt cuộc là ngờ ấy năm tình cảm. Không rắp mặt la đối diện cổ nói rõ ràng, ta này trong lòng, vẫn là chưa từ bỏ ý định nột. Đảo mắt mục thanh huy về nhà đã 10 ngày, trong lúc trước sau chưa từng bước ra ra môn nửa bước. Mà trừ bỏ từng quang minh chính đại duy trì mục gia hiệu buôn số ít mấy người ở ngoài, cũng không thấy bất luận kẻ nào, chỉ kêu một đám tường đầu thảo tưởng nịnh bợ cũng chưa cơ hội. Hắn càng trực tiếp kêu mục gia hiệu buôn dư lại một chúng trung tâm trưởng quầy trung bốn kế tới, nói rõ ngày sau chính mình sẽ chậm rãi lui cư phía sau màn, kêu thiếu đông gia đừng ra, hy vọng đại gia cùng dùng sức vân vân. Mục thực hợp với thoái thác mấy ngày, cũng rốt cuộc biết phụ thân không phải nói chơi, chỉ phải ứng. Vì thế kế tiếp nhật tử. Phụ tử hai người liền chính thức bắt đầu rồi dài dòng nhận ca lịch trình. Mục Thanh Huy cũng không một mặt cường rót, trước cẩn thận hỏi đến mục thực mấy ngày nay tới giờ hành động, sau đó việc nào ra việc đó, nên nói nói, nên khen khen, lại một chút chỉ ra không đủ chỗ, đều hắn trầm rãi ngộ. Có cái hảo lão sư chính là bất đồng, lúc trước mục thực tuy rằng có mấy cái ông bạn già phụ tá, nhưng rốt cuộc vị trí bất đồng, nhìn vấn đề giải quyết vấn đề góc độ cùng với phương pháp đều bất đồng, thả bởi vì chủ tớ có khác. Phía dưới người đó là phát hiện cái gì không ổn, cũng không lớn dám thực nói, mục thực chính mình liền thường xuyên không lay chuyển được con nhi tới, thập phân buồn dầu. Hiện giờ thay đổi mục thanh huy cái này làm lão tử, hết thể đều bất đồng. Bất quá ngắn ngủn ba ngày, phía dưới mấy cái trưởng quạch ngay cả liền khen, nói thiếu đông ra rất có trò giỏi hơn thầy thái độ. Mục thanh huy ngoài miệng nói nơi nào, tiểu tiểu hài nhi không trải qua khen, chớ có hống đến hắn không biết trời cao đất dày linh tinh nói, nhưng trong lòng thực sự vui mừng tàn nhẫn, một khi đóng cửa lại trong phòng chỉ còn hắn cùng Thương Thị hai người liền rốt cuộc nhịn không được bắt đầu lải nhải nói một ngày này đã trải qua chuyện gì Nhi tử như thế nào như thế nào có ngộ tính như thế nào như thế nào một điểm liền đấu Nhi tử có tiên đồ Thương Thị tự nhiên là vui mừng nhưng rốt cuộc bởi vì lần trước nhạc kỹ sự cùng Mục Thanh Huy chi gian không bằng từ trước luôn có chút không trôi chảy liền không lớn nhiệt tình thường thường nghe Mục Thanh Huy nói Nhi tử tình hình gần đây lúc sau liền không hề nghe hắn rong giải chỉ đẩy nói thân mình khó chịu Muốn nghỉ ngơi, đem người đuổi ra phòng đi. Mục Thanh Huy là cái dạng gì nhân tinh? Một hai lần lúc sau liền chậm rãi hồi quá vị nhi tới, quyết định làm điểm nhi cái gì? Hôm nay thương thị quả nhiên lại nghe xong vài câu liền đẩy nói muốn nghỉ ngơi, thẳng kêu hắn đi một khắc gian trinh phòng. Mục Thanh Huy cũng không đi, ngược lại đi nàng mép giường ngồi xuống, ngự khí phức tạp nói, trước kia, lại là ta sai rồi, ngươi trong lòng có oan khí, ta biết, cũng không trách, là ta xứng đáng. Thương thị giả bộ ngủ động tác cứng đờ. Bất quá vẫn là hung hăng tâm, không chẳng mắt. Mục Thanh Huy cũng mặc kệ, chỉ lo chính mình nói tiếp, ngươi không biết, ta ở ngục chung những ngày ấy, thực sự suy nghĩ rất nhiều sự, có ngươi ta tuổi trẻ thời điểm, có thận hành khi còn nhỏ, còn có chúng ta nhi tử. Còn có mấy năm nay, ta làm hạ rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Ta từng một lần cho rằng chính mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, đã khóc, cũng nao quá, không sợ ngươi chê cười ta, thậm chí còn nghĩ tới chết. Nhưng rốt cuộc không cam lòng. Ta không cam lòng nột. Ta khổ tâm kinh doanh gần đấy năm, sáng lập to như vậy gia nghiệp, nếu ta đã chết, lưu lại các ngươi cô nhi quả phụ, thực nhi chưa trưởng thành, còn đỉnh không dậy nổi chuyện này đâu, chẳng phải gọi người ăn tươi nuốt sống. Còn nữa Thận Hành còn ở biên quan nột, ta không thể nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt một cái liền tắt thở. Ta đã chết sự tiểu, cái loại tiểu nhân này không nói được liền muốn mượn đề tài, nói ta sợ tội tự sát, lại tùy tiện ấn mấy cái tội danh, tả hưu chết vô đối chứng. Đến lúc đó Thận Hành mới là đất đỏ rơi vào đúng quần không phải phân cũng là phân. Nghĩ rồi lại nghĩ, ta cổ đều gác qua trên lưng còn đi, rồi lại không cam lòng, cắn răng xuống dưới. Ta lúc ấy liền cảm thấy, ta phải tồn tại nha. Người một khi đã chết, liền cái gì đều xong rồi. Nghe đến đó, thương thị trong lòng không khỏi một trận chua xót. Cùng chung chăn gối ngần ấy năm, nam nhân nhà mình là cái cái gì tính nết nàng nhất rõ ràng bất quá, kia thật đúng là tầm cao ngất, cổ định đến so cương đều ngạnh, có từng nghe hắn hô qua khổ, kêu lên mệt. Đó là chết cũng không chịu túi đầu nhận thua. Hiện giờ, hắn thế nhưng thật có thể kéo xuống mặt, buông ráng người, nói một đoạn này vừa qua khỏi đi không lâu bất khám chuyện cũ. Nhưng, thương thị như cũ vẫn không núp đích, mục thanh huy cũng tiếp tục dùng không nhanh không chậm ngựa khí nói chuyện. Ngươi không biết, ở đại lao nhật tử, cũng thật gian nan nha. Ta tận mắt nhìn thấy người khác nổi điên, lại còn nếu không đoạn nhắc nhở chính mình bảo trì bình tĩnh. Ta suy nghĩ rất nhiều, đột nhiên cảm thấy, qua đi mấy năm nay, ta thật sự là cuồng ngạo qua kia lão đông tây ta tuy mọi cách không quan nhìn, nhưng hôm nay nghĩ đến, ít nhất hắn có giống nhau bản lĩnh so với ta cường, cẩn thận. Hắn quá cẩn thận lạp, cái này không dám, cái kia không dám, ban đầu ta vẫn luôn cảm thấy hắn không bản lĩnh, không tiền đồ, nhưng hôm nay nghĩ đến, chưa chắc liền không phải một loại ổn bảo căn cơ thủ đoạn. Ngươi nhìn ta, đã từng tiểu gì phong cảnh, hận không thể đem tất cả mọi người đạp lên dưới chân, hận không thể ôm tận thiên hạ tài phú, nhưng kết quả là, lại suýt nữa đem chính mình tánh mạng đều thua tiền. Nói tới đây, Mục Thanh Huy thật mạnh thở dài, giữ nàng lại một bàn tay, nhìn nàng khuôn mặt, ôn nhu nói, ta sai lầm, ta thật sự sai lầm, muốn chết kia mấy ngày, ta này trong óc nhà, cái gì tiền quyền phú quý cũng chưa tưởng, chỉ là sẹo tâm cào phổi giống nhau tưởng các ngươi. Tưởng thân hành, tưởng ngươi, tưởng hại tử. Ta không sợ ban đầu coi là mệnh căn tử hiệu buôn không có, ta chỉ sợ, sợ sẽ không còn được gặp lại các ngươi nha. Thương thị cũng thấy trong lòng dường như có dao nhỏ rào thịt giống nhau đau đớn. Tuy rằng vẫn là không thấy hắn, khỏe mắt lại nhịn không được một chút chảy ra nước mắt tới. Nàng vẫn là gắt gao nhắm mắt lại, lại nước nở nói, nam nhân, đều là dựa vào không được ngoạn ý nhi. Nhớ năm đó, bọn họ thiếu niên phu thê, giữ rồi ân ái, đó là sau lại mấy năm nay cũng chưa từng lãnh đạm quá, tiện sát bao nhiêu người. Nào từng tưởng mục thanh huy hoàn toàn cầm quyền lúc sau, lại làm hội trưởng, đệ đệ thông gia cũng tiền đồ, cả người liền có chút phiêu, không hề tựa từ trước vững chắc, Kia một hồi đi ra ngoài, thế nhưng... Thế nhưng còn có nữ nhân, Thương thị Hận Nha là thật hận Đã từng hận không thể cầm đao tử trực tiếp đem Mục Thanh Huy thọc đã chết tính xong. Nàng hận nàng kia không biết tự trọng, hận bối mà có người sối dục, càng hận Mục Thanh Huy thân thủ phá hủy đã từng lời thể Nếu là tầm thường nữ tử, chỉ sợ đã sớm khóc ruột gan đứt từng khúc, lại hoặc là trực tiếp tìm nam nhân chất vấn đi, nhưng Thương thị rốt cuộc bất đồng giống nhau, thế nhưng một lời chưa phát, nàng không phải không khổ sở, cũng không phải không muốn nghe Mục Thanh Huy chính miệng giải thích. Khá vậy biết mặc dù chính mình làm như vậy cũng không thay đổi được gì. Nam nhân tâm nha, liền như tháng 6 thiên hải tử mặt, nói biến cũng liền thay đổi. Giả như là hắn đã là quyết định từ bỏ ngươi, đó là ngươi ở hắn trước mặt đem đầu khai phá, đem nhiệt huyết lưu làm, hắn cũng sẽ không vì ngươi lưu một giọt nước mắt. Phần 164. Thương thị ở trong lòng âm thầm này suy ác độc, quân đã vô tâm ta liền hưu, chỉ chờ lại quá 2 năm, ấu tử thoáng trưởng thành, nàng liền chủ động yêu cầu hòa ly. Nàng tuy là nữ tử Khá vậy có tay có chân, chính mình cũng có của hồi môn. Đó là mục gia hiệu buôn bên trong, cũng có nàng cổ phần, như thế nào ly nam nhân liền sống không được. Nàng không những phải hảo hảo tồn tại, còn muốn sống được so ban đầu càng tốt, tuyệt không sẽ kêu người ngoài nhìn chê cười. Nhưng rốt cuộc kế hoạch không có biến hóa mau, thương thị kế hoạch chưa tới kịp thực thi, mục gia liền có chuyện, mục thanh huy cũng bị người mang đi, sinh tử không rõ, tiền đồ chưa biết. Hiện giờ lại nhớ lại chuyện cũ, thương thị chỉ cảm thấy dường như đã có mấy lời. Hết thể đều dường như mây khói thoảng qua, đã mơ hồ, rồi lại dường như chỉ phát sinh ở hôm qua như vậy rõ ràng trước mắt, tiêu nàng sáng với tâm, khó có thể tiêu tan. Thấy nàng rốt cuộc chịu ra tiếng, lại rơi xuống nước mắt, mục thanh huy mừng rỡ như điên rất nhiều lại đau lòng lợi hại, không rảnh lo rất nhiều, vội xả chính mình nội thường tay háo đi cùng nàng lau nước mắt, cũng rác hai mắt phiến toan, lại thấp giọng cầu xin nói, là ta không đúng, ngươi muốn đánh ta hảo, mắng ta cũng hảo, chỉ chớ có khóc, ta coi tâm cũng đau lợi hại. Nói thương thị càng thêm nước mắt rơi như mưa, cuối cùng đơn giản hung hăng đem hắn đẩy ngã trên mặt đất, chính mình một người lấy tay che mặt, gào khóc lên. Nàng ủy khuất nha. Nam nhân thay đổi tâm, nàng còn chưa thế nào, trong nhà lại sinh biến đổi lớn, mấy ngày nay tới giờ, nàng cũng không biết chính mình lại như thế nào chịu được tới. Thương thị càng nghĩ càng bực bội, càng khóc càng ủy khuất, cảm thấy chính mình cũng không thể như vậy dễ dàng buông tha mục thanh huy, đơn giản một lăn long lóc bò dậy, cường chống sức lực, bắt gối đầu đổ hập xuống hướng trên mặt đất người nọ nem tới, một hàng khóc một hàng tố, nước mũi nước mắt chảy đầy mặt, phi đầu tán phát, nói không nên lời chật vợ. Người cái này lưu phôi, đánh giá ta cùng bên ngoài phấn đầu giống nhau hảo lửa gạt. Người đau lòng. Người nếu có thể đau lòng, người nếu còn có tâm, đã sớm đau đã chết. Lao nương đó là đời trước thiếu ngươi không thành. Bận rộn trong ngoài, lại muốn lo liệu mua bán, lại muốn sinh nhi dục nữ, đó là không có công lao cũng có khổ lao, ngươi không nói cảm kích. Lại vẫn dám ở bên ngoài giữa người, lúc này lấy trước nói thệ hải Minh sơn đều là đánh dám sao. Hiện tại biết sai rồi, sớm làm chi đi. Hợp lại là bên ngoài tiểu yêu tinh đã chết, ngươi không ai đau, không ai lãng, lại đã biết lợi hại, lúc này mới xoay đầu, muốn tiêu khiển với ta. Nói cho ngươi, ngươi chịu ăn hồi đầu thảo, lão nương nhưng không. Ngày khác chờ ta thân mình dưỡng hảo, chúng ta liền muốn hòa ly, ngươi yên tâm, ngày sau tuyệt đối không ai quả ngươi, chớ nói một cái. Ngươi đó là ở bên ngoài dưỡng thượng 10 cái 20 cái 100 đi lãng, ăn chơi đảng điếm thổi xe trời, cũng không ai quản. Cũng đừng tưởng rằng Lão Nương trước đó vài ngày liệu mình bận việc là vì ngươi, phi, làm ngươi xuân thu đại mộng đi thôi. Chớ có đã quên, Lão Nương cũng là cổ đông, quay đầu lại hòa ly, nên là ta, một văn tiền cũng không có thể thiếu, đều phải gọi chứng nhân, giấy trắng mực đen giao hàng rõ ràng, ngày sau ngươi đi ngươi dương quan đạo, ta quá ta cầu độc mục. Đó là chính ngươi lại tìm đường chết. Lão nương cũng không chịu liên lụy, ai quản ngươi sau khi chết có hay không đến tiền giấy hoa? Thương thị vốn chính là cái đanh đá tính tình, này đã hơn một năm tới nay lại nhận hết ủy khuất trà tấn, hiện giờ mục Thanh Huy chính mình chiếm được trước mặt, nàng như thế nào nhận đến? Đơn giản một chuyến phát tiết ra tới, vừa đánh vừa mắng, đem mục Thanh Huy lộng cái máu chó phun đầu, hảo không chật vật. Mục Thanh Huy chỉ quyết định chủ ý muốn thay đổi trên đề, đợi bỏ chính mình cùng Thương thị chi gian sở hữu ngất đáp, này đây không lẽ không tránh, chỉ chốc lát sau. Cái chán cũng phá, đôi mắt cũng sưng lên, trên mặt nhiều chỗ đều bị tắc qua, hôn tơ máu. Quả nhiên xưa nay chưa từng có thẳng thiết, đó là phía trước ở Đại Lao cũng chưa từng như vậy. Kia gối đầu tuy rằng là thượng đẳng hàng theo tô châu mềm mại lụa mặt, nhưng bên trong là ngọc tim, trung gian hôn trái bã đậu chờ dược liệu rót kiểu mạch ra, thập phần trầm trọng, gần gối đánh vào trên mặt không thua gì bao cát. Mất công thương thị nghỉ ngơi này đó thời gian, trên người có chút sức lực, tuy là như thế còn mệ thở hững hục, đổ mồ hôi đầm đìa nếu đổi làm mục thanh huy vừa trở về kia hai ngày chỉ sợ là hưu tâm vô lực đâu không bao lâu thương thị rốt cuộc đánh bất động gối đầu đắn đo không được rơi xuống trên mặt đất nhưng nghe răng rắc một tiếng trầm vang nghĩ đến là bên trong ngọc tim chặt đứt giờ phút này mục thanh huy toàn thân nóng rất đau bên phải kia con mắt bị vững vàng đánh trúng đã cao cao sướng khởi mắt thấy liền phải không mở ra được còn là đầy mặt tươi cười tiến lên bắt lấy thương thị tay lại đỡ nàng nằm xuống hỏi hàn ân cần nói tay đau đi mịn muốn chết rồi đi nhìn này ra một thân hãn, vi phu cùng ngươi lao lao, thương thị khí cái ngã ngửa, lại muốn đẩy hắn, nề hà mới vừa rồi một hồi làm ầm ỹ đã thoát lực, lúc này mới là thật sự lòng có dư lực không đủ, đành phải nổi giận đùng đùng trừng mắt. Mục Thanh Huy quả nhiên tự mình cùng nàng thu thập, nhân sớm chút năm phu thê hai người thân mật khi cũng làm quá không ít hồi, đạo không mới lạ, bởi vì đã lâu thân cận, phu thê hai người không khỏi song song nhớ lại chuyện cũ, nội tâm đều có chút thổn thức cản khái, thế nhưng nhất thời không nói chuyện. Khó được thanh tinh lên. Thật lâu sau, Mục Thanh Huy thấp thấp nói, "Ta biết chính mình có rất nhiều hư tật xấu, ngày sau đều nhất nhất sửa đổi, chỉ cầu ngươi chớ có bỏ quên ta, chúng ta hảo sinh sinh hoạt, tốt không?" Thương thị nghe được lại hốc mắt phiến toan, lại cố nén không đi nhìn hắn, chỉ quay đầu không hé răng. "Thiếu Khanh, Mục Thanh Huy thế nàng đổi hảo xiêm ý đi," lại kêu nước gấm tinh tế lau mặt, hợp lại phát, lúc này mới kêu đại phu cùng nàng bắt mạch. Mã đại phu tinh tế nhìn qua, Nhưng thật ra có vài phần kinh ngạc nhìn này hai người liếc mắt một cái, cười nói, phu nhân tuy rằng có chút mệt mỏi, nhưng mạch tượng lại thông suốt thật sự, buồn bực tảng ra, không ra mấy ngày liền sẽ rất có chuyển biến tốt đẹp. Mục Thanh Huy vừa nghe, vui mừng ra mặt, liên tục chắp tay thi lễ, lại thỉnh hắn một lần nữa nghị phương thuốc. Mã đại phu quả nhiên tinh tế viết một hồi, lại cẩn thận phân phó, lúc này mới đến mục Thanh Huy tự mình đưa ra môn. Hai người phân biệt hết sức. Mã đại phu rất là hài hước nhìn nhìn mục thanh huy trên mặt khai nước chấm cửa hàng giống nhau mặt, cười nói, phu nhân tình huống hảo chút, lao ra người này mặt, nhưng cần lao hủ lộng chút thuốc mỡ lau lau. Mục thanh huy đảo cũng hào phóng, cũng không che lấp, chỉ là xua xua tay, rất khoát nói, ta lúc trước làm rất nhiều sai sự, liên lụy người nhà, nên, xứng đáng, thả liền cứ như vậy, ở lâu mấy ngày, cung kêu ta ngày ngày cảnh giác. Mã đại phu nghe xong sững sốt một lát, chắp tay, rất là kính nể nói. Lao ra như vậy trí tuệ, quả nhiên là làm đại sự, lao hủ bội phủ. Mục Thanh Huy cười khổ liên tục, lắc đầu không thôi, nói, chớ nói lời này, chỉ kêu ta đem này ra mặt đều làm thiêu. Ta nơi nào có cái gì trí tuệ? Nếu có, cũng không đến mức có lần trước bay tới tai họa bất ngờ, nói đến cùng, cũng là ta xứng đáng, lại đáng thương bị ta liên lụy người nhà. Ngày sau cũng không cầu cái gì đại sự, duy nguyện người nhà bình an, cũng liền thôi. Lãng tử quay đầu quý hơn vàng mã đại phu cũng không tính cái gì người ngoài, đối mục thanh huy sở tao ngộ cũng có điều nghe thấy, lại không nhiều lắm luôn, chỉ nghiêm mặt nói, con người không phải thánh hiền, ai mà không có sai lầm. Cả đời như vậy trường, đó là phạm mấy cái sai lại như thế nào? Chẳng lẽ liền không sống? Nhưng thật ra ngã một lần khôn hơn một chút, ngày sau sửa đổi cũng là được. Mục thanh huy đã phát trong chốc lăn ốc, chỉ như thể hồ con đỉnh, hướng về phía mã đại phu vai chào tới mặt đất, cảm kích không thôi nói nghe quân nói một buổi, thắng đọc sách mười năm, Thu giáo. Mã Đại Phu cuốn quít tránh đi, liền nói không dám. Mục Thanh Huy lại khang khăng nói, thánh nhân vân, ba người hành tất có ta sư, tiên sinh như thế nào không đảm đương nổi này nhất bái. Mã Đại Phu bất đắc dĩ, lại đỡ không dậy nổi hắn, đành phải căng ra đầu bị, lại bất đắc dĩ nói, lao ra đi ra ngoài một chuyến. Bên không nói, nghe học vấn nhưng thật ra tiến bộ, thế nhưng cũng xuất khẩu thành thơ, miệng đầy chi, hồ, giả, giả lên. Mục Thanh Huy ngẩn ra. Cũng đi theo cười, có chút ngượng ngùng nói, rốt cuộc là cùng người đọc sách làm thông ra, còn nữa ta kia đệ đệ cũng như vậy tiền đồ, ta tại thân phận thượng vốn là kém một đoạn, nếu lại không tiến bộ, chẳng phải là kêu hắn trên mặt không ánh sáng. Tốt xấu căng ra đầu niệm vài lần, miễn cưỡng nhớ vài câu. Mã Đại Phu nghe xong, cười ha ha, gật đầu nói, quả nhiên là sống đến lao học được lão, bội phụ, bội phụ. Hai người lại nói thả hành, Mục Thanh Huy vẫn luôn đem Mã Đại Phu đưa đến ngoại viện mới trở về đi. Nửa đường thượng lại nhìn thấy một cái gã sai vật vội vàng đi ra ngoài, hắn thấy đối phương trong lòng ngực kia đổ vật có chút quen mắt, liền theo bản năng gọi lại hỏi chuyện. Kia gã sai vật vừa nhấc đầu, chờ là bị hắn trên mặt thảm trạng hù một cú sốc, nha kêu một tiếng mới thu liễm tâm thần, vội nói, hồi lao ra nói, lúc này vừa mới phu nhân kêu tiểu nha đầu đưa ra tới, lại tự mình công đạo, nói vô ý đem gối tâm lộng hỏng rồi, nếu là như vậy ném đáng tiếc, đặc kêu tiểu nhân cầm đi bên ngoài trong nhà ngọc liêu cửa hàng xem có thể hay không điêu mấy cái truy nhi a dưới mặt gì đó ra tới. Khi nói chuyện, hắn còn thập phần nghi hoặc đâu, dậy sớm lao ra còn hảo hảo, cũng không nhìn thấy đi ra ngoài, trong nhà đầu cũng không chiêu tặng sao đột nhiên liền như vậy bộ dáng May mục thanh huy mấy năm nay huy nghiêm sâu nặng, lại nhiều kinh mưa gió, da mặt cũng lệ ra, như vậy tình hình còn bất động thanh sắc gật đầu nói, nếu như thế, ngươi đi đi, thả gọi người để bụng chút. Hắn thầm nghĩ, quả nhiên vẫn là phu nhân hiền huệ, Đó là mới vừa đánh chửi ta Cũng không quên cần kiệm quảng ra Lại nói bực này hiền thê Chính mình đã cô phụ một hồi Chẳng lẽ còn muốn cô phụ hồi thứ hai Tự nhiên là chết cũng phải bắt cho được lại chết Như vậy nghĩ Mục Thanh Huy lại đột nhiên nhớ tới cái gì Phân phó nói Ngươi thả hơi trụ Ta nhớ rõ nhà kho còn có không ít thượng đẳng ngọc liêu Mắt nhìn thiên cũng nhiệt Kim trang sức sớm nên đổi thành ngọc khí Đồ gỗ Thiên phu nhân bị bệnh Không rảnh lo Trong nhà đầu cũng không có thiếu nãi nãi Các ngươi cũng không biết nhắc nhở điểm đặt mua. Nay gã sai vặt ngày thường bất quá là cái người chạy việc, thường ngày liền nhị viện đều tiến không được, như thế nào có thể có tư cách nhắc nhở phu nhân chuyện gì? Chỉ hắn biết này đều không phải là măng chính mình, cũng không ra tiếng, chỉ vâng vâng dạ dạ đáp lời. Mục Thanh Huy suy nghĩ một hồi, lại đỉnh như vậy một khuôn mặt đi khai nhà kho, quả nhiên tìm ra rất nhiều thượng đẳng ngọc liêu, lập tức hô quản gia tới, cẩn thận dặn dò nói, đi thỉnh tốt nhất sư phó, chọn kia nhất thanh nhã nhất độc đáo bộ dáng. Ra mấy đôi vòng tay, cây châm, tiểu chút liền đều làm giới mặt, khuyên hay, chuỗi hạt nhi. Đúng rồi, đàn ông ngọc bội, phiến truy cũng muốn mấy khối. Lại có một tuổi trên dưới mãi hoa hoa tiểu vật trang sức nhi cũng tới mấy cái, trước không cần hội, vẽ bộ dáng tiến dần lên tới giao cho ta cùng phu nhân nhìn qua lại khởi công không mượn. Quản gia nghe ý tứ này, ước chừng là phải dùng đáp lại tạ lễ, suy nghĩ một hồi, lại kiến nghị nói, lao ra, khả xảo đúng là thái hậu quốc tăng, ngọc khí nhưng thật ra hợp với tình hình nhi Khả xảo hôm kia lão nô ra cửa đặt mua đồ vật, nhìn thấy đại minh bên hồ thượng kia ra vật liệu gỗ cửa hàng có hai cây thượng đẳng gỗ tử đàn, thập phần hiếm có, thả là liệu lý tốt, hạ thu cũng thích hợp đâu. Mục Thanh Huy vừa nghe, quả nhiên tâm động, chỉ là lại lo lắng như thế hảo liêu, đã cho người ta định ra. Quản gia nghe vậy cười nói, lão gia yên tâm, bực này hảo vật há là người bình thường dùng đến khởi. Thả này một vài năm chúng ta tế Nam Phủ cũng không lớn khởi sắc, hiện giờ ngài đã trở lại, nơi nào nếu không tới đâu Mục Thanh Huy nghe xong gật đầu, bất quá vẫn là cẩn thận nói, đi hỏi thăm hỏi thăm, nếu là có chủ nhân, liền thôi, chớ nên miễn cưỡng. Nếu là vô chủ, liền một phát muốn tới, ta hữu dụng. Rốt cuộc là bởi vì tắc phong trương dương mà ở quỷ môn quan thượng đi qua một chuyến, hiện giờ Mục Thanh Huy thật sự lại cẩn thận bất quá, sợ lại cấp người nào xử kế bao lại. Quản gia liền đi ra ngoài hỏi thăm, quả nhiên trong đó một gốc cây đã có chủ, nhưng mà kia chủ tiệm vừa nghe là Mục Thanh Huy muốn, còn muốn muốn bội ước sửa bán cùng hắn. Một lần bị rắn cắn mười năm sợ dây thừng, chớ nói mục thanh huy phá lệ dặn dò qua, đó là không dặn dò. Trải qua này một chuyến lao quản gia cũng không dám như vậy khinh quăng. lập tức hung, chỉ kiên trì muốn dư lại kia một gốc cây. mục thanh huy nghe xong, khó tránh khỏi có chút nghĩ mà sợ. nói thành thật lời nói, cũng chính là an giáo hấn. bằng không nếu ở phía trước, hắn tất nhiên thuận nước đẩy thuyền nhận lấy. nhìn là không cưỡng bách người nào, nhưng rốt cuộc tiệt hồ, nói bất đắc dĩ kinh em thẩm kết hạ thù hận khó bảo toàn ngày sau đối phương không bỏ đá xuống giếng. Nhưng bởi vì chỉ có một cây tử đàn, tài liệu hữu hạn, đại kiện gia cụ liền làm đến không được. Mục thanh huy thỉnh thợ thủ công tới thương nghị một hồi, cuối cùng quyết định đánh hai cái hình thái, hoa văn các không giống nhau tiểu xảo đa bảo cách tử, phân biệt đưa cùng nhà mình đệ đệ cùng đỗ văn, tính đáp lại tạ. Dư lại tiểu liêu liền giao từ thợ mục chính mình phát huy, hoặc làm trang sức cháp, hoặc làm cây châm, vòng tay, tay xuyến nhì. Thậm chí là đáp thượng mấy khối theo mặt làm mấy phiến tiểu xảo bình phong, tặng người đều hảo, lại trang trọng lại thể diện. Mấy ngày sau, thợ mục cùng chắc ngọc thợ thủ công quả nhiên đều tặng hoa văn tiến vào, mục thanh huy liền lại quân lấy thương thị cùng xem. Nguyên bản thương thị không nghĩ phản ứng, nhưng hắn lại luôn miệng nói là muốn đưa người, không phải là nhỏ, qua loa không được, mà chính mình đối nữ quyến đắn đo không được, thương thị ma bất quá, chỉ phải nhìn. Kể từ đó, hai người không khỏi lại muốn giao lưu. Tuy vẫn là không thể thiếu thương thị quát mắng, chiều đánh tích mắng, nhưng Mục Thanh Huy lại thập phần thỏa mãn. Không gì đáng buồn bằng tâm đã chết, có động tĩnh tổng so không động tĩnh cường đến nhiều. Chương 114 Vẫn là cùng gian nhà ở, vẫn là kia hai người, nhưng mà mặc kệ là tâm tình vẫn là tình cảnh, đều cùng ban đầu hoàn toàn bất động Rốt cuộc là đi khai phong đại lao ở mấy tháng, tuy là vô dụng hình, Mục Thanh Huy cũng gầy ốm không ít, nhìn người cũng tiểu tụy. Nhưng kia một đôi mắt à, lại càng thêm thâm thúy. Dường như một ngụm giếng cổ giống nhau bình tĩnh không gợn sóng. Lão hội trưởng đột nhiên đối chính mình chuyến này kết quả không xác định lên. Nếu nói năm đó, Mục Thanh Huy tuy ông cụ non, nhưng rốt cuộc trải qua thiếu chút, hắn tổng có thể đoán được đối phương vài phần tâm tư. Nhưng mà hiện giờ, lão hội trưởng Nương Hàn Huyên Đương lúc đánh giá Mục Thanh Huy vài lần, đồng nhiên liền cảm thấy chính mình đã nhìn không thấu trước mắt cái này hậu sinh văn bối. Lão hội trưởng lần này tiến đến, vẫn là giống lúc trước giống nhau. Muốn kêu Mục Thanh Huy một lần nữa tiếp nhận chức vụ tế nam thương hội hội trưởng trước, nhưng Mục Thanh Huy cũng như năm đó giống nhau, đẩy. Mục hội trưởng cần gì phải như thế đâu. Phóng nhãn toàn bộ tế nam, còn có ai có thể chọn đến khởi này phó gánh nặng. lão hội trưởng cảm thấy chính mình thân mình là một ngày không bằng một ngày, Mục Thanh Huy đi vào này mấy tháng bận việc cơ hồ đem chính mình qua đi mấy năm nghỉ ngơi trở về tiền vốn tiêu hao không còn, lại như vậy đi xuống, hắn mệnh đều phải mệt chết, đó là tránh lại nhiều tiền, chỉ sợ cũng mất mạng hoa. Bất đồng với năm đó lấy lui làm tiến, hiện giờ Mục Thanh Huy là thật sự có chút thể sắc và tinh thần đều mệnh, tưởng hảo hảo đền bù hạ thê nhi, dùng nhiều chút thời gian bồi bồi người nhà. Không dối gạt ngài nói hắn cười cười, nói thẳng không cố kỵ nói, ta đã quyết ý thoái ẩn, gần đây đã bắt đầu dạy dô thực nhi, liền nhà mình hiệu buôn ta còn như thế, lại nơi nào sẽ có cái kia nhàn hạ thoải mái đi quản người khác xử đâu. lão hội trưởng tới phía trước xác thật cũng nghe tới rồi tiếng gió, nhìn hắn rốt cuộc là nghi kỵ cả đời. Căn bản không tin Mục Thanh Huy lại ăn lớn như vậy mệt lúc sau, khó khăn một lần nữa trở về, thế nhưng thật sự có thể nhịn xuống hôm nay đại dụ hoặc, từ bỏ tới tay quyền lực sao. Nhất hiểu biết ngươi thường thường là người địch nhân, lời này nói được một chút đều không giả. Tế Nam Thương hội này già trẻ hai giới hội trưởng trước sau đấu 10 năm sau, chẳng sợ không biết chính mình, nhưng đối phương mỗi ngày giờ nào lên, một đốn ăn mấy chén cơm, thích ăn cái gì đồ ăn, thậm chí là ái cái dạng gì nữ nhân, thật sự là rõ ràng. Mục Thanh Huy tự nhiên biết đối phương không tin, nhưng hắn đã không để bụng. Đương ngươi nói chính là lời nói thật thời điểm, còn có cái gì đáng sợ đâu. Lão hội trưởng nhìn chầm chầm mục Thanh Huy nhìn hồi lâu, thấy quả nhiên nhìn không ra sơ hở, đành phải theo đi xuống nói, lời tuy như thế, nhưng mục gia hiệu buồn cũng là thương hội một viên, thương hội sự, cũng là mục hội trưởng chính ngươi sự nha. Còn nữa, mục hội trưởng tổng muốn nhớ một chút chúng ta tế nam thương hội đồng hành, nếu giờ phút này ngươi mặc kệ, thương hội liền muốn tan. Hắn nói lời này lại là thiệt tình. Thác mấy năm trước hải thương tiện lợi, tế nam thương giới thực sự phong cảnh lên, dẫn tới quanh thân tỉnh thị hâm mộ không thôi, tế nam thương nhân đi đến nơi khác cũng tự giác sống lưng đều so người khác thẳng chút. Nhưng trên đời không có không ra phong tưởng, theo thời gian trôi đi, rốt cuộc để lộ chút tiếng gió, mấy năm nay nơi khác thế nhưng cũng có mấy chỗ thương hội cùng phía Nam Hải thương đáp thượng tuyến nhi. Mắt thấy đồng hành đối thủ nhóm Nhật tử cũng càng thêm dễ chịu lên, cố tình bọn họ này đầu trạng hướng không ngừng. Ai trong lòng không nội đâu? Ai, chớ nói lời này, lại đem chư vị đồng nghiệp đặt chỗ nào? Mục Thanh huy hồn không thèm để ý xua xua tay, căn bản không đem đối phương nói hướng trong lòng đi. Vạn bối có tài đức gì, tiêu các vị như vậy coi trọng. Lúc trước mấy năm là ta cuồng vọng vô chi, các vị tiền bối lại khiêm tốn phúc hậu, may mà không ra đại cái soạn, nhưng rốt cuộc lần trước cũng đi theo ta lo lắng há hùng, ta chỉ ở thấp thỏm lo âu. Hiện giờ ta tuy trọng hoạch trong sạch thân, khá vậy đã biết trời cao đất rộng cỡ nào. Nơi nào còn dám tiếp tục sụi minh bạch giả bộ hồ đồ đâu? Lão hội trưởng vừa muốn mở miệng, liền nghe mục thanh huy đột nhiên lại tới nước câu, ngữ khí cũng là không có sai biệt khiêm tốn. Ta đã không phải hội trưởng, ngài cũng chớ coi như vậy hô. Thật sự chết sát ta cũng. Hai người ngươi tới ta đi nói nửa ngày, mặc cho lão hội trưởng nói toạc thiên đi, mục thanh huy chính là hạ quyết tâm không buông khẩu, trừ bỏ nhà mình chuyện này lại mặc kệ. Hắn lao bà bệnh còn chưa hết, chính mình thân thể cũng không nhanh nhẹn, một cái nhi tử không lớn được việc. Một cái khắc miệng còn hôi sữa, lời nói đều nói không nhanh nhẹn, ngẩng đầu túi đầu một đại sạp chuyện này, hắn nơi nào tới như vậy nhiều thời gian dối lại đi vì quảng đại đồng nghiệp như phúc lợi. Ngôi tù những ngày ấy, hắn đều suy nghĩ cẩn thận, cái gì hội trưởng sẽ không lớn lên đều là hư, tả hữu hiện giờ dư lại này đó tiền cũng đủ bọn họ hoa, đến nỗi mấy đứa con trai. Con cháu đều có con cháu phúc, hắn nhọc lòng lại nhiều cũng vô dụng. Nếu là cái có khả năng tiên đồ... Đó là lúc này chỉ còn phá nổi lạn thiết về sau cũng có thể không lo ăn uống, nếu là vô dụng, cùng kia hai cái con vợ lẽ đệ đệ giống nhau, chính sự Nhi không làm, chỉ biết ăn nhậu chơi gái cờ bạc, đó là có vài tòa núi vàng núi bạc, cũng không đủ bọn họ lan lộn. Trường tử con nhỏ, muốn một mình đảm đương một phía ít nói còn phải ma cái 10 năm sau, chính mình thả trước giúp hắn coi trường. Chờ sắp thật có thể dùng được Nhi, chính mình không nói được cũng 50 tuổi người, liền đem gánh nặng một lượt, đứng đắn dưỡng lao đi, thật tốt chuyện này. Đã nhiều ngày Thương thị đã chịu cùng hắn nói chuyện, buổi tối hai vợ chồng đồng thời nằm ở trên giường đất rán thuốc rán, một cái nằm bò một cái dính, câu được câu không nói chuyện tiễm. Thương thị liền hỏi hắn có phải hay không muốn trọng trách hội trưởng. Mục Thanh Huy liền lắc đầu, thật dài mà thở hắt ra, nói, hắn còn càng già càng dẻo dai đâu, ta coi ít nói cũng có thể lại căng mấy năm. Phía dưới còn có không ít người như hổ rình ngồi đâu, bằng không cũng không đến mức ta mới vừa đi, liền có người trên đỉnh tới. Đốn hạ, lại nói Đừng nhìn những người đó thúc giục cấp, nhưng có mấy cái là thật vì con người của ta đâu. Bất quá là muốn mượn ta tiện lợi chính mình phát tài thôi. Ngươi nhìn lần trước nhà chúng ta xảy ra chuyện Nhi sẽ biết, ban đầu bao nhiêu người thật xa thấy liền mục hình, mục trưởng quài, mục hội trưởng, cung kính mà khó lường, nhiệt tình khó lường, phàm là nói điểm Nhi cái gì, ngực chụp bang băng vang, nhưng một khi mới ra xong việc Nhi, ta còn chưa thế nào đâu. Một không hình phạt, nhị vô dụng hình, cái loại tiểu nhân này liền chạy một cái tái một cái bay nhanh có đi theo nói nói bậy, còn có hợp nhau hỏa tới xa lánh, ta nếu trở về lại ván chút, hiệu buôn có thể còn mấy thành đô không nhất định. Liên nhiêu thế này lòng lang giả sói ngoạn ý nhi, ai ái lăn lộn ai lăn lộn đi, lão tử không đi. Tuy rằng tưởng khai, nhưng mỗi khi nghĩ đến đây, Mục Thanh Huy vẫn là có chút sinh khí. Lúc trước làm hội trưởng thời điểm, hắn cũng là trả giá trăm phần trăm nhiệt tình, tuy rằng xác thật tránh đến đầu to, khá vậy bởi vì hắn ra lớn nhất lực nha. Ở giữa liên lạc, trình hợp hải thương trong đó nguy hiểm từ từ, cái gì không phải hắn dốc hết sức đảm đương. Những người đó cũng bất quá xem như cùng nhập cổ thôi. Thật là bưng lên chén ăn cơm, bưng chén chửi má nó, cái gì ngoạn ý nhi. Phần 165 Thương thị trầm mặc một lát, lại lắc lắc đầu, nói, lúc này mới mấy ngày, tính thượng hôm nay là hội trưởng, đều mấy sóng. Nơi nào sẽ dễ dàng như vậy từ bỏ. Mấy năm nay, thế nam thương hội mua bán kinh doanh chung, hải thương đoạt được chiếm được tỷ trọng càng lúc càng lớn mọi người chính ăn đến ngon ngọt chỗ, đột nhiên mục thanh huy liền không làm, mà cố tình bọn họ đều không có buồn sự này, nơi nào sẽ yễ? Phu thê hai người trầm mặc sau một lúc lâu, thương thị lại thấp thấp nói, nếu thật sự đẩy bất quá, liền đi thôi. Dưới tổ luật không có chứng lành, chính như lão hội trưởng lời nói, mục gia hiệu buôn cũng là tế nam thương hội trong đó một viên, nếu là thương hội chỉnh thể như vậy đê mê, nhà bọn họ cũng thảo không tới hảo. Nhưng mục thanh huy là thật sự có chút rét lạnh tâm, sắc thật không lớn muốn làm. Bởi vậy cũng chỉ là xua xua tay, chưa nói hảo cũng chưa nói không tốt, hàm hồ nói, ngủ đi. Nói ngủ, lại nơi nào ngủ được. Cũng không biết trải qua bao lâu, thương thị lại hỏi phía nam trộm bán nhà mình sưởng đóng tàu cũng đội tàu phản đồn nên xử trí như thế nào. Không hỏi tắc lấy, vừa hỏi, Mục Thanh Huy nhất thời liền cười lạnh lên. Ta đã tối trung phái người tìm đi, ít ngày nữa liền có tin tức. Hắn tuy tưởng khai, nhưng tưởng khai nội dung nhưng không bao gồm cái này. Tưởng hắn Mục Thanh Huy là người nào? Mười mấy tuổi thượng liền dám đồng nghiệp lao thành tinh lao phụ chu toàn, cũng thành công ấn đã chết hắn, lại đem một chúng thảo người ghét tiểu lão bà, thứ tử thứ nữ hết thể đổi rồi, nên xử lý cũng đều xử lý, thả đó là hiện giờ có người tố giác, cũng không ai tra ra manh mối, có từng ăn qua lớn như vậy mệt. Tiểu tư ban đầu bất quá là cái bán mình vì nô tiểu tử nghèo, hai bàn tay trắng, trên người một tiêu một sợi, ăn một cháo một cơm, đều là chính mình tặng cho, sau lại lại được chính mình nâng đỡ. Lát mình biến hóa thành phía nam thanh danh chuyển xa xưởng đóng tàu, đội tàu trưởng quài, này ân giống như tái tạo. Hắn không những không cảm giác ân, lại vẫn dám phản muốn chính mình một ngụm, quả nhiên là loé chính mình tàn nhẫn. Đánh giá hắn mục thanh huy tiện nghi là tốt như vậy chiếm sao? Đã làm được ra, liền nên sử mưu kế đem chính mình bóp chết ở lao ngục bên trong ra không được, bằng không. Nhật tử liền như vậy không mặn không nhạt qua hơn phân nửa tháng, trung gian lại qua một lần đoan ngọ, càng nhiều người thành công hoặc không thành công tới cửa bái phỏng. Dần dần mà cũng chỉ dư lại một cái chủ đề. Hy vọng Mục Thanh Huy trọng trách thương hội hội trưởng, dẫn dắt chúng đồng nghiệp kéo dài huy hoàng. Ngay cả đương nhiệm tế Nam chi phủ cũng ở hắn phái người đi tặng quà tặng trong ngày lễ, gọi người đưa về lễ thời điểm mang câu nói, lời trong lời ngoài ý tứ chính là gần nhất bản địa thương giới có chút hỗn loạn vô tử, thả hợp với mấy tháng thu nhập từ thuế cũng không được tốt, trực tiếp dẫn tới bản địa kinh tế nhìn qua thiếu giai, tiến tới ảnh hưởng hắn chiến tích. Vì thế chi phủ đại nhân cũng hy vọng Mục Thanh Huy có thể sớm ngày quy vị Bên không nói, trước đem bản địa kinh tế một lần nữa bắt được đi quan trọng, cũng tình năm nào đế hồi kinh báo cáo công tác khi ở đông đảo đồng hành chung không có thể diện. Nhưng mà mục thanh huy có chút bực bội. Nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn đều vội đến trời đất tối sầm, đó là ăn tết cũng hận không thể bận việc đến ba mươi nhi buổi tối, đi cấp trong thành nghèo khổ ba tánh phát xong rồi quà tặng trong ngày lễ mới trở về cùng thân nhân đoàn tụ, càng đừng nói mặt khác thanh minh, đoan ngọ thất tịch trờ, càng là có thể miễn miễn Ngẫu nhiên thê nhi hơn nửa năm đều không thấy được hắn mặt cũng đúng là bình thường Hiện giờ khó khăn có rảnh, hắn đang muốn vui mừng thoải mái tự do cùng người nhà quá một cái đoan ngọ Kết quả lại bị những người này trộn lẫn, vì thế nguyên bản bảy phần không vui cũng đã tăng tới thập phần Nhưng mà ai cũng không biết, Mục Thanh Huy cái gọi là không vui còn chưa tới đầu Đoan ngọ qua đi, thời tiết đã thực nhiệt, Mục Thanh Huy theo thường lệ gọi người lấy khối băng ra tới thừa lương Kết quả lấy khối băng hạ nhân còn không có trở về Bên ngoài một cái phụ trách báo tin nhi người sai vật liền thở hổn hển vào được. Đại trời nóng, hắn chạy lại cấp, lúc này mặt đỏ dần, mồ hôi nóng cuộn cuộn, quả thực giống như chạy nạn giống nhau. Hiện giờ thương thị đã có thể lên đi lại, thấy vậy tình cảnh trong lòng nhất thời lộn bộ một tiếng, hai tay nhịn không được đến phát run. Nàng cũng là bị dọa, trước kia mục thanh huy bị bắt đi ngày ấy, trong nhà đầu hạ nhân cũng là như vậy hoang mang rối loạn tiến vào báo tin nhi, nói là quan binh tới. Đang nghĩ ngợi tới đâu? Thương thị liền cảm thấy chính mình lạnh lẽo, bàn tay bị người cầm. Ngẩng đầu vừa thấy, Mục Thanh Huy liền hướng nàng gật gật đầu, ôn hòa cười, Trần An nói, chớ hoàng sợ, không có việc gì. Thương thị chỉ cảm thấy chính mình một lòng nháy mắt, an bình xuống dưới. Sau một lát, phục hồi tinh thần lại Thương thị chạy nhanh rút về tay, lại hung hăng trừng mắt nhìn Mục Thanh Huy liếc mắt một cái, bất quá phỏng trừng uy lực không lớn, bởi vì đối phương không những không sợ hay không thương tâm, ngược lại như được tiện nghi giống nhau, mỹ tư tư cười. Có thể có cái gì đại sự. Trời sập không thành. Vẫn là lao ra lại phải bị người bắt đi, hoảng cái gì? Mục Thanh Huy hấn một hồi, mới hỏi là chuyện gì? Kia gã sai vật túi đầu nhận sai, lại hít thở đều trở lại tức, lúc này mới nói, hồi lao ra, thật đúng là đại sự, lao hội trưởng hắn hôm nay sáng sớm nhi không có. Phu thê hai người đều ngây người, đồng thời đứng dậy hỏi, ngươi nói ai không có? Gã sai vật lại lặp lại một lần, Mục Thanh Huy chỉ lẩm bẩm nói không có khả năng. Hôm kia tới thời điểm nhìn cũng còn khí sắc hồng luận. Sao nói không có liền không có. Việc này khai không được vui đùa, Mục Thanh Huy cũng không thật nhiều so đo, Thương thị cũng kêu trong nhà Kim chỉ người trên khẩn vội vàng tài mấy thân thuần tịnh xiêm vi đi, dự bị ngày mai tới cửa. Nhân Thương thị còn có chút hư, Mục Thanh Huy khăng khăng không được nàng đi, ngày kế chỉ chính mình ra cửa, kết quả ngọn đèn dầu dã rời mới trở về, đầy người mỏi mệt. Nguyên lai lão hội trưởng thân mình đã sớm không được tốt, năm đó bị bắt thoái vị, tốt xấu xem như dưỡng trở về chút. Chưa từng tưởng Mục Thanh Huy đột nhiên quấn vào chiều đỉnh phân tranh, hắn bị bắt lại lần nữa rời núi, kết quả ngược lại thiếu hụt lợi hại hơn. Hôm kia Mục Thanh Huy khó khăn trở về, lão hội trưởng đã cảm thấy được chính mình thời gian vô nhiều, vốn định chạy nhanh đêm này phỏng tay khoai lang bỏ qua, lại không nghĩ nhất quán thích như vậy nhi Mục Thanh Huy thế nhưng thái độ khác thường chết sống không tiếp. Thiên lại phùng đoan ngọt, không làm sao được, hắn đành phải căng ra đầu, mang theo hai cái không lớn có ích còn vẫn luôn nội đấu vãn bối nơi nơi giữ thể diện lại là ổn định nhân tâm, lại là cùng tỉnh ngoài thương hội đồng hành giao tế, vội cắt chồng gó. Bên ngoài kia mấy ngày, hắn đã tới rồi yêu cầu ngày ngày uống tham trà, hàng tham phiến, an bảo mệnh đan nông nỗi, khó khăn cường chống ra đi, cùng ngày liền khởi không tới. Sau đó tế Nam Thành nổi tiếng nhất mấy cái đại phu lại đây, cũng bất quá chỉ nhiều cho hắn tục hai ngày mệnh, tới rồi hôm qua buổi sáng, Trung Phi vẫn là buông tay đi. Mục Thanh Huy trở về lúc sau, sau một lúc lâu vô ngữ, biểu tình thập phần phức tạp. Theo lý thuyết. Bọn họ một già một trẻ, tranh ngần ấy năm, lẫn nhau gian trong tối ngoài sáng không thiếu sử ngang chân, nghiệm nhiên là hận không thể trí đối phương vào chỗ chết, hiện giờ lao hội trưởng không có, hắn đi đối thủ, nên cao hứng mới đối. Dễ thân mắt thấy người nọ thẳng tắp nằm ở trong quan tài, năm rồi hận không thể bức tử người một đôi mở lao mắt rốt cuộc không mở ra được, một kia nhi hơi thở cũng không thời điểm, mục thanh huy vẫn chưa cảm nhận được cái gì thành công vui sướng, tương phản, hắn thậm chí còn có điểm nhàn nhạt mất mát. Người đã chết. Đó là có lại nhiều thù hận cũng vô dụng. Thương thị cũng không nói lời nào, chỉ bồi hắn lặng lặng ngồi. Qua hồi lâu, Mục Thanh Huy mới thật dài mà thở dài, vô hạn cảm khái nói, liền ở không lâu trước đây, ta còn ở trong tụ tưởng, lúc này ta xem như chết ở kia lào hóa đằng trước, hắn xem như được như ý nguyện, quay đầu lại còn không chừng cỡ nào đắc ý không nghĩ tới thế sự vô thường, ta không chết, hắn nhưng thật ra trước ra đi. Sơn Đông vùng này có cái cách nói, người đã chết khó mà nói đã chết, Mà muốn nói đi rồi hoặc là về quê, cũng coi như là đối người chết một chút tôn trọng. Thương thị nghe lời này không giống, như như mày, nói, cái gì chết ra sống, quái không may mắn, mau đừng nói nữa, tiêu hải tử nghe xong cũng không giống. Hiện giờ là thương thị nói cái gì, mục thanh huy không có một chút không tử, nghe xong lời này lập tức gật gật đầu, nói, ngươi nói chính là, không nói cái này. Thương thị dừng một chút, lại nói, hắn tuổi tác vốn là so ngươi đại, đi ở ngươi đằng trước cũng là hẳn là. Sống đến này đem số tuổi, cũng coi như cao thọ, ngươi không cần chú ý. Mục Thanh Huy ý nghĩa phức tạp cười gượng một tiếng, nói, đấu ngần ấy năm, đột nhiên liền không có đối thủ, trong lòng lại có chút vắng vẻ. Thương thị nghe vậy phun khẩu, tức giận nói, muốn ta nói, ngươi cũng là nên, lúc trước hai người gà trọi dường như, hiện giờ một cái không có, thiên ngươi lại ở chỗ này như vậy làm vẻ ta đây, tính cái bộ rắn gì. Nói xong, lại chuyện vừa chuyển, hỏi, lão hội trưởng đi đột nhiên. Thương hội những người khác lại khó làm đại nhậm, ngươi nhưng chuẩn bị tốt. Lời còn chưa dứt, Mục Thanh Huy liền lấy tay vịn ngạch, thở dài, thật là nghĩ đến không tới, vô tâm cắm liêu thiên lại liêu thanh ấm. Nếu là mấy năm trước ta, được này tin tức không chừng như thế nào vui mừng, nhưng trước mắt, à, thật đúng là giác mệnh đến hoảng. Lời tuy như thế, cũng mặc kệ là thương thị vẫn là Mục Thanh Huy chính mình, đều biết kể từ đó, thương hội hội trưởng trước tất nhiên vẫn là muốn trở xuống đến hắn trên đầu, việc này cùng cá nhân ý chí không quan hệ. quả nhiên Ngày này sáng sớm, thương hội mọi người liền ở vốn là duy trì mục thanh huy vài vị thành viên dẫn dắt xuống dưới đến mục gia, đi thẳng vào vấn đề thỉnh hắn trọng đăng hội trưởng bảo tọa. Mục hội trưởng, hiện giờ thương hội chính trực tử sinh tồn vong hết sức, tình thế chi nghiêm túc so với lúc trước ngài nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy hết sức chỉ có hơn chứ không kém, ngài ngàn vạn chớ có chối từ. Ta chợt đều biết ngươi phi kia chờ ham quyền thế người, nhưng giá trị này phi thường hết sức, vạn mong ngươi lấy đại cục làm trọng nha. Ngay cả kia hai cái bị lão hội trưởng kéo lên từ bên hiệp trợ người cũng căng ra đầu chen vào tới, từ bên hát đệm, lực khuyên mục thanh huy thuận theo dân ý. Nói thực ra, đem những lời này thời điểm bọn họ tâm quả thực đều ở lấy máu, mặc cho ai phải thân thủ đem đến bên miệng phì vịt đưa cho người khác đều là như thế cảm thụ, nhưng không thử không biết, thử qua lúc sau bọn họ mới hiểu được, này hội trưởng vị trí nhìn ngắn nắp, ngồi trên đi chính là năng ông. Chớ nói các ngành các nghề các gia các hộ sự tình ngàn đầu vạn tự, Chỉ là này một vài năm khó khăn tích ra tới cùng phía nam thương hội hợp tác chạy hải thương một chuyện liền đưa bọn họ lăn lộn quá sức, những người đó trừ bỏ mục thanh huy, ai chướng cũng không mua. Tới rồi tình trạng này, nếu mục thanh huy còn một mặt chối từ kia thật liền phải biến thành thương hội tử địch, tất cả rơi vào đường cùng, chỉ phải bị. Bất quá lời nói còn phải nói rõ ràng. Hắn cũng không dấu dếm, chỉ nói chính mình bỏ tù trong lúc, phía nam ban đầu vẫn luôn hợp tác hai nhà xưởng đóng tàu chi nhất sợ bị liên lụy, đã đơn phương bội ước. Hiện giờ hắn đang ở nỗ lực một lần nữa liên lạc, bất quá cụ thể có thể hay không thành, khi nào có thể thành, cũng còn chưa biết. Nói đến vẫn là kia vong ân phụ nghĩa trốn nô no sai, nhân hắn đi cuốn quyết, thế nhưng vội vàng đem sưởng đóng tàu cùng đội tàu đều đều xa hơn, xa thấp hơn thị trường giới số ra tay. Hiện giờ Mục Thanh Huy lại tưởng một lần nữa mua hồi, đối phương lại là cái khôn khéo, liệu định hải vẫn có tương lai, không chịu dễ dàng ra tay. Nếu Mục Thanh Huy trực tiếp báo quan... Quan phủ điều tra rõ chân tướng sau đảo cũng có thể hỗ trợ truy hồi, nhưng làm như vậy không thể nghi ngờ liền đem hắn vẫn luôn cất giấu bí mật thông báo thiên hạ, không nói lại lần nữa dẫn phát phía trên mơ ước, đó là tế nam thương hội bên này cũng khủng tái sinh gọn sóng, đành phải ăn, cai áng quy. Cũng may đầu tháng liền phái ra đuổi theo tra người này hành tung A bản đã chuyển quay lại tin tức, nói đã là phát hiện hành tung, nghĩ đến ít ngày nữa là có thể đem hắn bắt được, đảo cung có thể cực đại hạ thấp tổn thất. Đế nam thương hội mọi người nghe xong sôi nổi hô to tiếng đuối, lại muôn miệng một lời khiển trách khởi kia lật lọng tiểu nhân tới, không khí nhất thời thập phần nhiệt liệt, lại là chưa từng có đoàn kết. Lại qua ước chừng một tháng, A bàn rốt cuộc đem người bắt hồi. Nói đến cũng là gọi người không biết nên khóc hay cười, kia tiểu tử lại là cái đa tình hẳn giống, đó là chạy trốn còn không quên mang lên trong nhà ba cái di nương, lại đem vợ cả ném tại sau đầu. Hắn lại không biết hoàn toàn bị thương thấu tâm nữ nhân có bao nhiêu đáng sợ thế nhưng từ thông thường dấu vết để lại chung suy đoán ra rất nhiều sự tình, toàn bộ đều nói cho A Bản, A Bản vốn là khôn khéo có khả năng, lại được cái này liền như hổ thêm cánh, tìm hiểu nguồn gốc, thực mau liền ở tỉnh bên vùng ngoại thành một cái không chớp mắt tiểu thôn trang thượng tướng người bắt được. Người nọ phản bội cũ chủ, vốn là hoảng sợ không chịu nổi một ngày, một ngày này chợt thấy A Bản từ trên trời giáng xuống, thẳng sợ tới mức kẻ ra quần, xin tha không ngừng. Hắn là biết mục thanh huy xưa nay thủ đoạn, Rất rõ ràng lúc này trở về tất là sống không bằng chết, thế nhưng đào rất nhiều ngân lượng ra tới, ý đồ hối lộ. Chẳng phải biết đã bàn thế Mục Thanh Huy đi tìm chết đều không hề câu hán hận, lại có thể nào như hắn mong muốn. Lập tức giận dữ, không nói một lời, trực tiếp đem này đàn cẩu nam nữ đều trói lại trở về. Đem người áp đến Mục Thanh Huy trước mặt sau, này thằng hắn còn tức giận bất bình hỏi, láo ra, muốn tiểu nhân nói nơi nào yêu cầu như vậy tôn công, bảo quản tiểu nhân tam quyền hai giới chân đi, đánh nát hắn miệng đầy nha tất nhiên, cái gì đều nói người nọ càng thêm run bần bật lên, tiêu cha gọi mẹ, thập phần chật vật ba cái di nương đã sớm dọa vượng dọa vượng, dọa ngốc dọa ngốc, nào dám phát một tiếng mục thanh huy thế nhưng cười xua xua tay ý bảo a bản thối lui đến một bên, chính mình lại tự mình đi xuống tới, đi người nọ trước mặt ngồi sồn xuống, dùng sức nâng lên hắn mặt, thực nghiêm túc hỏi ta đến tột cùng có chỗ nào đối với ngươi không dạy nổi, dẫn tới ngươi như vậy phản bội cùng ta, ưm, người nọ vốn là rất sợ hãi Nếu là đến một đốn đánh chửi ngược lại nhẹ nhàng chút, nhưng hôm nay thấy Mục Thanh Huy không giận phản cười, chỉ sợ tới mức lá gan muốn nứt ra, hai hàng răng răng ca ca rung động, một ngự chưa phát, đã là hai mắt vừa lật chết ngất qua đi. Thấy là kết quả này, Mục Thanh Huy càng thêm bất đắc dĩ, chỉ phải đối với A Bản Truy vẫn nói, lao gia ta có như vậy dọa người sao?" A Bản khờ khạo cười, nói, "Nơi nào là lao gia ngài dọa người, chỉ là tiểu tử này có tật giật mình thôi." Nói xong, lại tiến lên nắm khởi kia tư cổ áo. Đem người thẳng nhắc tới, khinh thường nói, lào ra, lại nên như thế nào bảo chế hắn. Tới rồi như vậy đồng ruộng, Mục Thanh Huy cũng không có truy vấn tâm tư, chỉ cảm thấy kẻ nhạt vô vị lên, liền xua xua tay, nói, đem tiền bạc giấu kín nơi đều hỏi rõ, tính thượng hắn mấy năm nay ra sản, không sai biệt lắm cũng là đủ rồi, lúc sau sao, liền đem người ném đến phía đông mỏ vàng làm cu ly đi thôi, chớ có dính mạng người, gọi được Phật tổ trách tội. Người này phản bội chính mình lúc sau một đường đảo vong hoảng sợ không chịu nổi một ngày, lại sợ lộ manh mối, bởi vậy thế nhưng không lớn dám tiêu phí, đến bạc cước chừng phần lớn còn ở, thả mấy năm nay hắn ở phía Nam đỉnh nửa bầu trời, cũng là một phương hào phú, gia sản rất nặng, không dưới nhị lưu thương nhân, một phát đòi lại tới, chỉ sợ còn có thừa đâu. A bản thô thanh thô khí ứng, nghe được cuối cùng rồi lại hắt hắt cười, nói, lao ra lại nói giỡn, nhỡ khi nào tin qua phật tổ, nói mục thanh huy cũng vui vẻ, giả vờ tức giận nói, hảo tiểu tử dám tiêu khiển lao ra, còn không mau đi. Đến tận đây, mục thanh huy một chuyện xem như trần ai lạc định. Ở tế nam phủ nháo đến long trời lở đất đương lúc, độ hà bên này lại cũng thực sự đã trải qua đau triệt nội tâm một hồi. Hoàng thái tử trung thực người ủng hộ phụng mệnh tiến đến giang nam vùng xét nhà, nhân tài sản rất nặng, chỉ là kiểm kê liền yêu cầu hảo chút thời gian, lại muốn đăng ký trong danh sách, vì phòng có biến, liền trước đêm này tam gia gia quyến áp giải vào kinh. Bảy tháng sơ chín, khi cách mấy năm, Đỗ Hà lại lần nữa gặp được phương viện, nhân là hoàng thái tử mệnh lệnh không được thăm hỏi, những cái đó trông coi đang lo không có tiền nhập trướng, khả xảo Đỗ Văn trên dưới chuẩn bị, tiêu Đỗ Hà tiến vào, thượng đến lao đầu, hạ đến tiểu tốt đều cực kỳ lính hót. Đỗ Hà thấy thế lại hỉ lại than, hỉ chính là quản lý lơ lỏng, tốt xấu chính mình có thể tiến vào nhìn một cái, than chính là hoàng thái tử như vậy xử sự, trên làm dưới theo, căn bản làm không được kỷ luật nghiêm minh, liên quan nho nhỏ lao đầu đều dám khoe khoang quyền thế, bốn phía gom tiền thật là gọi người không biết nói cái gì cho phải, không cần xa nói, chỉ nhìn một cách đơn thuần tiết sùng chủ sự thời điểm đi, thật sự là thiết diện vô tư, ai cũng không dám vượt lôi chỉ một bước. bị sao Tam gia đều là Giang Nam vùng nổi danh phú thương, mấy năm nay càng là nguyên nhân không rõ như diều gặp gió, ngẫu nhiên đã từ Tam Lưu bay vọt tới rồi Nhất Lưu, gia quyến vui giả liền rất nhiều, một cả tòa đại lao đều trang không dưới, vẫn là trước lâm thời không hai tòa miếu cùng một khu nhà mấy năm trước phạm quan cũ tòa nhà tốt sầu mới nhấc đẩy. Liêu gia ở Dương Châu Phủ cũng coi như hiền hách, đó là cái nhị đẳng vũ giả cũng giống nhau mặc vàng đeo bạc, húng chi là phương viện cái này thiếu nãi nãi. Dương Châu lại xưa nay là giàu có và đông đúc nơi, thật sự là một chân gia tám chân mại, xuyên không biến lăng la tơ lùa, mang không song kim ngọc châu đáo, không biết dẫn bao nhiêu người trong tối ngoài sáng hâm mộ. Nhưng hiện giờ, phụ trách xét nhà quan viên cùng binh sĩ cô nhiên có thể vớt nước luộc, nhưng phụ trách gáp giải người liền không có gì, thả lại đường xá xa xôi. Chưa chừng trung gian gặp gỡ cái gì phong quát vũ xối, thập phần vất vả. Mà giống nhau bị xét nhà những người này đều phi phú tức quý, chớ nói trên người trang sức, đó là tùy tiện một kiện xiêm y đi hè. một cái túi tiền cũng đều thập phần đăng giá, bởi vậy rất nhiều người liền nghĩ mọi cách từ những người này trên người ép nước luộc. Từ Giang Nam đến Khai Phong vốn là cực kỳ xa xôi, đó là ngựa xe kiêm trình cũng muốn gần một tháng, huống chi là đi bộ, này đó nguyên bản ngăn nắp lượng lệ phú thương gia quyến nhóm đã là chết lặng. Đỗ Hà một đường đi tới, liền thấy các nàng mỗi người mặt xám mày cho, hai mắt vô thần, ánh mắt dại ra, giống như cái xác không hồn giống nhau, nơi nào còn giống cái người sống. Lao đầu tự mình mang theo Đỗ Hà tới rồi một gian phá nhà ở bên ngoài, giơ tay đem xong cửa sổ chụp loảng xoảng loảng xoảng rung động, bên trong mọi người nhất thời như chim sợ cảnh cong, ngao ngao gọi bậy, tế làm một đoàn, mấy cái tuổi còn nhỏ thế nhưng khóc lên, thập phần thê thảm. Thấy vậy tình cảnh, Đỗ Hà mặt lộ vẻ không đành lòng kia lao đầu lại hiện ra ra một kia vặn vẹo cảm giác thành kiểu, lúc này mới đối bên trong hô lên, phương thị, phương thị, có người tới xem ngươi. Phần 166 Qua hồi lâu, bên trong mới chậm rãi đứng ra một người, ách giọng nói đối bên này hỏi, ai tới xem ta. Nàng đơ đẫn nhìn qua, bốn mắt nhìn nhau, phương viện đồng tử kịch liệt co rút lại, độ hà nước mắt xoát liền chảy xuống dưới. Liền thấy nàng đầu bù tóc rối, xám xịt, gầy cái gì dường như, môi cũng đều khô nước suốt huyết Bên ngoài áo khoác thường không có, chỉ ăn mặc một thân ngó sen hợp sắc trung y kia siêm y nguyên liệu cũng là tốt, trên dưới đều đều theo đầy tình xảo văn dạng, nhưng bởi vì từ Dương Châu đến Khai Phong dọc theo đường đi cũng không từng tắm rửa quá, đã là dơ nhìn không ra phía trên màu sắc và hoa văn, không đợi tới gần đã nghe đến một cổ thanh tửi. Đỗ Hà trong đầu không cấm nhớ lại năm đó các nàng hai người lần đầu gặp nhau, phương viện một thân đỏ thấm đông sơ váy, mặt nếu xuân đào, nét mặt bừng bừng phân chấn bộ dáng, càng thêm nước mắt rơi như mưa. Phương viện cũng nhận ra nàng, hai hàng nhiệt lệ đem trên mặt cho tàn lao ra lưỡng đạo thật sâu khe danh. Nàng bước nhanh tiến lên, gắt gao bắt lấy Đỗ Hà tay, hai mảnh da nẻ môi mấp máy vài cái, rốt cuộc phun ra mấy chữ, Ta thực xin lỗi ngươi. Nghe xong lời này, Đỗ Hà thật sự tim như bị đào cắt. Một phương diện là rồi dám đã lâu vấn đề rốt cuộc có đáp án, thả là nàng nhất không muốn nghe đến, về phương diện khác còn lại là tận mắt nhìn thấy đến ban đầu trong trí nhớ như vậy trương dương minh diễm cô nương thành trước mắt dáng vẻ này. Đã từng hai người ở chung từng màn liền như đèn kéo quân giống nhau ở trong đầu chạy như bay mà qua. Chuyện tới hiện giờ, đỗ hà cũng không cần nói cái gì nữa, nhưng phương viện lại dường như hồi quang phản chiếu giống nhau, nói hảo chút lời nói. Hiện tại hồi tưởng lên, ta thật đúng là ngốc nha. Ta cơ duyên xảo hợp khuy phá chân tướng sau cũng sợ nha, còn từng hỏi qua rất nhiều hồi, bọn họ cũng lặp lại bảo đảm qua, nói tất nhiên sẽ không liên lụy đến các ngươi. Ta như thế nào liền bị ma quỷ ám ảnh tin đâu. Một bút không viết ra được hai cái mục tự, tự nhiên cũng không viết ra được hai cái đỗ tự, hỏng rồi mục gia đại ca lại là vì cái gì? Lại như thế nào sẽ liên lụy không đến các ngươi? Đáng thương ta còn đắc chí, Ta thật là, xuẩn thấu nha. Phương viện một hàng khóc một hàng tố, nói không rõ hối hận, nói bất tận ấy nấy, chỉ khóc ruột gan đứt từng khúc, hận không thể đem một lòng đều nhổ ra. Hai người nhận thức nhiều năm như vậy, đỗ hà trong trí nhớ phương viện vẫn luôn là kiêu ngạo minh diễm bộ dáng. Đó là sinh khí cũng tự mang một loại làm cho người ta thích thẳng thắn cùng ngây thơ, có từng thấy nàng như vậy khóc lóc thảm thiết. Đỗ Hà cũng đi theo khóc một hồi, lại thế nàng lau nước mắt, bắt lấy tay nàng không được cọ sắt nói, ngươi chỉ là biết mà thôi, những việc này cũng không có trải qua ngươi tay, ta đi cầu xin caca, têu hắn hỗ trợ, tất nhiên có thể nhẹ phán. Nói đến cùng, phương viện cũng không trực tiếp tham dự cái gì, lớn nhất sai lầm cũng bất quá cảm kích không báo thôi, nếu có người trên dưới chuẩn bị, tất nhiên có thể nhẹ phán. Phương viện nghe xong, thân thể cứng đờ, vội chặn lại nói, nhà đồng đốc, chớ có nhiều chuyện. Nhà các ngươi mới hảo, ngàn vạn chớ có lại trộn lẫn tiến vào. Đốn hạ, nàng lại nói, ta tính xem minh bạch, phàm là cùng hoàng gia dính lên biên nhi, đối chúng ta dân chúng tới nói, liền không có một cọc chuyện tốt. Nhà các ngươi hai cái cũng đều đang ở trong đó, chẳng sợ tạm thời thoát không được thân, cũng vạn mong tự bảo vệ mình vì thượng, chớ có ngây ngốc bị người đương thương xử. Chờ đợi quá mấy năm công thành danh thoại, nhưng nghĩ nhanh chóng thoát thân n kia phía trên làm người nơi nào có tâm. Dứt lời, lại nhịn không được rớt nước mắt, lại khóc ròng nói, ta lưu lạc đến tận đây, bất quá là ta xuẩn, dễ tin với người, nếu lại kêu các ngươi đi theo bị tội, lại kêu ta đã chết đều không an ổn. Đỗ Hà cũng khóc cái không ngừng, chỉ bắt lấy tay nàng nói, ngươi còn như vậy kêu ta, lại không biết ta đều là hài tử nương nói xong, rồi lại hậu chi hậu giác nhớ tới, thời trẻ nghe nói phương viện cũng sinh một nam một nữ hai đứa nhỏ, hiện giờ đại cũng có ba tuổi tiểu nhân cũng có một tuổi nhiều, sao không gặp. Phương viện xem nàng biểu tình liền biết nàng suy nghĩ cái gì, lập tức thấp giọng nói, sự phát hai ngày trước ta cảm thấy không tốt, e sợ cho có biến, chúng ta này đó đại nhân là trốn không phát, nhưng con trẻ tội gì. Ta liền tiêu hai cái đáng tin hạ nhân, trộm đưa bọn họ tiện đi. Hai tử tiểu, lại tiêu loạn, phía trên người đảo cũng mở một con mắt nhắm một con mắt, cũng không truy cứu, nhưng kia mấy cái chưa kịp tiến đi, liền hủy. Đỗ Hà vội hỏi Hải tử rơi xuống phương viện lại chết sống không chịu nói, chỉ nói đã sai rồi một hồi, tuyệt không chịu lại có hồi thứ hai liên lụy bọn họ sự. Nói đến Hải tử, phương viện ánh mắt nhu hòa rất nhiều, lại hỏi mau Mao. vạn phần tiếc nuối rơi lệ nói, ban đầu ngươi ngàn dặm xa xôi từ khai phong trở về đưa ta xuất giá, chúng ta ba người còn lén vui vừa, nói phải làm lẫn nhau Hải tử mẹ nuôi, hiện giờ, ta lại là không thể đủ rồi. Dứt lời, hai người lại ôm đầu khóc giống lên. Lúc này, kia lao đầu đi mà quay lại, liên thanh đốc xúc nói, Phu nhân, phía trên quảng đường nghiêm, không dám nhiều đãi, ngài cần phải đi." Đỗ Hà sợ này vừa đi đó là sinh ly từ biệt, không chịu đi, vẫn là phương viện hung hăng tâm, lập tức đem tay nàng chỉ từng cây bẻ ra, sau đó dùng sức ra bên ngoài đẩy, hướng tiểu tức khóc hô, còn không mang theo các người phu nhân đi. Loại này dơ bẩn địa phương, chớ có lại đến." Nói xong, liền xoay đầu đi, che lại lỗ thay, hướng góc tường ngồi sụp xuống, không bao giờ sau này nhìn liếc mắt một cái, chỉ hai vai còn không ngừng run rẩy. Trước 115, Đỗ Hà về nhà lúc sau quả nhiên hướng Đô Văn xin giúp đỡ, hỏi hắn có thể hay không làm điểm nhi cái gì, trợ giúp phương viện giảm bớt chịu tội. Quả thật, nàng sắc thật đối phương viện có oán nghiệm, các nàng đã từng như vậy hảo, đối phương lại ở biết rõ liều Gia phải đối mục thanh huy xuống tay lúc sau như cũ dấu dếm. Nhưng hôm nay liếu Gia đổ, phương viện cũng thành dáng dấp như vậy, đó là có cái gì ân đoán tình thù, cũng đều có thể tạm thời gác lại một bên. Ta biết nàng là không thể rửa sạch, Bất quá nếu là thật phán lưu đầy 3.000 dặm, nàng la hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Có thể hay không gần chút, hoặc là phạt chút thể lực sống gì đó. Phương phu nhân cũng chỉ nàng như vậy một cái nữ nhi, vốn dĩ xa gả, vô pháp thường xuyên gặp nhau cũng đã đủ gọi người khổ sở. Nếu là lại bị phán thành lưu đầy 3.000 dặm, sống không bằng chết, thật sự lệnh nhân tâm thoái. Nàng cũng biết lưu ra một án liên lụy cực quảng, hoàng thái tử khó khăn đưa bọn họ nổ tận gốc, lại sao có thể dễ dàng buông tha đường ra cho nên cũng chỉ là cầu trừng phạt nhẹ chút thôi. Cái này muội muội xưa nay hiếu thắng, sắc thật bản lĩnh cũng đại, rất ít cùng chính mình để qua thỉnh cầu gì, trong tình huống bình thường, phàm là nàng mở miệng, Đỗ Văn đều sẽ không cự tuyệt. Nhưng trước mắt hắn lại chưa nói hành, cũng chưa nói không được, thế nhưng hỏi chút giống như cùng Đỗ Hà thỉnh cầu không có nửa điểm liên hệ vấn đề, tỉ như nói mới vừa rồi phương Viện là nói như thế nào, nói chuyện khi lại là cái dạng gì biểu tình. Đỗ Hà tuy rằng có chút không lớn minh bạch này cử hàng nghĩa. Bất quá vẫn là theo lời trả lời, sau đó liền thấy Đỗ Văn thở dài, thần sắc phức tạp nói, trước tống cổ người trở về hỏi một chút đi. Nàng ngẩn ra, lại nghe Đỗ Văn nói, ta tổng cảm thấy nàng là quyết tâm muốn chết. Đỗ Hà kinh hãi, quả nhiên lại gọi người một lần nữa trở về, không bao lâu, người nọ đã trở lại, rất là kính nể nhìn Đỗ Văn liếc mắt một cái, mới nói, phu nhân nén bi thường, quả như đại gia sở liệu, tiểu nhân đi thời điểm, vị kia phương thái thái đã cho người ta nâng ra tới, nói là sợ tội tự sát vừa dứt lời, đỗ hà liền nước mắt rơi như mưa, nước nở nói, là ta, là ta bức tử nàng. trong nháy mắt, nàng nội tâm bị hối hận cùng tự trách sở tràn ngập, nàng ngăn không được tưởng, nếu chính mình không có đi xem phương viện, không có cùng nàng nói những lời này đó, như vậy phương viện có phải hay không là có thể tránh cho loại này kết cục. đến tột cùng là vì cái gì, chẳng lẽ ngươi không thể tưởng được? hà tất chuốc khổ, đỗ văn thở dài, sờ sờ nhà mình muội muội đầu, ôn nhu chấn an nói, quả thật. Phương viện hổ thẹn đối Đỗ hà nhân tố, đã có thể vì cái này đi lựa chọn tự sát Nói không dễ nghe một chút, nhà mình mội tử cũng không tránh khỏi đem nàng chính mình phân lượng suy xét quá nặng chút. Phương viện vì cái gì chết? Bởi vì nàng rõ ràng thật sự, Liêu Gia đã bị hoàn toàn nổ tận gốc, thậm chí có liên hệ mấy nhà cũng đổ, lại vô xoay người khả năng. Phương viện làm Liêu Gia thiếu nãi nãi, tự nhiên cũng thoát không được căn hệ. Mà phương gia ở Trần An huyện nhưng tính quái vật khổng lồ, chớ nói phóng nhãn cả nước. Đó là đem phạm vi mở rộng đến sơn đông tỉnh, cũng liền không coi là cái gì. Bởi vậy chẳng sợ biết phương viện đáng thương, nhưng phương gia cái gì đều làm không được. Nếu là phương viện tiếp tục tồn tại, cũng chỉ sẽ cho phương gia bôi đen. Nhà mẹ đẻ không đến giúp nhà chồng đổ cái hoàn toàn, liên quan chính mình thanh danh đều lạn về đến nhà, còn phản bội đã từng bản thân. Một câu, phương viện đã không có sống sót nghiệp tưởng. kia nếu nàng đã sớm sinh cơ đã tuyệt, lại vì cái gì phi kéo dài tới đố hà đi xem nàng lúc sau mới đã chết. Còn cấp đối phương lưu lại như vậy trọng tâm lý gánh nặng Rất đơn giản, nàng muốn chính miệng nói tiếng thực xin lỗi Chỉ thế mà thôi Đỗ Hà bị bệnh, từng ấy năm tới nay Lần đầu bệnh như vậy lợi hại Nàng ăn không vô, ăn uống toàn vô, ngủ không hương Cân buồn ngủ biến mất Thậm chí ngay cả đang ở còn tiếp trung họa vợ cũng nhắc không nổi tinh thần họa Thư hải lý trưởng quầy thậm chí cũng tự mình tới cửa thuốc dục một hồi Kết quả thấy nàng như vậy tiểu tụy tiêu điều bộ dáng Cũng có chút không mở miệng được Bên người người đều biết nàng là bởi vì tạm thời còn không thể tiếp thu một vị bạn tốt qua đời đá kích, sôi nổi mở miệng khuyên giải an ủi, lại lôi kéo nàng ru ngoạn, bồi nàng xem Mao Mao trưởng thành trở, cuối cùng dần dần quay lại lại đây. Chờ Đỗ Hà chậm rãi khôi phục lại, đã vào 10 tháng, mà Mao Mao cũng đã sẽ kêu cha mẹ. Mọi người vui sướng phi thường, Đỗ Hà cũng một lần nữa đem lực chú ý kéo về, dũng tâm rể dỗ hắn học bên nói.